trong năm 576, tháng bảy một kích. Lân thử dần long kiếm uy lực đã đạt đến khủng bố thần pháp cảnh sơ kỳ cấp bậc. Đối mặt như thế cuồng bạo một kiếm, Đường Sinh mở to con mắt, muốn xem nhìn ảnh kiếm nhất tộc nữ tử như thế nào ngăn cản. Hắn cho rằng cái này ảnh kiếm nhất tộc nữ tử hội tránh đi phong mang, lợi dụng thân pháp cùng tốc độ ưu thế, tùy thời mà động, tìm tôn cơ hội, nhất kích tất sát. Dù sao, ảnh kiếm nhất tộc người đều là trời sinh sát thủ. Thật không nghĩ đến, cái này ảnh kiếm nhất tộc nữ tử Rõ ràng đứng tại nguyên chỗ không có động, lập tức lân thử dần Long kiếm khí chém giết mà đến, nàng lựa chọn trực tiếp ngạnh kháng. Nàng muốn chính diện đối kháng. Đường sinh mật người. Có chút không rõ ràng cho lắm, vì cái gì ảnh kiếm nhất tộc nữ tử muốn dùng mình ngắn, đối kháng lân thử dần Long chi trưởng. Bất quá, đem làm nàng xuất kiếm thời điểm, đường sinh lập tức đã minh bạch. Kiếm tính chi cảnh. Tại tất cả mọi người chỉ là lĩnh ngộ đến kiếm tâm chi cảnh thời điểm, cái này ảnh kiếm nhất tộc nữ tử. Rõ ràng lĩnh ngộ đã đến kiếm tính chi cảnh. Chứng kiến cái này, đang xem cuộc chiến bí cảnh nội, sở hữu tất cả tộc trưởng, kể cả Dương Dương đắc ý lân thử đàng đàng ở bên trong, tất cả đều sững sờ. Cái này nữ hoa rõ ràng lĩnh ngộ đã đến kiếm tính chi cảnh. Nếu là ta tin tức không tệ, nàng có lẽ chỉ tu đã thành 700 năm tuế người ta. Đây mới thực là kiếm tu tuyệt thế thiên tài. Chết không được nàng như vậy tự tin, nguyên lai là như thế a. Cuộc tỷ thí này, huyền rồi. Nếu là phân sinh tử Không thể nghi ngờ là lân thử dần long lợi hại. Bất quá, đây là so với ai khác trước đâm rách đối phương lệnh bài phòng ngự cháo, so chính là ai kiếm nhanh. Ở đây các tộc trường, nhau nhau nghị luận lên. Có chút tộc trưởng dáng tươi cười cổ quái, một bộ chịu náo nhiệt tư thái. Bọn hắn đã sớm không quen nhìn lân thử đằng đằng lao ra hỏa này như thế đắc ý cản rỡ tư thái rồi. Nếu là cái này lân thử dần long ở chỗ này bị loại bỏ rồi, xem hắn mặt mo hướng ở đâu đặt. Ông bạn già. Các ngươi ảnh kiếm nhất tộc ra một cái đại thiên tài rồi. Như thế nào trước đó chúng ta một chút tiếng động đều không có. Thật là tàng được đủ sâu được rồi. Lân thử đằng đằng đối với trong sân ảnh kiếm nhất tộc tộc trưởng nói ra. Tại ảnh kiếm nhất tộc tộc trưởng trước mặt, hắn đã không có tại trường ngư thanh phá trước mặt bên kia càng rỡ, ngược lại trong lời nói, mang theo ba phần kính sợ. Một hồi tiểu bối tỷ thí mà thôi. Chúng ta những lao ra hỏa này, dùng không được kích động như vậy. Ảnh kiếm nhất tộc tộc trưởng thản nhiên nói. Hắn cũng đồng dạng là bao phủ tại kiếm trong xương ngũ, không có người thấy rõ hắn đích hình dáng. Lân thử đằng đằng giới cười một chút, không hề nói cái gì. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem trong sân tình huống chiến đấu. Ảnh kiếm nhất tộc nữ tử không có lựa chọn trốn tránh, nàng lựa chọn nghênh kháng. Trong tay nàng thần kiếm, theo toàn thân bao phủ kiếm trong sương ngũ, ám sát mà ra, mang theo huyền giai nhị phẩm kiếm ý uy thế, đón nhận Lân thử dần long kiếm khí. Hai người đều là thần vị cảnh, đều là dùng thần vị cảnh bổn nguyên thúc dục kiếm khí. Duy nhất khác biệt ở chỗ, Lân thử Dần Long kiếm khí, chính là hoàng giai thập phẩm kiếm ý thúc dục, mà ảnh kiếm nhất tộc nữ tử kiếm ý, chính là huyền giai nhị phẩm kiếm ý thúc dục. Nàng buồn nguyên tuy nhiên không bằng Lân thử Dần Long hùng hậu, nhưng là chất lượng cũng tại Lân Thứ Dần Long kiếm ý phía trên. Song phương đều là riêng phần mình gia tộc trọng điểm bồi dưỡng kiếm tu thiên tài, cho nên, tại công pháp phẩm chất lên, cơ hồ đều không sai biệt lắm. Một vạn cái trứng gà, đụng không tóe một tảng đá. Nhưng là Lân thử dần long kiếm khí không phải kiêm kỵ, ảnh kiếm nhất tộc nữ tử kiếm ý cũng không phải thạch đầu. Lân thử dần long kiếm ý không bằng ảnh kiếm nhất tộc nữ tử, nhưng là hắn bổn nguyên mang theo cao quý long uy, tại trình độ nhất định thượng đền bù chút ít chênh lệch. Hai cổ kiếm khí trước hết nhất va chạm. Lân thử dần long kiếm khí lập tức đem ảnh kiếm nhất tộc nữ tử kiếm khí mãnh liệt bao trùm. Ảnh kiếm nhất tộc nữ tử kiếm khí lại như là biển cả phong ba bên trong, nghịch sóng mà đi phi ngư. Kiếm khí của nàng Đâm Jack Lân Thử Dần Long kiếm khí, tại biển cả phong ba bên trong, mở một đường máu. Ngay sau đó, nàng nhân kiếm hợp nhất, dùng một loại cực kỳ khủng bố tốc độ, hướng phía Lân Thử Dần Long trên người năng lượng phòng ngự chao đánh tới. Sát thủ giận dữ, nửa bước chi tranh giành. Với tư cách người trong cuộc Lân Thử Dần Long, hắn cũng sững sở. Không nghĩ tới cái này ảnh kiếm nhất tộc nữ tử, rõ ràng lĩnh ngộ ra kiếm tính chi cảnh. Bất quá, hắn kiếp trước với tư cách Hỏa Viêm Long tộc thần pháp cảnh cường giả, kiếm vương cấp bậc cường giả. Hắn đều chiến đấu qua. Chết trong tay hắn kiếm tu, không biết bao nhiêu. Trong đó, không thiếu những cái kia lĩnh ngộ ra kiếm hồn chi cảnh người. Hừ! Lân thử dân long chỉ là hừ lạnh một tiếng. Lực lượng của hắn cùng kinh nghiệm chiến đấu đều tại ảnh kiếm nhất tộc nữ tử phía trên, đối mặt cái này đột nhiên giết đến đến trước mặt một kiếm. Hắn không tiến phản lui. Một bước này lui về phía sau, thỏa đáng chỗ tốt, rượu đến đỉnh phong. Ảnh kiếm nhất tộc nữ tử lực lượng không bằng lân thử dân long, chỉ có thể đủ nhất tác khí Lại mà suy, lân thử dần long như vậy vừa lui, khiến cho công kích của nàng lập tức thất bại, nụt chí xuống dưới. Thật là lợi hại. Đường sinh con ngươi dùng mình, cái này lân thử dần long lực công kích khủng bố, kinh nghiệm chiến đấu kinh khủng hơn. Ảnh kiếm nhất tộc nữ tử một kiếm không có thu được hiệu quả, cũng biết nàng thua, cho nên, nàng cũng không hề xuất kiếm. Phan, năng lượng phòng ngự cháo bị lân thử dần long cho đâm rách, đào thải ra khỏi cục Bất quá, không thừa nhận cũng không được. Nhờ có là lân thử dần long kiếp trước chính là hỏa viêm long tộc thần pháp cảnh cường, giả, nếu không đổi lại là cảnh giới thấp những người khác, thắng bại thật đúng là không nhất định. Lân thử dần long thắng, ở đây chỉ còn lại hắn và đường sinh, Tây Mạc Lạc Lạc hai người. Ai cũng thật không ngờ, tu vi thấp nhất đường sinh cùng Tây Mạc Lạc Lạc, rõ ràng cứ như vậy lưu tại cuối cùng. Mà những thần đan đó cảnh đại viên mãn cường giả, một cái cũng không có lưu lại. Chúc mừng các ngươi, đã lấy được cửa thứ nhất khảo hạch trước tốt ba. Các ngươi đã thông qua được kiếm trùng thần tông nhập môn khảo hạch, chính thức trở thành kiếm trùng thần tông đệ tử." Kiếm trùng thần tông chủ trì khảo hạch trưởng Lao Thanh Âm lại lần nữa vang lên. Đường Sinh vui vẻ nhất. Hắn không sợ ở đây tất cả mọi người, có thể hắn cũng không muốn bạo lộ hắn đan tính chi cảnh cấp bậc đan đạo độc thuật. Khinh địch như vậy tiểu thông qua được thu đồ đệ đại điển, đã lấy được một cái danh hạch. Hắn hay là rất hưng phấn. Ai biết, cái này kiếm trùng thần tông đại trưởng lão Thanh Âm nhất chuyển, tiếp tục nói, nếu là khảo hạch Vậy muốn phân ra cái thứ tự đến. Bất đồng thứ tự, tại kiếm chủng thần tông nội, cũng được hưởng bất đồng tài nguyên. Hơn nữa, lúc này đây thu đồ đệ lại điển thứ tự top 5 tên, đều có ban thưởng. Các ngươi ba người, đứng hàng top 3. Về phần nên như thế nào bài vị, tự xem các ngươi đảo thải trước sau trình tự rồi. Lời này vừa nói ra, đường sinh con ngươi dùng mình. Nói cách khác, bọn hắn ở đây ba người, hay là muốn phân ra thắng bại mới được hả? Đây còn phải nói. Cái này để nhất danh. Đương nhiên là ta rồi. Lân thử Dần long việc đáng làm thì phải làm nói. Ánh mắt mang theo khiêu khích nhìn xem đường sinh cùng tây mặc lạc lạc. Cái này ánh mắt đã rất rõ ràng. Cái kia chính là lại để cho hai người bọn họ quyết định đệ nhị danh cùng đệ tam danh thuộc sở hữu. Đường sinh ánh mắt, nhìn về phía tây mặc lạc lạc bên kia. Nữ nhân này từ đầu đến cuối đều như vậy một bộ cười hì hì bộ dạng. Bất quá, đường sinh trong nội tâm, từ đáy lòng sinh ra một loại kiên kỵ. chương 577, đường sinh kiếm. đường sinh đang nghĩ Muốn hay không tranh một chuyến cái này để nhất danh. So với việc lân thử dần long, hắn càng kiêng kỵ hay là cái này tu vi cùng hắn đều là đạp thiên cảnh tây mặc lạc lạc. Bởi vì, cái này lân thử dần long khả dĩ bị hắn chố khắc chế, mà cái kia tây mặc lạc lạc lại không khắc chế. Còn nữa, hắn không nghĩ bạo lộ đan tu độc thuật. Như vậy đòn sát thủ, quả nhiên là càng ít trước mặt người khác hiển lộ vật tốt. Cái này kiếm chủng thần tông ban thưởng, có lẽ cũng không phải cái gì có thể làm cho buồn cô nương ta để mắt đồ vật Dù sao đã thuận lợi đạt được nhập môn danh ngạch, cái này để nhất danh, ta tiểu không cãi. Không nghĩ tới, Tây mặc Lạc Lạc cái này mới mở miệng, dĩ nhiên là muốn chủ động rời khỏi tranh đoạn. Ánh mắt của nàng lường hướng Lân Thử Dần Long, chép miệng, tựa hồ đối với Lân Thử Dần lòng không thế nào dám hứng thú, sau đó chuyển hướng Đường Sinh, hì hì cười nói, "Trường Ngư Đường Sinh, người này tiểu giao cho người dạy." Nàng nói xong, tiu bóc nát đệ tử của mình lệnh bài, sau đó trực tiếp truyền tống ra ngoài. Rất nhanh Tại đây chỉ còn lại đường sinh cùng lân thử dân long. Ách! Đường sinh có chút trận tròn mắt. Bất quá, như vậy tránh hợp hắn ý. Tiểu tử, là chính ngươi chủ động lăn, hay là ta tiễn đưa ngươi lăn? Lân thử Dần long hỏi. Hắn nhìn về phía đường sinh ánh mắt, tất cả đều là khinh thường. Hiện tại bí cảnh trận thế không gian càng ngày càng nhỏ, hắn cũng không sợ đường sinh chạy nữa. Ra tay đi! Chúng ta nhất quyết xuống mái. Đường sinh bình phục một chút tâm tình. Đem trong tay đen thui đạp thiên kiếm chậm rãi nâng lên. Trấn Long truyền thừa chậm rãi vận chuyển. Một cổ lại để cho Lân Thử Dần Long cảm nhận được đến từ linh hồn trấn long khí thức, lại để cho Lân Thử Dần Long lông mày thật sâu nhăn lại, không nên chán ghét. Đang xem cuộc chiến bí cảnh. Tất cả mọi người chứng kiến Đường Sinh rõ ràng dám cùng Lân Thử Dần Long quyết một số mái, tất cả đều nhìn không tốt Đường Sinh, cho rằng Đường Sinh là không biết tự lượng sức mình. Trương Ngư thanh phá, ngươi cái này đồ đệ, thật đúng là chưa thấy quan tài không rơi lệ. Bất quá Như vậy cũng tốt, lại để cho Lân thử Dần Long tự tay đào thải hắn. Lân thử đằng đằng lại đây khiêu khích. Hử? Trương Ngư Thanh Phá không hề nói cái gì. Hắn nhìn xem trên tấm hình Đường Sinh, nghĩ đến Đường Sinh trấn Long truyền thừa khả dĩ khắc chế Lân thử Dần Long, nếu là chiến ma bắt đầu, khó không có một tia cơ hội. Chỉ là, hắn lại nghĩ tới Lân thử Dần Long kiếp trước chính là thần pháp cảnh cấp Hỏa Viêm Long tộc khắc cường giả, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lại có cảnh giới thượng nguyên áp, đã cảm thấy Đường Sinh phần thắng đã phi thường xa vời. Bất quá, đường sinh môn chiến hay là biểu hiện quốc khí. Tiểu tử, ngươi trấn loại long công pháp có lẽ rất cao cấp. Bất quá, ta cảnh cáo ngươi, tranh thủ thời gian phế bỏ cái này trấn loại long công pháp, sửa tu những thứ khác. Long tộc không cho phép có quá mức lợi hại trấn loại long công pháp tồn tại. Lân thử dần long lạnh lùng cảnh cáo. Nếu không là ở khảo hạch này bí cảnh ở bên trong, chỉ sợ hắn cũng nhịn không được nữa sát ý trong lòng, muốn tới bóp chết đường sinh. Ngươi còn quản không được như vậy rộng. Đường Sinh thản nhiên nói: "Có lẽ, bởi vì này trấn long truyền thừa, hắn vĩnh viễn đều không thể cùng long mạch nhất tộc trở thành bằng hữu. Vậy cho ta chết." Lân Thử dần long giận dữ, hướng phía Đường Sinh đánh tới. Hắn thi triển kiếm bộ, một bước bước ra, như kiếm bình thường, đã đâm tới Đường Sinh trước mặt. Hắn kiếm ý khóa chặt lại Đường Sinh, sau đó trong tay thần kiếm, hướng phía Đường Sinh đánh tới. Kiếm khí tung hoành mà ra, thẳng đến Đường Sinh. Tại nơi này lập tức, Đường Sinh vận chuyển kiếm hỏa tùy tính quyển sách hỏa quyển sách. Lân thử Dần Long kiếm chi quy tích rõ ràng ở hắn dự phán ở bên trong mà kiếm hỏa tôi tâm quyển sách kiếm quyển sách tắc thì đem Lân thử Dần Long kiếm ý sơ hở hoàn toàn phân tích ra đến tiểu hỏa tiểu kiếm đường sinh hô hai cái tiểu ra hỏa lớn tiếng ồ nào lấy tiểu hỏa ống chế hỏa chi bản nguyên nó là thần đan cảnh đại viên mãn luận cảnh giới cao hơn Lân thử dần lòng một cái đại cảnh giới lập tức đối với lân thử dần lòng trong cơ thể hỏa chi bản nguyên công pháp tiến hành chân áp Tiểu kiếm có thể tại trình độ nhất định áp chế kiếm ý. Nó đối với Lân thử dần long kiếm ý tiến hành suy yếu. Thật là lợi hại trấn áp. Kẻ này chấn loại long công pháp, rốt cuộc là cái gì cấp bậc? Lân thử dần long nhíu mày. Lập tức tiểu cảm nhận được trong cơ thể hỏa thuộc tính thần công, vận chuyển tối nghiễm mà bắt đầu, uy lực ít nhất suy yếu năm thành. Đây chỉ là tiểu hòa áp chế, mà hắn kiếm ý, tại tiểu kiếm suy yếu cùng quá nhiều xuống, mơ hồ có một loại mơ hồ cảm giác, không cách nào chuẩn xác tập trung trước mặt đường sinh. Trong lòng của hắn hoàng sợ, cho rằng cái này là đường sinh trấn long truyền thừa công pháp vi lực. Lại không nghĩ rằng, đường sinh còn không có có ra tay. Kiếm khí lập tức muốn mang tất cả đến đường sinh trước mặt, đường sinh xuất thủ. Hắn chém giết ra một mảnh trấn long kiếm khí. Nếu như nói Lân thử dần long kiếm khí như lửa giống như đốt cháy, như vậy, đường sinh trấn long kiếm khí tựu như là thủy bàn lạnh như băng. Hai cổ kiếm khí đụng nhau đụng, tựu như là nước đụng phải hỏa. Đường sinh buồn nguyên lực lượng tuy nhiên chưa đủ, nhưng là Vừa vận thắng tại khắc chế thượng. Cái này hai cổ kiếm khí đụng nhau đụng, vừa vận đấu được lực lượng ngang nhau. Bị ta khắc chế nhiều như vậy. Hắn chết chắc rồi. Đây mới là đường sinh lần thứ nhất cùng lân thử dần lòng chính thức giao thủ. Trong lòng của hắn, lập tức năm chắc tức giận. Cho ta chết. Lân thử dần long lớn tiếng quát. Trong lòng của hắn, đồng dạng tự tin. Theo hắn, kiếm khí của hắn cùng long tính tuy nhiên bị đường sinh chấn loại lòng công pháp cho khắc chế, nhưng là... Hắnỷ vào kiếp trước thần pháp cảnh kinh nghiệm chiến đấu, hoàn toàn khả dĩ nghiền áp Đường Sinh. Hắn nhưng lại không biết, nếu bàn về kinh nghiệm chiến đấu, Đường Sinh đã nhận được Ngục Hỏa Ma Vương đoạt xá chi nhớ, cái kia Ngục Hỏa Ma Vương khi còn sống thế nhưng mà thần pháp cảnh phía trên thần linh cảnh cực, giả, so Lân thử dần long kiếp trước mạnh hơn đấy. Cả hai kiếm, xuyên thấu qua song phương kiếm khí, trong một chớp mắt, giao thoa cùng một chỗ. Tốc độ ánh sáng tầm đó, rất nhanh biến chiêu. Tựa hồ, hai người đều không có muốn chạm đến. Song phương đều từ đối phương thân thể, chen vào mạ qua. Một kiếm. Song phương đều chỉ ra một kiếm. Đường sinh thời gian dần qua đem trong tay đen thui đạp thiên kiếm cho cất kỹ. Không. Không có khả năng. Lân thử dần long khó có thể tin nhìn xem trước người lệnh bài năng lượng phòng ngự cháo bị đâm thủng một cái lỗ thủng. Phanh. Chỉ có thần đan dai phòng ngự cái lồng năng lượng, ở đâu ngăn cản được đường sinh một kiếm. Nghiền nát ra. Sau đó một cổ không gian chi lực, đem lân thử dần long cho ba lô bao khỏa. Đưa hắn truyền tống ra bí cảnh chiến trường ở bên trong. Lân thử dần long, bại Đang xem cuộc chiến bí cảnh ở bên trong, 108 tộc tộc trưởng đối mặt kết quả như vậy, tất cả đều há hốc miệng, thật lâu không có khép lại. Cái kia trường ngư đường sinh, rõ ràng thắng. Dung đạp thiên cảnh đại viên mãn thực lực, nghịch tập kích thất bại thần vị cảnh đại viên mãn lân thử dần long. Kẻ này trấn loại long công pháp, không phải bình thường trấn loại long công pháp. Nó đối với lân thử dần long khắc chế rất nhiều. Đúng vậy. Nếu bàn về thực lực chân tránh, kẻ này chưa chắc là lần thử dần long đối thủ. Bất quá, hắn lấy xảo, hơn nữa thắng bại chỉ cần đâm rách đối phương năng lượng phòng ngự cháo, hắn mới thắng được tới đây chẳng quyết đấu. Hắc hắc, bất kể là như thế nào, cái này trường ngư đường sinh đều xem như thắng. Hắn hoàn toàn xứng đáng chính là lần này thu đồ đệ đại điển đệ nhất danh. Những, này các tộc trường, bắt đầu nghị luận nhau nhau bắt đầu. Có ít người, đã bắt đầu đi cho trường ngư thanh phá chúc mừng. Trưng 578, Trấn Long bí mật. Ha ha. Ông bạn già, thế nhưng mà thu một cái tốt đồ nhi a Người cái này đồ nhi, thật đúng là đủ không chịu thua kém. Lấy yếu thắng mạnh, nghịch kiếm chém giết, đây mới là đời ta kiếm tu phong thái. Một kiếm kia tại tốc độ ánh sáng ở giữa biến chiêu, đầy đủ kinh diễm. Là được ta và người dùng đạp thiên cảnh thân thể, chưa hẳn có thể hiểu rõ. Cho dù hiểu rõ, cũng chưa chắc phản ứng được kịp thời. Kẻ này tương lai nếu không vẫn lạc, hảo hảo tai bồi tiền đồ vô lượng. Những này tộc trưởng nhao nhao đối với đường sinh tiến hành khăn ngợi. Ha ha, đồ nhi này của ta, tựu là ít xuất hiện, ít xuất hiện A. Trường ngư thanh phá cười không khép miệng. Hắn không nghĩ tới đường sinh thật đúng là có thể thắng rơi xuống lân thử dần lòng, hơn nữa còn là dùng như thế sinh đẹp phương thức thắng được. Cái này cho hắn kiếm được đủ mặt mũi. Hắn lường hướng bên kia sắc mặt khó coi lân thử đằng đằng, cố ý lớn tiếng hỏi, lân thử đằng đằng, vừa mới ai nói Ai nói của ta đổ nhi là rác rưỡi? Đổ nhi này của ta nếu là rác rưởi như vậy, bại tướng dưới tay của hắn, chẳng phải là liền rác rưởi đều không bằng. Biệt khuất hồi lâu, trường ngư thanh phá nơi nào sẽ buông tha lần này trào phúng trở về cơ hội? Ngươi! Ngươi cũng không có cái gì tốt đắc ý. Ngươi cái kia đổ nhi, bất quá là ở lúc chấn long loại công pháp khắc chế lên. Sinh tử chém giết, cái chết tuyệt đối sẽ là ngươi đổ nhi. Lân thử đằng đằng không phục giải thích. Thắng là được thắng, thua là được thua Không phục sao? Trường ngư thanh phá cười nói. Tu luyện lợi hại như vậy trấn long loại công pháp, coi chừng bị long huyết minh cho nhìn chằm chằm vào. Hắn đời này, vĩnh viễn đều đừng muốn đi thần giới lịch lãm rèn luyện cùng lưu lạc. Lân thử đằng đằng cảnh cáo. Trường ngư thanh phá nghe xong, con ngươi dùng mình. Đúng vậy à? Hắn cái này đồ nhi không chịu buông tha cho như vậy lịch lãm rèn luyện trấn long truyền thừa, ngược lại là một cái phiên phức. Không được, trong chốc lát hay là muốn hảo hảo nhắc nhở hắn một phen. Kiếm trùng thần tông bên trong có nhiều như vậy lợi hại kiếm tu công pháp, hắn khả dĩ cũng có đầy đủ thời gian tiến hành chuyển tu. Đường Sinh kinh diễm một kiếm, cũng dẫn tới kiếm trùng thần tông có chút cao tầng trưởng lao chú ý. Ngươi đã lấy được lần này thu đồ đệ đại điển đệ nhất danh. Chủ trì lần khảo hạch này thanh âm, tiếng nổ dãng tại đường sinh trong thức hải. Sau đó, Đường Sinh lệnh bài năng lượng phòng ngự cháo nghiền nắt ra, một cổ nhu hòa lực lượng đưa hắn ba lô bao khỏa, truyền tống ra cái này khảo hạch bí cảnh ở bên trong. Hắn xuất hiện tại một cái hoàn toàn mới tế đàn trong sân rộng. Tại đây tế đàn trên quảng trường, còn có Tây Mạc Lạc Lạc cùng Lân thử Dần Long. Rất hiển nhiên, thông qua khảo hạch trở thành kiếm trùng thần tông đệ tử, đều bị chuyển tống tiến tại đây. Tây Mạc Lạc Lạc nhìn thấy Đường Sinh đã đến, ánh mắt của nàng ngoạc, không, trở thành Nguyệt Nha Nhi, đi đến Đường Sinh trước mặt, cười hì hì chúc mừng nói, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, đã nhận được đệ nhất danh. May mắn, may mắn. Cũng nhiều thiệt thòi ngươi chủ động rời khỏi, nếu không Cái này để nhất danh, còn chưa tới phiên ta. Đường sinh khiêm tốn nói. ha hạ, ngươi cũng đừng khiêm nhường rồi, thắng là được thắng, thua là được thua. Có thể nói cho ta một chút, ngươi rốt cuộc lại như thế nào thắng thằng ngốc kia đại cái sao? Tây mặc lạc là hỏi. Ngốc đại cá tử. Đường sinh nghe thế cái xưng hô, ngẩn người. Ngay sau đó, cũng cười. Hắn nói ra, của ta chấn long loại công pháp, vừa vận khắc chế thằng ngốc này lại cái. Thì ra là thế. Tây mặc lạc lạc gật gật đầu. Cũng không đi hỏi. Tiểu tử, ngươi gọi ai ngốc đại cá tử? Bên kia lân thử dần long nghe xong, lập tức giận dữ, đi tới, nộ chỉ vào đường sinh. Đừng nóng giận, ngươi nếu không phải ưa thích xưng hô thế này, chúng ta đổi một cái là được. Dù sao về sau tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ. Đường sinh cười nói. Ai với ngươi là đồng môn sư huynh đệ? Tiểu tử, khoản này sổ sách, ta với ngươi không có chơi. Lân thử dần long đằng đằng sát khi nói. Tùy ngươi liền a. Đường Sinh không sao cả. Hắn vốn định hòa hoán một chút mọi người khẩn trương quan hệ, đã cái này Lân Thử Dần Long không lính tỉnh, cũng không nể mặt hắn, như vậy, hắn cũng không cần muốn cho hắn mặt mũi. Ngươi trấn long loại công pháp, rốt cuộc là cái gì? Lân Thử Dần Long hùng hổ dọa người quát hỏi. Cái này chuyện không liên quan đến ngươi tỉnh. Đường Sinh nói ra. Có phải hay không trấn long truyền thừa? Lân Thử Dần Long hỏi. Làm sao ngươi biết? Đường Sinh mở người. Trấn long loại công pháp thiên thiên vạn. vạn. Không nghĩ tới cái này, Lân Thử Dần Long rõ ràng thoáng cái kêu lên danh tự đến. Quả nhiên là trấn Long truyền thừa. Trong một chớp mắt, Lân Thử Dần Long trong con ngươi bộc phát ra khủng bố sắc ý. Có vấn đề sao? Đường Sinh con ngươi dùng mình hỏi. Trong lòng của hắn lập tức đã có một loại dự cảm bất hảo. Nếu là tầm thường trấn Long loại công pháp, quên đi, ngươi tối đa cũng chỉ là sẽ phải chịu Long huyết minh đổi giết. Thế nhưng mà, cái này trấn Long truyền thừa chính là chúng ta Thập Đại Long tộc cấm kỵ. Ai tu luyện ai sẽ chết lân thử dần long chầm chằm vào đường sinh cái kia sắc ý đã đậm liệt đường sinh như mày mơ hồ cảm thấy cái này trấn Long truyền thừa tồn tại tựa hồ hắn sau lưng còn có bí mật với lúc đó bên cạnh một bộ xem cuộc vui tư Thái Tây mặc lặ lạc kỳ hỉ cười nói trường ngư đường sinh không nghĩ tới ngươi tu luyện thật đúng là trong truyền thuyết muốn chấn áp đồ sát thập đại Long tộc trấn Long truyền thừa a lợi hại lợi hại đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đường sinh vội ắng hỏi truyền thuyết Ở tại thần giới, thường cách một đoạn thời gian, đều có như vậy một đám người xuất hiện, được xưng là chấn long chi tử, bọn hắn so với những cái kêu luân hồi chi tử, tạo hóa chi tử, thiên tuyển chi tử bọn người hiếu thăng thế. Bọn hắn xuất thế, mục đích chỉ có một, cái kêu chính là muốn chấn áp đồ sắt thần giới thập đại long tộc. Nghe nói, bọn hắn chấn áp đồ sắt long tộc càng nhiều, lực lượng lại càng lớn. Tính một cái, cách trước đó lần thứ nhất chấn long chi tử xuất thế, đã qua 3.600 vạn hơn. nghe nói Mỗi cách 300 triệu 600 ngàn năm, xem như một cái đại luân hồi. con lần này Trấn Long chi tử, ngấm lại, cũng kém không nhiều lắm có lẽ cái lúc này xuất thế. Tây Mạc Lạc Lạc nói ra. Bên cạnh lân thử dần Long nghe xong, con ngươi phát lệnh, nhìn thẳng hướng Tây Mạc Lạc Lạc, hỏi, loại này bí mật, cho dù là tại chúng ta thập đại trong Long Tộc Bộ, cũng thuộc về bí mật. Ta kiếp trước cũng chỉ là thân là hỏa viêm Long Tộc Đại Trưởng lão mới có tư cách biết đạo những. Này! Ngươi, làm sao mà biết được? Ta làm thế nào biết, cái này có thể chuyện không liên quan đến ngươi à dù sao ta lại không tu luyện chấn long truyền thừa, ngươi nếu muốn báo nổi, cũng không nên tìm ta. Tây mặc lạc lạc nỗ biểu môi, một bộ không thế nào hứa thích cái kia lân thử dần long bộ dạng. Ách! Cái này chấn long chi tử, còn có lớn như vậy địa vị. Đường sinh trận tròn mắt. Đây là chuyên môn cùng thần giới thập đại long tộc đối nghịch sao. Chưa ngư đường sinh đúng không? Ngươi bây giờ, có lẽ còn chưa trở thành chấn long chi tử. Một khi ngươi trở thành chấn long chi tử, chúng ta thập đại long tộc, đem cử động toàn tộc chi lực, đem ngươi diệt sát. Đến cùng như thế nào lựa chọn, chính ngươi quyết đoán A. Lân thử dần long cho đường sinh cuối cùng thông điệp. Là quay đầu lại là bờ, sống ở long tộc thống trị phía dưới, hay là khư khư cố chấp, cùng toàn bộ long tộc đối kháng. chương 579 79, thà bị gãy chứ không chịu con. Đường sinh nghe được lân thử dần long như thế không che giấu chút nào huy hiếp, như mày. Hắn cho tới bây giờ đều là ăn mềm không ăn cứng. Còn nữa, cái này chấn long truyền thừa có can đảm cùng toàn bộ long tộc đối kháng, còn có thể làm cho cả long tộc như thế kiên kỵ, dùng đầu ngón chân muốn cũng biết, nó tuyệt đối là bất phạm, tuyệt đối là áp đảo v.i.v nhất công pháp phía trên. Cũng tuyệt đối không phải kiếm chủng thần tông nội cái kia chút ít v.i.v nhất công pháp khả di so sánh. Hắn muốn thả vứt bỏ sao? Hắn cam lòng, cho, đung tha cho sao? Lão đại, cái này lân thử dần long tiêu ngạo như vậy. Thật là tức chết ta rồi. Chúng ta bây giờ tiểu đánh chết hắn. Tại đường sinh trong thức hải tiểu hỏa, nghe được lân thử dần long lần này uy hiếp, đã sớm nổi trận lôi đình Nó lớn tiếng hô, rất là kích động. Tốt rồi, trước hết để cho hắn hung hăng càn quấy một phen. Đường sinh Trấn An lấy tên tiểu tử này cảm xúc. Về phần cái này Trấn Long truyền thừa đến cùng như thế nào lựa chọn, hắn còn cần rất nghiêm túc cân nhắc một phen. Chúng ta không thẹn với lương tâm. Dựa vào cái gì lại để cho đường sinh lão đại không thể tu luyện chấn lòng truyền thừa? Tiểu hòa không phục lắm. Đúng đấy, là được. Đường sinh lão đại không chỉ có muốn tu luyện, còn muốn đem chấn Long truyền thừa tu luyện tới lợi hại nhất, xem ai dám đến trêu chọc đường sinh lão đại, đường sinh lão đại tiểu chấn áp ai. Tiểu kiếm cũng non âm thanh non khí hô. Cái này hai cái tiểu ra hỏa ngươi một lời, ta một câu, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Đúng vậy a Hắn không thẹn với lương tâm, tại sao phải sửa tu? Đường sinh lần nữa ngần người. Cái này không thẹn với lương tâm tâm, chỉ chính là đạo tâm. Nếu là vi phạm với đạo tâm, như vậy, ý nghĩ của hắn tiểu không hiểu rõ, sẽ hình thành tâm trướng. Như vậy, hắn còn thế nào tu đạo? Kiếm tu, càng coi trọng chính là một kiếm phá văn pháp, gặp mạnh tắc thì cường, dũng manh tinh tiến, thà bị gây chứ không chịu cong. Nếu là hắn rút lui, cái kia, kiếm đạo của hắn, cũng không tiểu tàn sao. Nhìn như ta còn có rất nhiều lựa chọn, kỳ thật, ta đã không có gì lựa chọn. Đường sinh dĩ nhiên minh bạch. Theo hắn tu luyện Chấn Long truyền thừa cái kia một khắc lên, cánh mạng của hắn buồn nguyên, tiêu ủi lên Chấn Long là gần. Hắn nếu là sửa tu những thứ khác công pháp, có lẽ khả dĩ sửa tu, nhưng là thành tựu tương lai tuyệt đối có hạn. Khảo hạch vẫn còn tiếp tục. Cửa thứ hai khảo hạch, khảo thí chính là kiếm ý cứng cỏi cùng đối với kiếm đạo thiên phú ngộ tính. Còn lại 97 vị các tộc đệ tử, theo thứ tự đạp vào kiếm bậc thang. Kiếm bậc thang cũng không biết có 360 dai. Đường sinh từ nơi này, cũng có thể quan sát đến còn lại đệ tử khảo hạch tình huống. Cái này 97 vị các tộc đệ tử, đặt vào kiếm bậc thang về sau, kiếm bậc thang chung quanh hội sinh ra một loại cổ quái kiếm ý áp ách. Trước hết nhất đi đến kiếm bậc thang tốt 3 vị đệ tử, cũng như cửa thứ nhất như vậy, khả di trực tiếp đạt được tấn cấp danh lạch. Khảo hạch có 3 tháng thời gian. Nếu như trong vòng 3 tháng, đều không thể đạt nguyên vẹn cái kiếm bậc thang, như vậy không cách nào đạp hết người sẽ bị loại bỏ. Khảo hạch bắt đầu. Đường sinh liền gặp được, đem làm đạp vào 100 giai kiếm bậc thang tả hưu, đại bộ phận mọi người thả chậm tốc độ xuống. Đem làm đạp vào thứ 200 giai kiếm bậc thang tả hưu, chỉ có một người còn có thể bước nhanh đi phía trước. Người này, chính là cái lĩnh ngộ kiếm tính chi cảnh ảnh kiếm nhất tộc nữ tử. Nàng không có ngừng. Một hơi, trực tiếp đạp đã xong 360 cấp kiếm bậc thang. Nàng rất nhẹ nhàng tựu đã lấy được một cái tân cấp danh c Thứ hai thông qua tấn cấp danh nghịch người, lại để cho Đường Sinh có chút ngoài ý muốn, lại là trường Ngư Huyền Kiếm. Bất quá, hắn so đệ nhất danh đã chậm 3 ngày. Trường Ngư Huyền Kiếm trực tiếp tấn cấp, lại để cho đang xem cuộc chiến bí cảnh ở bên trong trường Ngư Thanh Phá phóng đại mặt mũi. Hôm nay thu đồ đệ đại điển top 5 tên ở bên trong, Đường Sinh phái thứ nhất, trường Ngư Huyền Kiếm phái đại ngũ, năm nay chói mắt nhất không thể nghi ngờ là bọn hắn Trưởng Ngư nhất tộc. Trường Ngư Huyền Kiếm cũng bị truyền tống đến Đường Sinh chỗ bí cảnh ở bên trong. Trường ngư đường sinh, ta cuối cùng có một ngày hội đà bại ngươi. Hắn đi đến đường sinh trước mặt, ánh mắt sáng ngời, bên trong tất cả đều là không chịu thua chiến ý. Hắn ngăn cản không để ý lân thử dần long một kiếm, mà đường sinh nhưng có thể đem lân thử dần long cho đào thải. Ở trong đó trên lệnh, có thể nghĩ, hắn cũng không phải cái loại này không có tự mình hiểu lấy người. Ta tùy thời đều hoan nghênh ngươi tới hướng ta khiêu chiến. Đường sinh nói ra, hắn ngược lại là có chút thưởng thức trường ngư huyền kiếm loại này không chịu thua. Càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh tinh thần. Đường Sinh không có lại để ý tới Trường Ngư Huyền Kiếm, ánh mắt của hắn nhìn về phía kiếm bậc thang khảo hạch trong tấm hình. Trường Ngư Nam Thạch cùng Trường Ngư Phong Lịch hai người, thực lực tại cây cuối, đi được rất chậm chạm. Bất quá, bọn hắn một bước một cái dấu chân. 3 tháng về sau, thật đúng là lại để cho bọn hắn gian nan thông qua được kiếm bậc thang khảo hạch. Kiếm bậc thang khảo nghiệm chính là các đệ tử tại kiếm đạo phương diện thiên phú nội tính, 97 cá nhân đều có thể thông qua trực tiếp tấn cấp 3 cái, còn thừa lại 94 người. Kế tiếp trận thứ 3 khảo hạch, tiêu là một VSC C một rút thăm tỷ võ. Quyết ra top 12 tên, khả dĩ trở thành kiếm trùng thần tông đệ tử. Tổng cộng muốn tiến hành 4 bánh tỷ thí. Theo thứ tự là 94 tiến 58, 58 tiến 29, 29 tiến 15, 15 tiến 12. Rút thăm là tùy cơ hội. Cửa ải này, vận khí rất trọng yếu, bởi vì vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Nếu là cường cường rút chúng cùng một chỗ, Như vậy, lưỡng cường chỉ có thể đào thải một cái. Trường ngư phong đích, không thể nghi ngờ là mọi người ở đây ở bên trong yếu nhất, hắn giúp chúng ai cũng là phá hôi. Nhưng mà, hắn vòng thứ nhất, vừa vẫn rút chúng trường ngư nam thạch. Hai người ngược lại là đụng phải một khối Nam thạch đại ca, ta cũng biết chính mình là phá hôi. Giúp thăm được ai cũng muốn đào thải. Bất quá, đào thải tại trong tay của ngươi, cũng là đáng. Trường ngư phong đích cười nói. Hắn không có ra tay, trực tiếp bỏ quyền. Đa tạ rồi, huynh đệ. Trường ngư Nam Thạch rất cảm kích. Đây là hắn cuối cùng một lần kiếm trùng thần tông thu đồ đệ đại điển mà trường ngư phong đích còn có thể tham gia mấy lần. Hắn đã không có đường lui. Trận đầu 94 tiến 58 luận võ chấm dứt, nghỉ ngơi một tháng, cho mọi người khôi phục nguyên khí. Trận thứ tháng 2 năm 58 tiến 29 tỷ thí đã bắt đầu. Trường ngư Nam Thạch rút tham được đối thủ là một vị cùng hắn thần đàn cảnh chu kỳ, hai người đều được khó phân thắng bại, cuối cùng. Trường Ngư Nam Thạch thiêu đốt mệnh nguyên, thi triển cuối cùng át chủ bài thủ đoạn, dùng yếu đốt ưu thế thủ thắng. Vòng thứ tháng 3 năm 29 tiến 15, hắn không có hy vọng rồi. Hắn là trong mọi người, thực lực yếu nhất. Trường Ngư Huyền Kiếm nói ra, ngoại trừ Trường Ngư Nam Thạch bên ngoài, còn lại 28 vị tuyển thủ ở bên trong, không có một cái nào là quả hứng mềm, mỗi một cái đều là rất mạnh. Trường Ngư Huyền Kiếm cảm thấy, nếu không là hắn cửa thứ 2 thời điểm trực tiếp đã lấy được tấn cấp danh lạch, Chỉ sợ tại đây cửa thứ ba khảo hạch ở bên trong, cũng có chút huyền. Cái này 29 tiến 15, gây chuyện không tốt, hắn cũng muốn đào thải. Vậy cũng cũng không có một tia hy vọng. Đường sinh nói ra, một tia hy vọng. Người nói là, hắn rút tham được luôn không, không bị gặp đối thủ, cái kia một cái danh lạch. Có thể sao? Trường ngư huyền kiếm khinh thường cười lạnh. Đường sinh cũng không đi phản bác cái gì. Bắt đầu rút thăm rồi, tất cả mọi người nhìn xem trường ngư nam thạch, rất hiển nhiên. Tại đây trận thứ 3 luận vo ở bên trong, trường ngư nam thạch đã đã trở thành hương mô mô, thậm chí tương đương với một cái luôn không, không bị gặp đối thủ, danh ngạch rồi, ai rút tham được hắn, tựu là rút tham được đại lệ bao. Cuối cùng nhất, mọi người nguyên một đám ghép thành đôi. Chỉ có trường ngư nam thạch đứng cô đơn ở tại chỗ. chương 580, canh dần kim diễm. Luân không, không bị gặp đối thủ, danh ngạch. Thật đúng là lại để cho trường ngư nam thạch cho rút tham được rồi. Trường ngư đường sinh nở nụ cười. Trường Ngư huyền kiếm trận tròn mắt. Cái này cũng được. Ha ha ha. Đang xem cuộc chiến bí cảnh ở bên trong, tộc trưởng Trường Ngư thanh phá lại lần nữa phát sinh một tiếng cười to. Cái này Luân Phiên rút thăm được Luân Không, không bị gặp đối thủ, danh ngạch Vòng tiếp theo là 15 tiến 12, sẽ có 9 cái Luân Không, không bị gặp đối thủ, danh ngạch Cơ hồ là một chân bước chân vào thu đồ đệ đại điển đám đệ tử hạm ở bên trong rồi. Kích động nhất, không ai qua được Trường Ngư Nam Thạch. Hán kích động được cả người đều run dày lên. Trận thứ 3 tỷ thí chấm dứt, rất nhanh, đệ tứ chẳng rút thăm muốn bắt đầu. 9 cái luôn không, không bị gặp đối thủ, danh ngạch, 6 người không luôn không, không bị gặp đối thủ, quyết ra 3 cái tấn cấp danh ngạch. Trường ngư nam thạch vận khí không có xui xẻo như vậy, hắn rút thăm được 9 cái luôn không, không bị gặp đối thủ, danh ngạch 1 cái, trực tiếp đạt được 12 mạnh một cái danh ngạch. Giờ khắc này, hắn kích động được sắc khóc. 12 cường quyết ra, còn yếu quyết ra cuối cùng thứ tự, đạt được trước tốt 3. Khả dĩ đạt được kiếm chủng thần tông nhập môn ban thưởng. Trường ngư Nam Thạch trực tiếp bỏ cuộc, bởi vì, ở đây 11 cá nhân ở bên trong, hắn một cái đều đánh không lại. Đào thải về sau, trường ngư Nam Thạch cũng chuyển tống đến đường sinh chỗ đó. Đường sinh, lúc này thật là cảm ơn ngươi. Nếu như không có cửa thứ nhất kiếm ý thú khảo hạch, ngươi dẫn ta đến cuối cùng 100 cường, ta cũng không có đằng sau cái kia chút ít vật khí. Trường ngư Nam Thạch nhìn thấy đường sinh về sau, nắm chặt đường sinh hai tay, kích động nói chuyện đều cả lăm. Ừ. Vẫn khí tốt mà thôi. Thực lực ngươi là yếu nhất, tiến vào đến kiếm chủng thần tông nội, ngươi cũng là yếu nhất cái kia một cái. Trường ngư huyền kiếm lạnh lùng nói. Ngươi. Trường ngư nam thạch giận dữ. Tốt rồi. Tất cả mọi người là trường ngư nhất tộc đệ tử, tiến vào đến kiếm chủng thần tông loại này cạnh tranh càng thêm kịch liệt địa phương, chúng ta nên đoàn kết cùng một chỗ. Trường ngư huyền kiếm, ngươi cũng không nếu như vậy tự đại. Sa đừng nói rồi, mượn cái này tấn cấp trong 12 người, thực lực của ngươi. Cũng tiểu so Nam Thạch Đại ca cường một điểm mà thôi. Đường sinh ngăn lại phẫn nộ trường ngư Nam Thạch, đối với trường ngư huyền kiếm nói ra. Hừ. Ta thiên phú ngộ tính, há lại những người kia có thể so sánh. Ta sớm muộn vượt qua bọn hắn. Trường ngư huyền kiếm hay là ngạo khí như vậy. Đường sinh không hề nói cái gì. Rất nhanh, trước top 3 đã quyết đi ra. Lúc này, kiếm chủ thần Tông Tông chủ cùng 9 vị tất cả điện điện chủ ý niệm trong đầu phân thân, hàng lâm xuống. Đường sinh có chút kinh ngạc Không nghĩ tới cái này kiếm trùng thần tông tông chủ, lại là một vị nữ tử. Nàng một bộ huyền y, thần linh cảnh đại viên mãn cảnh giới. Kiếm tu khí thế đều lăng lệ ác liệt, có thể khí thế không chỉ có nhu hòa, nhưng lại mang theo vài phần xuất trần chi ý. Thấy không rõ mặt mũi của nàng, bất quá, nàng cái kia một đôi trong mắt rất có linh tính, phản phất khám phá thiên địa vạn vật sở hữu tất cả. Ánh mắt của nàng nhìn về phía ở đây 18 vị khảo hạch tân tân kiếm trùng thần tông đệ tử. Kể cả Lân Dần Long ở bên trong, Tất cả mọi người có một loại trong đáy lòng bí mật, cũng bị nàng cái này một đôi linh tính con người cho nhìn thấu ảo giác. Ta là Kiếm Trùng Thần Tông tông chủ Trùng Kiếm Y Lie. Chúc mừng các ngươi đã trở thành Kiếm Trùng Thần Tông đệ tử. Mặc kệ các ngươi trước kia thân phận là cái gì, từ giờ trở đi, thân phận của các ngươi lại thêm một cái, cái kia chính là Kiếm Trùng Thần Tông đệ tử. Kiếm Trùng Thần Tông vinh dự cũng là các ngươi từng cái đệ tử vinh dự, cho nên ta hy vọng các ngươi đều có thể dùng mạng đến cản vệ chính mình vinh dự. Kiếm Trùng Thần Tông cũng không phải yên vui ổ. Với tư cách Kiếm Trùng Thần Tông đệ tử, mỗi một vạn họp hàng năm có một lần khảo hạch, khảo hạch thất bại người sẽ bị đào thải. Cho nên, hy vọng mọi người không ngừng cố gắng, cần cần cú miễn, dũng manh tiến tiến. Tông chủ Trùng Kiếm di tiến hành đối với mới đệ tử nghi thức hoan nên cùng phát biểu. Nghi thức không dài, lời nói không nhiều lắm, nhưng là, nghe được một vạn năm một lần khảo hạch, thất bại người sẽ bị đào thải lúc, ở đây vô cùng nhiều người đều khẩn trương lên. Trước chín tên đệ tử ra khỏi hàng. Trùng Kiếm Ý liền nói ra. Đường Sinh ngay xong, cùng những người khác cùng một chỗ, đứng dậy. Cái thế giới này không có tuyệt đối công bình. Cường giả vi tôn, mạnh được yếu thua. Kiếm chủng Thần Tông cũng đồng dạng, đối với vượt ưu tú thiên tài đệ tử, Kiếm chủng Thần Tông sẽ vượt hoa tài nguyên đến bồi dưỡng. Đối với những cái kia kế cuối bình thường đệ tử, Kiếm Trùng Thần Tông nếu không hội dần dần cắt giảm tu luyện của bọn hắn tài nguyên, còn có thể đưa bọn chúng cho đào thải. Các ngươi chín cái Đã lấy được lúc này đầy thu đồ đệ đại điển khảo hạch trước 9 tên, đủ để chứng minh các ngươi so mặt khác 9 người ưu tú. Thông môn đối với các ngươi, phần thưởng. Chủng kiếm y thì nói xong, trước mặt hiện ra 9 cái hộp ngọc. Hộp ngọc từng cái mở ra. Đường sinh bị trong đó một cái hộp ngọc nội đồ vật cho hấp dẫn ở. Tam giai thần hỏa, canh dần kim diễm thần hỏa. Đang xem cuộc chiến bí cảnh ở bên trong, sở hữu tất cả tộc trưởng chứng kiến cái này tam dai canh dần kim diễm thần hỏa, tất cả đều hít sâu một hơi chơi ạ, rõ ràng liền tam giai canh dần kim diễm thần hỏa đều lấy ra hả? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nhập môn đệ tử khen thưởng, không có lẽ hội xuất ra quý giá như vậy đồ vật đến A. Ha ha ha, thú vị rồi, thú vị rồi. Các ngươi phát hiện không vậy? Còn lại 8 dạng thứ đồ vật, đều là bình thường khảo hạch đệ tử khen thưởng, chỉ có cái này tam giai canh dần kim diễm thần hỏa, vượt ra khỏi quy cách. Rất nhanh, thì có tộc trưởng nhìn ra chút ít không giống với A. Lao ra hỏa. Đường thừa nước đục thả câu, tranh thủ thời gian nói. Cái này kiếm chủng thần tông, đến cùng phát điên vì cái gì? Có người hỏi. Ở đây 18 người đệ tử ở bên trong, ai thực lực cường đại nhất? Vị này tộc trưởng hỏi. Đương nhiên là lân thử Dần long. Tộc khác trường, không chút do dự nói. Tuy nhiên đường sinh thủ thắng rồi, nhưng là, bọn hắn hay là cho rằng lân thử Dần long cường đại nhất. Cái kia đường sinh, bất quá là ỷ vào kiến thức tinh diệu, ỷ vào khảo hạch quy tắc mới thắng lân thử Dần long. Như sinh tử chém giết, cái chết tuyệt đối là đường sinh. Khảo hạch khen thưởng, hẳn là trước đó liền chuẩn bị tốt. Mà chuẩn bị canh dần kim diễm thần hỏa phần này hậu lễ người, nguyên vốn cũng cho rằng lân thử dần long hội đạt được đệ nhất danh. Vị này tộc trưởng nói đến đây, cười đến càng thêm quỷ dị, cười đến càng thêm nhìn có chút hạ hê bắt đầu. Người nói là, cái này canh dần kim diễm, vốn là có con người làm ra cái kia lân thử dần long mà chuẩn bị. Ở đây các tộc trưởng, tất cả đều trận tròn mắt. Đúng vậy Mọi người ở đây ở bên trong, chỉ có lân thử dần Long tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp, hay là canh dần thuộc tính. Nếu là hắn có thể luyện hóa cái này canh dần kim diễm, khả dĩ rất nhanh khôi phục đến kiếp trước đỉnh phong. Mà những người khác, có thể hay không luyện hóa cái này canh dần kim diễm, đều không nhất định. Bất quá rất nhiều người cũng đều kịp phản ứng. Cái này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a Tại sao phải có con người làm ra lân thử dần lòng cố ý chuẩn bị cái này canh dần kim diễm thần hỏa? Đây không phải công nhiên trái với quy tắc sao. Có tộc trưởng khó hiểu, cũng có tộc trưởng đỏ mắt. Canh dần kim diễm A. Đối với bọn hắn loại này cấp bậc mà nói, cũng đều là trí bảo. Chỉ sợ, cái này canh dần kim diễm thần hỏa, không phải kiếm chủng thần tông đối với nhập môn đệ tử ban thưởng quy cách, mà là về sau có người chính mình xuất tiền túi lấy ra. Vị tộc trưởng kia còn nói thêm. lão ra hỏa, nói mau, nói mau. Loại này bắt quái, ở đây tộc trưởng, cái nào không hiếu kỳ. Trước 581, Dược Mã Diêm Giao. Ở đây 108 tộc trưởng, không có cái nào là đầu đất. Bị vị tộc trưởng kia một chút như vậy tỉnh, tất cả mọi người kịp phản ứng. Tất nhiên là kiếm chủng thần tông một vị cao tầng, muốn bán lân thử dần Long một phần đại nhân tỉnh, cho nên mới tự móc tiền túi, làm canh dần kim diễm thần hỏa như vậy một phần nhập môn đại lễ. Thế nhưng mà, hắn nhìn tính và tính. Không có tính toán đến cái này nhập môn đệ tử khảo hạch, lân thử dần Long chỉ phải đệ nhị danh, cái này đệ nhất danh thế nhưng mà trưởng ngư đường sinh a, chỉ cần cái kia trường ngư đường sinh không đốc, hắn bằng buồn sự thắng được đệ nhất danh, vì cái gì không chọn tốt nhất ban thưởng? Phó tông chủ, Dực Mã Diêm Giao. Vị tộc trưởng kia chỉ nói ra một cái tên. Ở đây tộc trưởng ở bên trong, kỳ thật có bộ phận đã đoán được, còn lại một bộ phận nghe thế cái nhắc nhở, lập tức hiểu được. Dực Mã Diêm Dao. Thần linh cảnh hậu kỳ, không chỉ có là kiếm chủng thần tông phó tông chủ, hay là Dực Mã nhất tộc Thái thượng trưởng lão một trong Tuyệt đối kiếm vương cấp bậc cường giả. Nhưng mà, hắn còn có mặt khác một tầng thân phận, cái kia chính là Luân Hồi Thần Điện Luân Hồi chuyên nhân. Kiếp trước của hắn chính là thần giới Viêm giao nhất tộc đại trưởng lão. Viêm giao nhất tộc ở tại thần giới cũng thuộc về đại tộc, luận thế lực so với kiếm trùng thần tông còn cường đại hơn. Mà Viêm giao nhất tộc, đúng lúc là Hỏa Viêm Long tộc ngồi xuống chín đại vương tộc một trong. Dực Mã Diêm Dao tự móc tiền túi, ra cái này canh dần kim diễm thần hỏa là lần thử dần long khôi phục cảnh giới cùng tu vi. Đồ chính là cái gì? Ta nghe nói, hỏa viêm long tộc có một cái long huyết thánh trì, bất luận cái gì long mạch chi nhân tiến vào trong đó, cũng có thể ngưng tụ một cỗ chân long chi thân thể. Ha ha! Mọi người xem trò hay a ha. Xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Vẻ mặt của mọi người đều rất quỷ dị. Trường ngư thanh phá, cái này canh dần kim diễm, xác thực là dược mã diêm giao tiền bối là lân thử dần long mà chuẩn bị mọi người phía trước lễ. Ngươi nếu là thức thời điểm, vậy nhắc nhở cái kia trường ngư đường sinh lại để cho hắn đừng muốn tự hủy tiền đồ sự tình. Lân thử đằng đằng lại lần nữa đi đến trường ngư thanh phá bên người, cũng không quanh coi lòng vòng, trực tiếp tiến hành cảnh cáo. Hắn lời này, xem như trực tiếp thừa nhận. Hử! Trường ngư thanh phá hử lạnh một tiếng, không nghĩ phản ứng lân thử đằng đằng người này. Bất quá, lúc này, rực mã nhất tộc tộc trưởng rực mã thăng minh cũng đi tới. Trường ngư thanh phá lao đệ, cái này canh dần kim diễm, xác thực là tộc của ta rực mã diêm giao tiền bối là lân thử dần long chuẩn bị Chủ yếu là muốn cùng lân thử dần long cùng với hắn sau lương hỏa viêm long tộc, kết xuống một phần thiện duyên. Kính xin ngươi cho ta rực mã nhất tộc mặt mũi cho rực mã diêm giao tiền bối một cái mặt mũi Rực mã thăng minh khách khí nói. Lân thử đằng đằng mặt mũi trường ngư thanh phá khả di không để cho, khả di không nhìn thẳng, bất quá, cái này rực mã nhất tộc với tư cách 108 trong tộc đệ nhất đại tộc. Cái này rực mã thăng minh đã mở miệng, trường ngư thanh phá cũng không thể làm bộ nghe không được, cái này mặt ngũi, hắn hay là muốn cho Hắn nói ra, ta truyền âm cho trường ngư đường sinh, nhắc nhở hắn một chút. Bất quá, về phần hắn có nghe hay không, đó chính là hắn sự tình. Các người nếu là chăm chú đi thăm dò, sẽ phát hiện, ta cái này đồ nhi, nhập môn không bao lâu, hắn gia nhập trưởng ngư nhất tộc, thì ra là cái này mấy trăm năm sự tình. Còn nữa, hắn còn có luân hồi người thân phận. Trường ngư thanh phá cũng cực kỳ thông minh. Trước đêm đường sinh cùng trường ngư nhất tộc quan hệ làm rõ sở, Nếu như đường sinh đến lúc đó hay là không nghe hắn mà nói, lựa chọn canh dần kim diễm, như vậy, hắn và trường ngư nhất tộc cũng tốt có dưới bậc thăng, tạo lối thoát. Đương nhiên, cái này cũng không phải nói, bọn hắn trường ngư nhất tộc sợ rực mã nhất tộc. Vậy đa tạ lão đệ. Ta tin tưởng, trường ngư đường sinh cái đứa bé kia, cũng sẽ biết hiểu được lý lẽ. Rực mã thăng Minh nói ra, lời này nhìn như là khoa trường trường ngư đường sinh, bất quá, trong lời nói ý huy hiếp, người sáng suốt đều nghe được đi ra. Tam giai thần hỏa, canh dần kim diễm. Như vậy bảo vật vừa ra, khác tam cái trong hộp ngọc đồ vật, tất cả đều là giá rưởi Ánh mắt mọi người, đều gắt gao chầm chằm vào lấy canh dần kim diễm thần hỏa. Cho dù là bọn hắn không dùng đến, cầm lấy đi bán, cũng có thể bán được giá trên trời, sau đó lại dùng này thiên giá, không biết khả dĩ mua sắm bao nhiêu tu luyện tài nguyên. Hoác hoác. Lão đại, tuyển cái này canh dần kim diễm thần hỏa. Ta muốn thôn phệ nó, thôn phải nó. thôn phải nó nó Luyện hóa nó thần hỏa áo nghĩa, ta có thể đột phá đến thần huyền cảnh rồi. Tiểu hỏa chứng kiến cái này canh dần kim diễm, kích động vô cùng. Nếu không là đường sinh ngăn đón, chỉ sợ tên tiểu tử này đã sớm lao ra đường sinh thức hải. Lão đại, lão đại, ngươi nhất định phải tuyển cái này canh dần kim diễm cho tiểu hỏa lão đại thôn phệ. Tiểu kiếm chứng kiến tiểu hỏa lão đại kích động như vậy, nó cũng đi theo kích động mỏ mâm ồn áo lấy. Tốt. Đường sinh gật gật đầu, kích động được siết chặt đấm Tuy nhiên không biết cái này kiếm chủng thần tông vì cái gì xuất ra tam giai thần hỏa canh dần kim diễm đến với tư cách nhập môn đệ tử khảo hạch ban thường. Nhưng là, hắn với tư cách nhập môn đệ tử khảo hạch đệ nhất danh, đương nhiên cái này tam giai canh dần kim diễm là cho hắn được rồi. Hơn nữa, tiểu hỏa cũng đang chênh lệch lấy tam giai canh dần kim diễm đến đột phá. Nhưng mà, ngay tại đường sinh kích động thời điểm, hắn chữ vật giới chỉ đệ tử lệnh bài ở bên trong, chuyển đến trường ngư thanh phá thanh âm. Đường sinh đồ nhi. Vi sư có một việc muốn nói với ngươi. Trường ngư thanh phá nói ra. Sư tôn, có chuyện gì? Đường sinh hỏi. Không biết như thế nào, trong lòng của hắn, có một loại dự cảm bất hảo. Ta muốn nói với ngươi nói cái này canh dần kim diễm mắc như vậy trọng, rõ ràng vượt ra khỏi nhập môn đệ tử khảo hạch ban thưởng quy cách, có thể nó tại sao phải xuất hiện ở chỗ này nguyên do. Vì vậy, trường ngư thanh phá đem rực mã riêng giao vì có thể có cơ hội tiến vào hỏa viêm Long tộc Long Huyết Thánh Trì, ngưng tụ ra chân Long Chi thân thể. Cô ý tự móc tiền túi xuất ra canh dần kim diễm, nịnh bỡ lân thử dần long nguyên do nói một lần. Ngay tại vừa mới, rực mã nhất tộc tộc trưởng rực mã thăng minh đã tới cảnh cáo ta rồi, để cho ta nhắc nhở ngươi, không muốn chọn cái kia canh dần kim diễm thần hỏa. Nếu không, đem ngươi sẽ cùng toàn bộ rực mã nhất tộc trở thành địch nhân. Hơn nữa, kiếm chủng thần tông phó tông chủ rực mã diêm dao, cũng tất nhiên sẽ đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Trường ngư thanh phá nói ra, sư tôn, ngươi cũng nên cho ta không chọn Đường sinh những mày Nếu là luận lâu giải ý định, ta là dĩ nhiên muốn ngươi không chọn rồi. Cái này canh dần kim diễm thần hỏa nhìn như quý giá, nhưng là, nó chỉ là trước mắt lợi ích. Ngươi nếu là tuyển, đắc tội rực mã nhất tộc không nói, đắc tội kiếm trùng thần tông phó tông chủ, ngươi tại kiếm trùng thần tông bên trong, rất có thể nửa bước khó đi, khắp nơi bị nhằm vào. Đương nhiên, ngươi nếu là tuyển, vi sư cùng trường ngư nhất tộc, cũng không sợ. Dù sao, kiếm trùng thần tông cũng không phải là hắn rực mã nhất tộc kiếm chủng thần tông. Cùng lắm thì, mọi người quan hệ, náo cương một thời gian ngắn là được. Mà cái kia rực mã diêm giao tuy nhiên là phó tông chủ, nhưng là, hắn cũng muốn tuân thủ kiếm chủng thần tông quý củ. Chỉ cần ngươi cẩn thận từng ly từng tí, không ở lại tay cầm cho hắn bắt lấy, hắn cũng không dám hiển nhiên ở trước mặt mọi người tiểu chém giết ngươi. Trường ngư thanh phá nói ra. Nghe thế lời nói, đường sinh trong nội tâm rất là cảm động. chương 582, Khư Khư cố chấp Đường sinh thật là cần cái này canh dần kim diễm thần hỏa A. Tiểu hỏa nếu là đột phá đã đến thần huyền cảnh, thực lực đem tăng lên một mảng lớn, cho dù là gặp được tầm thường thần pháp cảnh cứng giả, hắn đều có sức đánh một trận rồi. Hơn nữa, hắn không ăn trộm không đoạn, không dở âm như quỷ kế, bằng thực lực lấy được đệ nhất danh, dựa vào cái gì lại để cho hắn không chọn quý trọng nhất ban thường A. Sư tôn, ngươi cũng đã biết Trấn Long truyền thừa bí mật. Đường sinh hỏi, Trấn Long truyền thừa bí mật là bí mật gì Trường Ngư thanh phá ngẩn người. Hắn đang tại đợi Đường Sinh làm quyết định. Không nghĩ tới, Đường Sinh lại đem chủ đề dẫn tới Chấn Long truyền thừa bí mật thượng. Bất quá, hắn rất kiên nhẫn, rất nghiêm túc lắng nghe. Đường Sinh liền đem vừa mới theo Tây Mạc Lạc Lạc cùng Lân thử dần Long Trô đó nghe tới về Chấn Long chi tử sự tình, nói một lần. Chấn Long chi tử, từng 300.600.000 năm xuất hiện một lần. Cho dù là kiếm trùng Thần Tông, đều chưa hẳn có 300.600.000 năm, cho nên, về Chấn Long chi bí mật Cái sống hơn 10 vạn năm trưởng ngư thanh phá không biết, cũng là bình thường. Cái gì? Trấn Long chi tử, lại muốn trấn áp đồ sát thần giới thập đại Long tộc. Cái này. Trường ngư thanh phá trận tròn mắt. Hắn nói trường ngư nhất tộc không sợ Long tộc, đó là bởi vì trường ngư nhất tộc tại hạ thần giới, Long tộc cường giả hàng lâm không xuống. Nếu là ở thần giới, cái nào thế lực dám nói không sợ Long tộc? Cái nào thế lực dám nói muốn trấn áp đồ sát thần giới thập đại Long tộc mà nói? Đồ nhi, cái này. Lời này của ngươi, cũng quá rung động rồi. Vi sư, vi sư, trường ngư thanh phá bị dò đến, cũng trong khoảng thời gian ngắn nói năng lộn xộn bắt đầu. Hắn bỏ ra chút thời gian bình phục quyết tâm tình, nói ra, đồ nhi, ngươi, ngươi là nghĩ như thế nào? Phóng không buông bỏ cái kia trấn long truyền thừa. Ta hôm nay, tuy nhiên vẫn chưa hết thành trấn long truyền thừa khảo hạch, còn không phải chính thức trấn long chi tử. Nhưng là, ta hôm nay là một cái kiếm tu ta ngưng tụ long kiếm kiếm ý chính là dùng chấn long truyền thừa làm cơ sở ngưng tụ. Ta nếu là bỏ cuộc chấn long truyền thừa, như vậy, ta muốn buông tha cho kiếm tu. Kiếm tu, chú ý chính là chưa từng có từ trước đến nay, một kiếm phá vạn pháp, chém tới trùng trùng điệp điệp trở ngại. Ta nếu thật buông tha cho, đã không có vẻ này dễ tính, như vậy, về sau chỉ sợ rốt cuộc ngưng tụ sẽ không tới. Cho dù là hắn khả dĩ một lần nữa những thứ khác công pháp, cũng không trở về được hôm nay đỉnh phong. Đường sinh nói ra, thế nhưng mà, Cái kia thần giới long tộc, ở tại thần giới sừng sững vô số ức năm mà không ngã. Đã nói lên, hướng dưới chấn long chi tử tạo phản, đều đã thất bại. Ngươi, cái này có thể là chỉ còn đường chết ta. Trương ngư thanh phá nói ra. Đã sớm sáng tỏ, tịch chết là đủ. Đường sinh nói ra. Linh tại thẳng trung lấy, không tại khúc trung cầu. Chết tắc thì chết vậy. Ngươi có thể chết, kiếm có thể đoạn, tâm, không gãy. Đây cũng là đường sinh thái độ. Không nghĩ tới. Ngươi thậm chí có lần này đại dũng khí. So sánh giới, ngược lại là vi sư rơi xuống tục Đã ngươi liền chết còn không sợ, cái kia còn do dự cái gì. Dựa theo ý nghĩ trong lòng ngươi đi làm đi. Trường ngư thanh phá tỏ vẻ ủng hộ. Đa tạ sư tôn lý giải. Đường sinh rất cảm kích. Trường ngư thanh phá cũng không hề nói cái gì. Hán cái này đồ nhi, tương lai muốn trở thành chấn long chi tử. Người ta liền thập đại long tộc đều muốn chấn áp đồ sát, còn có thể sợ ngươi tiểu tiểu nhân dực mã nhất tộc. hơn nữa Ngươi cái kia rực mã diêm giao kiếp trước hỏa giao nhất tộc, không phải hỏa viêm long tộc ngồi xuống chín đại vương tộc một trong sao. Ngươi rực mã diêm giao một lòng muốn ngưng tụ chân long chi thân thể, được, đúng lúc là người ta chấn long chi tử chấn áp đổ sát đối tượng. Mọi người tương lai đều là sinh tử cựu địch, giờ phút này, làm gì cho mặt mũi ngươi? Như thế nào? Ngươi cái kia đổ nhi nói như thế nào? Rực mã thăng minh gặp trường ngư thanh phá phục hồi tinh thần lại, tranh thủ thời gian hỏi thăm. bởi vì sau lưng hắn Cái kia phó tộc trưởng rực mã Diêm dao đã ở đợi kết quả. Hắn không chịu nghe của ta lời nói. Trường ngư thanh phá lắp đầu. Không chịu nghe. Hắn đây là muốn chết sao? Rực mã thăng minh nhúng mày, trong con ngươi, nổi lên nồng đầm sắc ý. Ta cũng là như vậy nói với hắn, chỉ là, hắn cũng không sợ chết. Trường ngư thanh phá nói ra. Hắn là tận lực tránh cho cùng rực mã nhất tộc xung đột, đem chuyện này, định tính là đường sinh chuyện của mình thượng. Đương nhiên, nếu là rực mã nhất tộc muốn náo cương. Hắn cũng không sợ. Hắn đáng chết. Dược mã thăng minh đằng đằng sát khi nói. Hắn vội vàng đem tin tức này, truyền lại cho tại kiếm trùng thần tông nội phó tông chủ dược mã diêm dao. Dược mã diêm dao nghe xong, quả nhiên giận tím mặt. Tiểu tiểu nhân một cái mới nhập môn đệ tử, minh bạch tiền căn hậu quả, rõ ràng còn dám không nghề mặt hắn. Tông chủ trùng kiếm y đem trước mặt 9 cái hộp ngọc, từng cái trưng bày tại đường sinh đợi 9 người đệ tử trước mặt. Ánh mắt của mọi người... Đều lửa nóng chầm chầm vào trang bị canh dần kim diễm thần hỏa chính là cái kia hộp ngọc. Chắc hẳn mọi người cũng biết, vì cái gì nhập môn đệ tử ban thường, sẽ xuất hiện cái này canh dần kim diễm A. Chủng kiếm Y thì ánh mắt, quét về phía ở đây 9 người. Ánh mắt tại đường sinh cùng lân thử dần long trên người dừng lại lâu nhất. Ngoại trừ đường sinh bên ngoài, tựa hồ lân thử dần long cũng biết nội tình, giờ phút này lân thử dần long sắc mặt rất khó coi. Cái này canh dần kim diễm, vốn không phải nhập môn đệ tử ban thưởng. bất quá Chúng ta kiếm chủng thần tông phó tông chủ rực mã diêm dao, tự móc tiền túi, tự mình xuất ra cái này canh dần kim diễm để làm là ban thưởng. Cho nên, vô luận các ngươi ai đã nhận được lấy canh dần kim diễm, đều muốn cảm tạ rực mã diêm dao phó tông chủ. Chủng kiếm y gì thản nhiên nói, mọi người nghe xong, thì ra là thế. Bất quá, tất cả mọi người còn rất nghi hoặc khó hiểu. Cái kia rực mã diêm dao phó tông chủ, tại sao phải tự móc tiền túi, xuất ra mắc như vậy trọng canh dần kim diễm a Có thể tông chủ chủng kiếm ý liề không nói, bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về Đường Sinh, mang theo vô cùng hâm mộ chi ý. Rất hiển nhiên, Đường Sinh cái thứ nhất chọn lựa ban thưởng, tất nhiên là lựa chọn quý trọng nhất canh dần kim diễm thần hỏa. "Đường Sinh, ngươi là đang tiến hành nhập môn đệ tử đệ nhất danh, chín dạng thứ đồ vật ở bên trong, ngươi trước hết nhất chọn lựa." Trùng kiếm ý liền nói ra, ánh mắt nhìn hướng Đường Sinh. "Về cái này canh dần kim diễm thần hỏa nội tình, nàng không có nói thêm nữa." bất quá, nàng biết nói, chỉ sợ âm thầm, sớm có người cáo chi cùng cảnh cáo Đường Sinh. Ta tuyển canh dần kim diễm thần hỏa. Đường Sinh không do dự, bình tĩnh nói, lời này vừa nói ra, đang xem cuộc chiến bí cảnh nội 108 tộc tộc trưởng, ánh mắt tất cả đều cổ quái, một bộ xem kịch vui bộ dạng. Chỉ có Lân Thử đằng đằng cùng Dực Mã thăng Minh, nghiến răng nghiến lợi, đằng đằng sát khí. Ở đây kiếm chủng thần tông 9 đại địa chủ, nghe được Đường Sinh hay là khư khư cố chấp lựa chọn canh dần kim diễm thần hỏa, Ánh mắt cũng cổ quái. Trường ngư đường sinh, ngươi thật to gan. Cái này canh dần kim diễm, là cho ngươi tuyển sao. Không muốn chết, lập tức cút trở về cho ta. Một lần nữa tuyển. Liên ở thời điểm này, một tiếng nổi giận, như là như lôi đỉnh thanh âm, mang theo thần linh cảnh hậu kỳ sát ý đằng đẳng khí tràng, mang tất cả mà xuống, khóa chặt lại đường sinh. Ngươi tới, dựng mã diêm dao. Tam giai thần hỏa canh dần kim diễm A. Cho dù là đối với hắn như vậy thần linh cảnh hậu kỳ cường giả mà nói, Đây cũng là một số lớn tài phu A. Vì đạt được cái này tam dai canh dần kim diễm thần hỏa, nhưng hắn là hao tốn cắt thịt một cái giá lớn đó A. chương 583, đấu trí so dũng khí. Chứng kiến đường sinh thật đúng là có đảm lượng tuyển cái này canh dần kim diễm thần hỏa, dựng mã diêm dao ở đâu vẫn ngồi yên. Như vậy nảy ra, tuy nhiên rất mất mặt, nhưng là vì cái kia cắt thịt giống như quý trọng canh dần kim diễm thần hỏa, hắn cũng bất chấp rất nhiều. Chỉ thấy một vị lông mi trắng trung niên nghiên nam tử theo trong hư không ngưng tụ ra một cái ý niệm trong đầu phân thân hàng lâm mà đến một chương thật dài mặt ngựa lên ngọc ra một đôi âm lánh mắt nhỏ gắt gao chầm chằm vào phía dưới đường sinh tất cả mọi người ngườiợ tròn mắt bọn hắn cũng không nghĩ tới cái này rực mã diêm giao với tư cách phó tông chủ rõ ràng còn thật sự nhảy ra ngoài đường sinh êm thầm vận chuyển chấn long truyền thừa công pháp ngăn cản rực mã diêm giao khủng bố thần pháp cảnh cảnhũ áp hắn cũng không có đi cầm cái kia chứa canh dần kim Diễm thần hỏa Hồ Ngọc tông chủ ta không thể tuyển cái kia canh dần kim diễm thần hỏa sao?" Đường Sinh cung kính hỏi hướng Trùng Kiếm Ilya. Trùng Kiếm Ilya nợ nụ cười, cặp kia linh tính đôi mắt dễ thương, đánh giá Đường Sinh, thầm nghĩ kẻ này không chỉ có to gan lớn mật, còn rất thông minh. Tại thời khắc này, không đi cùng rực mã Diêm giao đi đối kháng, mà là hỏi hướng nàng, đem nàng chuyển ra đảm đường tấm mục. Rất hiển nhiên, đây cũng là lựa chọn sáng suốt nhất. Đang xem cuộc chiến bí cảnh cái kia chút ít tộc trưởng, nghe được Đường Sinh hỏi hướng tông chủ Trùng Kiếm Ilya lúc, có chút lao ra hỏa cũng cười. Tốt giảo hoạt tiểu tử A. Mà ngay cả trường ngư thanh phá cũng cười. Rất hiển nhiên, hắn cái này đồ nhi, xa so với hắn suy nghĩ giống như hữu dụng hữu nhiều hơn. Chỉ có rực mã thăng minh cùng lân thử đằng đằng hai vị tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi. Đã đường sinh hỏi, như vậy, chủng kiếm y thì cũng không thể lại làm bộ hồ đồ rồi. Nàng đối với đường sinh nói ra, cái này canh dần kim diễm thần hỏa, chính là rực mã diêm giao phó tông chủ tự móc tiền túi lấy ra đem làm ban thưởng như là đã lấy ra rồi, cái kia chính là lần này ban thưởng phân thưởng. Ngươi đương nhiên khả dĩ căn cứ ý nguyện của ngươi, tự do lựa chọn. Bất quá trùng kiếm ý nghe lời nói nhất truyện, nói thẳng, bất quá, cái này canh dần kim diễm thần hỏa, dược mã diêm giao phó tông chủ sở dĩ nguyện ý tự nguyện lấy ra đem làm ban thưởng, đó là bởi vì, hắn muốn đem cái này canh dần kim diễm thần hỏa ban thưởng cho Lân thử Dần Long. Hắn cho rằng, cuộc tỷ thí này, Lân thử Dần Long hội được đệ nhất. Không nghĩ tới, nửa đường giết ra cái tới đoạt cái này đệ nhất danh. Ta hỏi ngươi, ngươi bây giờ muốn hay không giúp ngươi hoàn thành ước vọng, thuận tiện bán mã Diêm giao phó tông chủ một cái mặt mũi. Trùng Kiếm Ý liền đem lời nói làm rõ. Kỳ thật, những vật này, nàng cũng biết Đường Sinh đã sớm biết nói, chỉ là nàng cũng không muốn bị làm vũ khí sử dụng, bị đem làm tấm mục, dứt khoát tất cả mọi người ngã bài đi à. Hi hi, thú vị, thú vị. Khá tốt ta không có đi tranh giành cái này đệ nhất danh, bằng không thì cái này Xấu hổ Đứng tại đường sinh bên cạnh tây mặc lạc lạc, cái lúc này lại hì hì nở nụ cười. Phản phất chung quanh nhiều như vậy cường giả huy ác, không chút nào có thể cho nàng tạo thành ảnh hưởng gì. Những thứ khác nhập môn đệ tử, nghe thế lời nói, sắc mặt cũng cổ quái, nguyên lai like cái này canh dần kim diễm thân hỏa, là dự định cho lân thử dần long đó A. Hắc màn A. Được, hiện tại lại để cho đường sinh được đệ nhất danh. Cái này hắc màn còn thế nào tiến hành xuống dưới? Tất cả mọi người xem náo nhiệt bắt đầu. Trương Ngư Đường Sinh, ngươi đừng không tán thưởng." Lân Thử Dần Long lặng lẽ truyền âm cho Đường Sinh, hung giữ cảnh cáo. "Bất quá, Đường Sinh trực tiếp đem cái này ra hỏa truyền âm vào thai này ra thai kia. Đắc tội đều được tội rồi, hắn có ý định tu luyện trấn long truyền thừa, như thế nào còn có thể có thể đem cái này canh dần kim diễm thần hỏa tặng cho Lân Thử Dần Long đến luyện hóa, lại để cho hắn khôi phục kiếp trước đỉnh phong thực lực, sau đó lại đến đuổi giết hắn." Đường Sinh nhìn về phía tông chủ trùng kiếm Y Li, thầm nghĩ lấy trùng kiếm ý thủ đoạn thay động. Thoáng cái lại đem hắn đổ lên danh tiếng đỉnh sóng. Hắn nói ra, tông chủ, nếu là kiếm trùng thần tông không nghĩ đem cái này canh dần kim diễm thần hỏa lấy ra đem làm ban thưởng, như vậy, hiện tại trực tiếp thu hồi đi là được. Nếu như, nó lấy ra, lại đặt ở trước mặt của ta, nói đây là nhập môn đệ tử ban thưởng, lại làm cho ta không thể tuyển. Ta đây làm không được. Lời nói này, không kêu ngạo không siềm lịnh, có lý có cứ. Lời này vừa nói ra, trùng kiếm y gì cũng cười. Nàng không khỏi nhìn nhiều đường sinh vài lần thầm nghĩ người này tác phong làm việc cũng là cẩn thận cái này không lại đem lựa chọn quyền giao cho nàng nàng Nếu là đem cái này canh dần kim Diễm thần hỏa hủy bỏ đem làm ban thưởng đây không phải từ lúc mặt của mình sao Đường đường kiếm chủng thần tông đã nói cho nhập môn đệ tử lễ vật trường thi lại thay đổi thu trở về cái này nếu là chuyến đi về sau kiếm chủng thần tông chẳng phải là sẽ trở thành là hạ thần giới thần giới nhóm thế lực cho cười cho nên đường sinh lời nói này Nhìn như đem lựa chọn quyền tặng cho chủng kiếm Ilya, kỳ thật, chủng kiếm Ilya đã không có bất kỳ lựa chọn chỗ trống. So với việc nàng chủng kiếm Ilya thể diện, so với việc kiếm chủng thần tông mặt, ngươi phó tông chủ rực Mã Diêm giao mặt tính toán cái gì? Dù sao, muốn định bợ hỏa viêm long tộc, cũng không phải nàng chủng kiếm Ilya. Tông chủ, ta nguyện ý xuất ra mặt khác bảo vật, thay thế cái này canh dần kim diễm thần hỏa." Rực Mã Diêm giao tranh thủ thời gian nói ra. Nhảy ra răn dạy Đường Sinh, hắn đã bất cứ giá nào không để ý thể diện hiện tại nói ra lời nói này hắn cũng càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước quy củ là được quy củ người đã lấy ra canh dần kim Diễm thần hỏa với tư cách ban thưởng như vậy cái này canh dần kim Diễm thần hỏa giờ phút này tiểu là ban thưởng lật lọng trường thi biến hóa ban thưởng chúng ta đây kiếm trùng thần tông quy củ chẳng phải là trở thành cho đùa chúng ta kiếm trùng thần tông thể diện chẳng phải là đã trở thành cho cười chủ kiếm y gì lạnh giọng nói ra trực tiếp cho chuyện này định tính Thế nhưng mà Dược mã diêm dao còn muốn nói điều gì nhưng này thời điểm chủ kiếm y lạnh như kiếm giống như ánh mắt đã nhìn thẳng hướng hắn lập tức Dược mã diêm dao sắc mặt thảm biến bắt đầu đừng nhìn hắn và chủng kiếm y gì đều là thần linh cảnh cấp bậc cường giả Hình như người ta chủng kiếm y gì thế nhưng mà đạt được kiếm hoàng danh xương cấp bậc người mà hắn chỉ là đã lấy được kiếm Vương danh xương mà thôi trong đó thực lực sai biệt cách xa vạn dặm người đền đáp liền nói lý ra đền đáp là được đã Ngươi công việc quan trọng khai mở, còn muốn bắt lây kiếm trùng thần tông mặt mũi, đưa cho ngươi nhân tình làm được thể diện. Như vậy, cái này muốn dựa theo kiếm trùng thần tông quy củ đến. Kiếm trùng thần tông quy củ, đó là chủ tông định ra đến, ai cũng không đổi được. Ta không đổi được, dược mã diêm dao, ngươi cũng không đổi được. Ngươi muốn cái này canh dần kim diễm thần hỏa cho Lân thử dần long. Nhưng này Lân thử dần long muốn thể diện đạt được, muốn dựa theo kiếm trùng thần tông quy củ đến. Đã không cách nào đạt được đệ nhất danh, như vậy, hiện tại Chọn lửa cái này canh dần kim diễm thần hỏa quyền quyết định, ngay tại trường ngư đường sinh trên người. Chủng kiếm y gì với tư cách kiếm hoàng danh hiệu cường, giả, lần này uy thế tại kiếm chủng thần tông nội, thế nhưng mà tuyệt đối, không người dám cải lời. Nàng nói đến đây, nhìn về phía đường sinh, nói ra, trường ngư đường sinh, lời nói ta đã nói rõ rồi. Hiện tại, đến phía ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn không muốn cho rực mã diêm giao phó tông chủ một cái mặt mũi. Chính ngươi quyết định. Bất quá, chính ngươi cũng đem là chính ngươi sở hữu tất cả quyết định mà phụ trách. chương 584, thông môn hàng ngày. Chủng kiếm y gì lời nói này, như là nhắc nhở đường sinh, cũng như là tại cảnh cáo đường sinh. Mọi thứ, lượng sức mà đi, có bao nhiêu buồn sự, làm bao nhiêu sự tình. Nếu không, đừng không nghĩ qua là đem mạng nhỏ cho làm cho đã không có. Lời nói này nói được cũng công bằng, đồng thời cũng chiếu cố rực mã diêm giao cảm xúc. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người, lại lần nữa tập trung tại đường sinh trên người. Đã cái này canh dần kim diễm thần hỏa, tiến vào cái này nhập môn đệ tử bàn thường, cũng tiểu không còn là rực mã diêm giao phó tông chủ đổ vật. Như vậy, rứt bỏ những thứ khác tư tâm cùng tình cảm, dựa theo quy cụ đến, ta đã đã lấy được nhập môn đệ tử đệ nhất danh, ta đương nhiên là lựa chọn quý trọng nhất canh dần kim diễm thần hỏa rồi. Ta tuyển nó. Đường sinh thanh em bình tĩnh mà kiên định. Người muốn chết. Rực mã diêm giao giận dữ, đang đằng sát khí tiểu muốn ra tay. Bất quá, chủ kiếm y, y hay khí thế. Lại lần nữa tập trung rực mã diêm dao, lăng lệ ác liệt xăm lấy một vòng băng hàn sát ý. Rực mã diêm dao hoàng hốt. độc chuyện ở. Tại thời khắc này, chỉ cảm thấy như rơi vào hầm băng, cả người thoáng chốc rực mình tỉnh lại. Chẳng lẽ lại, trùng kiếm y, y vì giữ gìn một cái mới nhập môn tiểu tử, còn dám động thủ với hắn hay sao? Tông chủ, người cái này. Rực mã diêm dao thanh âm có chút phát run. Lời nói, ta không nghĩ nói sau lần thứ hai. Ngươi dám tại Kiếm Trùng Thần Tông nội giết Trường Ngư Đường Sinh, ta liền dám ở Kiếm chủng Thần Tông nội giết ngươi. Kiếm Trùng Thần Tông tông quy, không để cho bất luận kẻ nào khinh nhờn cùng đi qua giới hạn. Liên điểm ấy độ lượng đều không có, ngươi còn thế nào làm bộ dạng này tông chủ vị trí? Cút. Những lời này không mang theo một tia mặt hợp lý chẳng quát mắng, giao hấn rực mã Diêm giao mặt đỏ tới mang hai. Cái này cũng cho thấy trùng kiếm uy dị cường thế cùng với nàng đối với Kiếm chủng Thần Tông tuyệt đối không chế quyền. Tại Kiếm Trùng Thần Tông ở bên trong, chỉ có một người định đoạn, cái kia chính là nàng. Ở đây tất cả mọi người, kể cả Đường Sinh ở bên trong, lần thứ nhất lĩnh giáo trùng kiếm ý Liễu vị này tông chủ cường thế, trong nội tâm đều dùng mình. Dực Mã Diêm Dao nghe được lăn chữ về sau, hoán hận trừng trong sân Đường Sinh một mắt, lúc này mới phẩy tay áo bỏ đi. Trùng kiếm ý thì ánh mắt, một lần nữa rơi vào Đường Sinh trên người, nói ra, quy củ, là được quy củ. Trương Ngư Đường Sinh, ngươi là dựa theo quy củ lựa chọn cái này canh dần kim diễm thân hỏa. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Bất quá, ngươi cũng triệt để đắc tội rực mã Diêm Dao cực kỳ hắn phe phái thế lực. Ta cũng không nhúng tay trong tông môn trường lão, các đệ tử thù riêng, chỉ cần bọn hắn không vi phạm kiếm trùng thần tông quy cụ sẽ xảy đến. Cho nên, rực mã Diêm Dao cực kỳ hắn phe phái người, nếu là ở kiếm trùng thần tông quy củ nội, hợp tình hợp lý trả thù ngươi, như vậy cũng là ngươi tự tìm. Dê tiểu không nên đi trêu chọc sói, con sâu cái kiến tiểu không nên đi trêu chọc thần long. Nếu như trêu chọc Vậy muốn chính mình gánh chịu hậu quả? Ngươi có thể hiểu. Chủng kiếm y gì hãy đem lời nói cho làm rõ. Đệ tử hiểu được. Đường sinh trong nội tâm dùng mình, gật đầu nói nói. Không nghĩ tới, cái này kiếm chủng thần tông xa so với hắn suy nghĩ giống như thật sự nhiều hơn. lạnh như băng, chỉ nói quý củ, không giảng nhân tình. Cường giả vi tôn, kẻ yếu thân phục Cầm đi đi. Đây là của ngươi này rồi. Chủng kiếm y gì hãy đem cái kia hộp ngọc cho đường sinh. Đà tạ tông chủ. Đường sinh tiếp nhận trên mặt đại hỷ ngoại trừ cái này tam gia thần hỏa bên ngoài vật gì đó khác cũng không có cái gì dễ nói tất cả mọi người theo như trình tự chọn lựa ngay sau đó là ban phát kiếm chủ thần tông đệ tử lệnh bài về kiếm chủ thần tông quy củ cùng với những chuyện khác hạo đệ tử trên lệnh bài đều ghi tin tưởng mọi người thần nhập xem cũng đều giành mạch tốt rồi chư vị từ giờ trở đi các ngươi chính thức trở thành kiếm chủ thần tông nhập môn đệ tử đạo khó đi đạo khó tu Hy vọng chư vị không ngừng cố gắng, dũng cảm tiến tới, chớ để thư giãn. Chủng kiếm y gì nói cho hết lời, xuất lĩnh lấy 9 đại điện chủ liền trực tiếp đã đi ra. Đã không có những. Nay cương giả khí chàng nhập môn 18 vị đệ tử, tất cả đều cảm thấy khí chàng buông lỏng. Có người ly khai, tiến về trước kiếm chủng thần tông cho bọn hắn an bài đệ tử hành cung, chính thức bắt đầu ở kiếm chủng thần tông nội tu hành kiếp sống. Hừ, trường ngư đường sinh, đắc tội nhiều người như vậy, người tốt nhất đừng chết rồi. Phải chết, cũng muốn chết trong tay ta. Trường ngư huyền kiếm lạnh lùng nhìn xem đường sinh, sau đó trực tiếp rời đi. Rất nhanh, trên quảng trường chỉ còn lại đường sinh cùng trường ngư Nam Thạch. Đường sinh lão đệ, ngươi đây là. Trường ngư Nam Thạch muốn nói điều gì, có thể lại không biết nên từ đâu nói lên. Nam Thạch đại ca, ngươi muốn nói ta đây đều minh bạch. Bất quá, tự chính mình lựa chọn, tự chính mình hội xử lý. Đường sinh nói ra. Mà thôi, mà thôi. Trường ngư Nam Thạch cười khổ. Hắn cũng cùng đường sinh cáo tử, về trước tu luyện của hắn hành cung. Kiếm chủng thần tông, mỗi 3.000 năm chỉ lấy 9 cái nhập môn đệ tử, năm nay thu 18 cái, đó là trường hợp đặc biệt. Dùng cái này suy ra, nói cách khác, mỗi 3 vạn năm, cũng chỉ thu 90 cái nhập môn đệ tử. Hơn nữa, mỗi 1 vạn năm khảo hạch, còn có thể đào thải một bộ phận. Nói tóm lại, toàn bộ kiếm chủng thần tông nội nhập môn đệ tử, số lượng cũng không nhiều, duy trì tại 360 người tà hữu không bàn mà hợp ý nhau chu thiên số lượng. Cho nên, kiếm chủng thần tông lớn như vậy địa phương, tự lộ ra người ở rất ít hỏi. Từng cái đệ tử hành cung, tựu làm một cái ngọn núi, ngoại trừ bên ngoài có một cái sơn môn cầm chế bao phủ, tiến vào đến bên trong về sau, hay là cần dựa vào chính mình bố trí, thành lập hành cung đậm phủ. Bất quá, những... Này đối với đường sinh đợi đệ tử mà nói, cũng không phải việc khó gì. Bố trí tốt hành cung, tộc trưởng trường ngư thanh phá đến thăm đường sinh, dặn dò Trong đó, ngoại trừ Trường Ngư Nam Thạch tới bái phòng Đường Sinh bên ngoài, cũng sẽ không có những người khác. Kiếm trùng thần tông đệ tử hàng ngày, ngoại trừ đặc thù sự kiện hội triệu tập môn hạ đệ tử bên ngoài, cái kia chính là tu luyện, lợi nhuận tông môn cống hiến, đổi lấy tu luyện tài nguyên. Đường Sinh mục tiêu là tại công pháp trong điện tìm kiếm khả di đánh vỡ cánh mạng buồn nguyên công pháp bí thuật. Đệ tử của hắn lệnh bài có thể dùng ý niệm trong đầu hàng lâm tiến công pháp điện, đọc qua bên trong cất chứa bí thuật công pháp thần thông mục lục cùng giới thiệu văn tát. Tại đây công pháp điện cũng chia là 9 tầng, vừa đến tầng 3 công pháp bí thuật, khả dĩ trực tiếp dùng tông môn điểm cống hiến đến hối đoái, 4 đến 9 tầng công pháp bí thuật, người ngoại trừ phải có đầy đủ tông môn điểm cống hiến bên ngoài, còn cần có nhất định được quyền hạn. Quyền hạn, khả dĩ thông qua là kiếm trùng thần tông lập công đến đạt được tăng lên, tại kiếm trùng thần tông nội đảm nhiệm nhất định được chức vụ, cũng có thể đạt được tương ứng quyền hạn. Đường Sinh thật đúng là phát hiện tại kiếm trùng thần tông công pháp trong điện. Có thiệt nhiều cửa khả di đánh vỡ cánh mạng gông cùng siềng xích công pháp bí thuật thần thông tuyệt học, bất quá, thấp nhất cấp bậc, đều là tại công pháp điện tầng thứ 6. Ngoại trừ cần đại lượng tông môn cống hiến đổi lấy, còn cần nhất định được quyền hạn Xem ra, trong thời gian ngắn, ta là không thể nào thu hoạch những công pháp này bí thuật được rồi. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Lão đại, ta có thể đủ thôn vệ cái kia canh dần kim diễm có hay không? Tiểu hỏa lớn tiếng hỏi, rất là sốt ruột. Khả di cắn nuốt Đường Sinh sờ sờ tên tiểu tử này hỏa diễm cái đầu nhỏ, trước hết để cho tên tiểu tử này thôn phệ a, nhìn xem nó có thể hay không đột phá thần huyền cảnh. Bất quá, chúng ta phải thay đổi cái địa phương đến tu luyện. Đường Sinh nói ra. Chương 585, thế giết kẻ này. Kiếm trùng thần tông nội, cũng có thời gian ra tốc phòng tu luyện, bất quá, đó là cần tông môn điểm cống hiến mới có thể được hưởng. Còn nữa, chỗ đó chỉ có thể đủ ra tốc gấp 10 lần tả hữu. Đường Sinh trên người không có tông môn điểm cống hiến cũng quét bỏ cái kia gấp 10 lần thời gian ra tốc phòng tu luyện quá chậm. Hắn muốn trở lại thanh long chiến cảnh ở bên trong bế quan. Dù sao, cái kia rực mãi nhất tộc thế lực lại đại, cũng đại không đến đi thanh long chiến cảnh ở bên trong giết hắn a. Kiếm chủng thần tông cũng không giới hạn định đệ tử hoạt động, ngoại trừ vạn năm một lần khảo hạch, người muốn đúng giờ trở về bên ngoài. Đường Sinh thông qua đệ tử lệnh bài, trực tiếp truyền tống đến Kiếm chủng thần tông bên ngoài, lại thông qua không la bàn, truyền tống về hạ giới, ngay sau đó, lại đi luân hồi điện. Chu đông tiến thanh long chiến cảnh ở bên trong. Đường Sinh trên người thanh long chiến huân điểm còn có một chút, đầy đủ hắn tu luyện được rồi. Kiếm chủng thần tông, Phó tông chủ rực Mã Diêm giao hành cung. Giờ phút này, rực Mã Diêm giao, Lân thử Dần Long, Lân thử Đằng Đằng, Dực Mã Thăng Minh bốn người tụ tập ở chỗ này, nghiến răng nghiến lợi, nu đổ bí mật bóp chết Đường Sinh. Đây là theo Á Nguyên thần minh, huyết sát thần minh đợi bên trong, thu thập đến về kẻ này tin tức. Hắn tuy nhiên là luân hồi người, nhưng là Kiếp trước căn bản cũng không có cái gì cường đại bối cảnh, tựu là một vị linh đang cảnh. Lân thử đằng đằng đem thu thập đến tình báo cùng mọi người chia sẻ. Tu, tập Trấn long chi tử, luân hồi chi tử, tạo hóa chi tử tam giả tại một thân. Kẻ này kiếp trước cũng chỉ là linh đang cảnh. Đáng chết ta. Ta thế tất muốn chém giết hắn, thôn vệ trên người hắn đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số. Lân thử dần long gào thét, phát điên được muốn làm chàng giết người. Một cái không có gì bối cảnh, triệt triệt để để con sâu cái kiến không chỉ có dám bỏ qua cảnh cáo của hắn lựa chọn đi làm chấn long chi tử, còn dám đã đoạt hắn canh dần kim diễm thân hỏa, trước mặt mọi người lại để cho hắn trở thành trò cười. Thu này không báo, hắn có gì mặt? Thế không là long? Chủng kiếm y gì tông chủ thiết diện vô tư, nói một không hai. Nếu là chúng ta tại kiếm chủng thần tông nội bóp chết cái kia trường ngư đường sinh, nàng tất nhiên cái thứ nhất tới tìm chúng ta tính sổ, nói không chừng tại chỗ chém giết chúng ta cũng có thể. Cho nên, tại kiếm chủng thần tông nội Chúng ta là không thể động thủ." Dực Mã Thăng Minh nói ra. Nói đến đây, hắn dừng một chút, quay đầu đối với Lân Thử Dần Long nói ra, "Lân Thử Dần Long tu hữu, ngươi là Hỏa Viêm Long tộc trưởng lao truyền thế, thân phận địa vị tôn quý. Kẻ này lại rất có thể trở thành Chấn Long chi tử, cho nên, kính xin ngươi đi Long Huyết mình một chuyến. Chúng ta muốn nhờ bất luận cái gì hết thệ khả dĩ chém giết kẻ này lực lượng, không thể lại lại để cho kẻ này thư thư phục phục phát triển xuống dưới." "Ta biết rồi." Lân Thử Dần Long gật gật đầu. Với lúc đó, một mực trầm mặc không nói phó tông chủ rực mã diêm dao mở miệng nói ra, ngay tại vừa mới, ta được đến tin tức, kẻ này đã đã đi ra kiếm chủng thần tông, thậm chí, đã đã đi ra kiếm chủng chi vực. Nghe nói như thế, ở đây rực mã thăng minh, lân thử đăng đẳng, lân thử dần long, trong con ngươi đều là hừng hực sát ý. Có thể cảm ứng được đến vậy từ vị trí sao? Ba người đều hỏi. Bởi vì, đệ tử lệnh bài nội, khả dĩ đại khái cảm ứng một người vị trí. Kẻ này chạy trốn tới rơi rơi. Dược mã Diêm Giao thi triển bí thuật đến cảm ứng, truy sâu cảm ứng được đường sinh đại khái vị trí. Đáng giận. Tốt giảo hoạt tiểu tử. Mọi người nhao nhao nhéo đủ đốn ngực. Bọn họ là thần linh, căn bản hàng lâm không được hạ giới. Chỉ có thể đủ thân nghiệm hàng lâm, đoạt xá thân thể. Tất cả mọi người kiên nhẫn chút ít. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, hắn ở trong tối. Có tâm tính vô tâm, chúng ta sớm muộn tìm được cơ hội động tay. Dược mã Diêm Giao nói ra. Đào mắt, ngoại giới 10 năm đi qua Tại 40 lần thời gian ra gia tốc ở bên trong, đường sinh đã ở bên trong bế quan 400 năm. Tiểu hỏa cắn nuốt tam dai canh dần kim diễm, không phụ sự mong đợi của mọi người, đã sớm tại nhiều hơn 200 năm trước, cũng đã đột phá đã đến thần huyền cảnh. Hôm nay, ỉ vào đường sinh thu thập mà đến buồn nguyên, đem tu vi tăng lên tới thần huyền cảnh đại viên mãn. Bất quá, nó muốn muốn lại đột phá, vậy cần cho nó tìm kiếm tư dai thần hỏa, khiến nó đến trong thăng ngộ áo nghĩa. Đường sinh tiến bộ cũng rất lớn. Đàn tu phương diện. Hắn hôm nay đã đạt đến tầng thứ 2 đan tính chi cảnh đại viên mãn, cách đột phá đến tầng thứ 3 đan hồn chi cảnh, chỉ kém một tia Bất quá, đừng nhìn chỉ kém cái này một tia Đường sinh cho dù là tham chiếu ngục hỏa ma vương đan tu chi nhớ, cũng luôn không được hắn phác. Đan hồn chi cảnh. Cái gì gọi là chi đan hồn? Đan là cái chết, hồn là sống. Dùng không có tánh mạng đan, giao phó có sinh mạng hồn. Ở trong đó, đã không bàn mà hợp ý nhau lấy tánh mạng chi đạo. Nếu như đường sinh không cách nào cảm nộ tánh mạng chi đạo, như vậy, hắn cũng căn bản không cách nào đột phá đến đan hồn chi cảnh. Cái này cùng tánh mạng của ta gông cùng siềng xích không sai biệt lắm. Đều cần cảm nộ tánh mạng chi đạo. Đường sinh em thầm nghĩ đến. Trăm sông đổ về một biển. Có lẽ, tánh mạng của hắn gông cùng siềng xích cùng đan hồn chi cảnh, khả di giúp nhau xác minh mấy thứ gì đó. Chỉ là hắn hôm nay còn không có cái gì nổi mối. Tại kiếm tu phương diện. Đường sinh kiếm ý hay là dừng lại tại hoàng giai thập phẩm, cảnh giới hay là kiếm tâm chi cảnh đại viên mãn. Bất quá, những năm này, hắn tìm hiểu chấn long tiểu kiếm, thời gian dần qua tìm hiểu ra chấn long cựu kiếm thức thứ hai, chấn long truyền không đến. Chấn long tiểu kiếm, một kiếm y lực so một kiếm đại, đương nhiên, cũng một kiếm so một kiếm khó khăn. Lão đại, như gặp được cái gì kia cho má lân thử dần long, ta tiểu hỏa nhất định phải chết cháy hắn. Đúng rồi, còn có cái kia cái gì chó má thạch xuyên thiên ki Tiểu hỏa lớn tiếng quát, chiến ý đằng đằng. Nghe nói cái kia thạch xuyên thiên kiển thì ra là thần huyền cảnh, nó tiểu hỏa có thể không sợ hắn rồi. Thạch xuyên thiên kiển sao? Nâng lên thạch xuyên thiên kiển, đường sinh nở nụ cười. Hôm nay, sư tỷ không có chết, như vậy, hắn đối với thạch xuyên thiên kiển sát ý cũng giảm rất nhiều. Nhưng, người kia dù sao chém giết đường sinh kiếp trước. Khoản này nhân quả, hắn đào thoát không được, sớm muộn muốn đi thanh toán. Bất quá, đã không phải là vội vã như vậy bức bách. Hơn nữa, dùng hắn thực lực hôm nay, thời gian dần trôi qua cũng đuổi theo thạch xuyên thiên quyển. Đợi chúng ta thượng thần giới, lại đi tìm người kia tính sổ. Đường Sinh sờ sờ tiểu hỏa hỏa diễm cái đầu nhỏ, tên tiểu tử này hỏa linh linh mắt to, nháy nháy. Với lúc đó, luân hồi điện linh thanh âm, không tình cảm chút nào vang lên. "Đường Sinh, ngươi Thanh Long chiến hun điểm còn thừa lại 300 điểm. Ngươi nếu muốn lại tại tại đây ngốc xuống dưới, cần đi kiếm Thanh Long chiến hun điểm rồi." Đường Sinh mẩn người. "Lão đại Ta muốn rẻ dấu cái này luân hồi Điện Linh. Tiểu hỏa phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng hô. Nó thế nhưng mà nhớ rõ cái này luân hồi Điện Linh đắc tội qua nó tiểu hỏa. Hiện tại, nó tiểu hỏa thực lực cường đại rồi, cũng nên là tính sổ lúc sau. Không thể lô mãng. Đường sinh tranh thủ thời gian ngăn lại cái này hành động theo cảm tình tiểu gia hỏa. hắn ra tu luyện bí cảnh, đối với luân hồi Điện Linh nói ra, luân hồi Điện Linh, ta muốn đi khiêu chiến thanh long chiến trên tấm bia người. Thanh long chiến biệng. Ngọc trên tấm bia 100 cái danh tự, đại biểu cho thanh long chiến cảnh ở bên trong lợi hại nhất 100 cái luân hồi người. Muốn muốn thông qua thanh long chiến cảnh khảo hạch, rất đơn giản, vậy đi khiêu chiến thanh long chiến trên tấm bia một người, đem hắn đạ bại, mà chuyển biến thành. Cuối cùng, tại thanh long chiến trên tấm bia thủ vững 10 năm, tiếp nhận sở hữu tất cả muốn khiêu chiến luân hồi người mà không chiến bại. chương 586, thủ vững 10 năm. Hoàn thành thanh long chiến bia khảo hạch về sau, mới có tư cách đi tranh đoạt luân hồi chi tử vị trí. Hôm nay, cảnh giới của ta kẹt tại đạp thiên cảnh không cách nào đột phá. Kiếm chủng thần tông nội có quan hệ với đánh vỡ cánh mạng gông cùng siềng xích công pháp bí thuật thần công tuyệt học. Một lát, ta nhất định là lấy không được. Ta đắc tội rực mã diêm dao, lân thử dần Long tên giá hỏa này tất nhiên là muốn hết mọi làm tốt đến đánh chết ta. Cho nên, ta bây giờ có thể đủ tăng lên một điểm thực lực tính toán một điểm. Đường sinh em thầm nghĩ đến. Trấn Long chi tử, hôm nay còn không có có khả năng, bởi vì... Hắn còn không có có đánh vỡ cánh mạng gông cùng siếng xích. Tạo hóa chi tử Đường sinh đã luyện hóa được tạo hóa ngọc như ý, giống như đã là tạo hóa chi tử. Bất quá, cái kia tạo hóa ngọc như ý giống như là là động mãi mãi không đáy bên trong tạo hóa áo nghĩa vô cùng vô tận, về phần lúc nào có thể tìm hiểu hoàn thành, đường sinh trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Kế tiếp, tự là luân hồi chi tử rồi. Đường sinh hôm nay còn không phải luân hồi chi tử, cái xem như thanh long chiến cảnh nội luân hồi người. bất quá Dùng thực lực của hắn, trở thành luân hồi chi tử, đó cũng là chuyện dễ dàng. Người muốn khiêu chiến ai? Luân hồi điện linh hỏi. Nàng biết nói, dùng hôm nay đường sinh thực lực, đừng nói thanh long chiến cảnh nội người rồi, cho dù là chính thức luân hồi chi tử, chưa chắc là đường sinh đối thủ. Bất quá, quy củ tiểu là quy củ hết thể cũng là muốn dựa theo quy củ đến. Tiểu 100 số A. Đường sinh tuyển một cái chốt nhất vĩ. Sau đó, luân hồi điện linh tướng hắn truyền tống tiến thanh long chiến bia trên chiến trường. Đối phương cũng là một cái đạp thiên cảnh đại viên mãn luân hồi người. Chưa từng có hơn nói nhảm, hai người đấu võ, đường sinh một chiều chế địch. Rất nhanh, tên đường sinh tiểu xuất hiện ở thanh long chiến trên tấm địa. Đường sinh, ngươi muốn tại nơi này bí cảnh ở bên trong, thủ vững 10 năm. Ở chỗ này, ngươi cũng có thể miễn phí đạt được 40 lần tu luyện gấp bội. Luân hồi điện linh nói ra, còn có bực này phúc lợi. Đường sinh đại hỷ. T. Tại đây thủ vững trong 10 năm, ngay từ đầu. Còn có rất nhiều người đến tìm đường sinh khiêu chiến, bất quá mỗi người đều bị đường sinh một chiêu dây bại. Theo đường sinh chiến tích tăng lên, thời gian dần trôi qua, cũng sẽ không có ai đến tìm hắn khiêu chiến. Đường sinh hạ lạc, cũng tiến vào đến tất cả đại hệ thống tình báo ở bên trong. Dược mã diêm giao, lân thử dần long bên kia, cũng biết đường sinh hạ lạc. Kẻ này tại hạ giới thanh long chiến cảnh ở bên trong, đang tại thanh long chiến Biên nội thủ vững, khảo hạch trở thành luân hồi chi tử. Dược mã diêm giao con ngươi nghiêm nghị sắc ý. Hắn còn có mặt khác nhất trọng thân phận, cái kia chính là luân hồi chuyên nhân. Luân hồi người tấn cấp trở thành luân hồi chi tử, luân hồi chi tử trổ hết tài năng, thông qua luân hồi thần điện khảo hạch, mới có thể trở thành luân hồi chuyên nhân. Có thể nói, cho dù là ở tại thần giới luân hồi thần điện, dực mã diêm giao cũng là có nhất định được địa vị. Người còn có biện pháp giết hắn. Dực mã diêm giao hỏi, tuy nhiên bỏ lỡ tam dai canh dần kim diễm thần hỏa, nhưng là, về sau dực mã diêm giao cho hắn đưa tới khác nhau cấp hai khác thuộc tính thần hỏa Hôm nay Dược Mã Diêm giao cảnh giới, đã đạt đến thần đàn cảnh đại viên mãn, cách đột phá đến thần huyền cảnh, cũng chỉ chênh lệch một kia. Thực lực của hắn so với mười mấy năm trước, cũng không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Hạ giới, chúng ta đều không đi được. Phái cái ý niệm trong đầu phân thân, sợ là vẫn không giết được kẻ này rồi. Lân thử dần Long lắp đầu. Long huyết minh bên đó đây. Dược Mã Diêm giao hỏi. Long huyết minh bên kia, cũng không có thích hợp nhân thủ. Trong Long tộc bộ. Có thể đạp thiên cảnh tiểu chém giết trường ngư đường sinh tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, vậy cũng không phải long huyết mình có thể điều động. Những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, cả đám đều tâm cao khí ngạo, ở đâu chịu làm loại này cố hết sức không nịnh nọ sự tình. Hơn nữa, cái loại này tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, trong tộc cao tầng, cũng không có khả năng lại để cho bọn hắn đi làm loại này mạo hiểm sự tình. Lân thử dần long nói ra. Kẻ này thông qua Thanh Long chiến bia 10 năm thủ vững về sau, hội đạt được chọn lựa luân hồi thần khí luyện hóa tư cách muốn luyện hóa luân hồi thần khí, cần hoàn thành luân hồi khảo hạch nhiệm vụ. Có chút luân hồi khảo hạch nhiệm vụ tại hạ giới ở bên trong hoàn thành, có chút luân hồi khảo hạch nhiệm vụ tắc thì cần tại hạ thần giới ở bên trong hoàn thành. Hiện tại, chúng ta cái hy vọng hắn luân hồi khảo hạch nhiệm vụ tại hạ thần giới ở bên trong hoàn thành. Dược Mã Diêm Dao nói ra. Bọn hắn ý định tại Đường Sinh lại hồi trở lại hạ thần giới thời điểm động tay. Lại là 10 năm. Đường Sinh tại Thanh Long chiến bia bí cảnh ở bên trong, trọn vẹn ngây người 400 năm. Cái này trăm năm, hán tiến bộ được cũng không nhiều. Đan tu lên, hay là kẹt tại đan tu chi cảnh đại viên mãn lên, chậm chạp không cách nào đột phá đến đan hồn chi cảnh. Kiếm tu lên, cũng là như thế, không thể đột phá đến kiếm tính chi cảnh. Duy nhất có chỗ tiến bộ, cái kia chính là Trấn long cựu kiếm rồi, hắn thời gian dần qua đem thức thứ hai Trấn long triển khôn cho tu luyện đến đại viên mãn. Đường sinh, chúc mừng ngươi, thông qua được thanh long chiến cảnh khảo hạch. Từ giờ trở đi, ngươi đúng là trở thành luân hồi chi tử hậu tuyển người Thời gian vừa đến, Luân hồi Điện Linh lại lần nữa hàng lâm. Bước tiếp theo, nên làm như thế nào? Đường sinh hỏi. Muốn trở thành Luân hồi chi tử, đầu tiên muốn nhận chủ đồng dạng Luân hồi thần khí. Người hôm nay, đã có tư cách vào vào Luân hồi khí trong điện. Chỗ đó Điện Linh, trưởng quản lấy chư thiên vạn giới nội, sở hữu tất cả lưu lạc tại bên ngoài Luân hồi thần khí tung tích. Tại đây Luân hồi Điện Linh nói xong, tại Đường sinh trước mặt, hiện ra một cái Luân hồi cổng truyền tống, ý bảo Đường sinh bước vào đi vào Đường sinh không do dự, bước vào đi vào. Tại xuất hiện thời điểm, hắn xuất hiện tại một cái hoàn toàn mười bí cảnh tế đàn ở bên trong. Tại tế đàn trung ương, một cái luân hồi điện linh, đã sớm chờ đợi tại đâu đó. Đường sinh, ngươi đã đến rồi. Luân hồi điện linh nhìn về phía đường sinh. Ta nên như thế nào làm? Đường sinh hỏi. Đem ngươi xúc cảm ứng tại đây luân hồi tinh trên bàn, nhìn xem, chư thiên vạn giới ở bên trong, tán lạc tại bên ngoài còn không có có nhận chủ luân hồi trong thần khí. Cái đó một cái với ngươi có duyên phận. Cái này luân hồi Điện Linh nói xong, một cái luân hồi tinh bản thần khí, chậm rãi hiện hiện tại đường sinh trước mặt. Nàng ý bảo đường sinh vương tay, để vào luân hồi tinh trên bàn. Đường sinh đem để tay đi vào. Lập tức, toàn bộ luân hồi tinh bàn Đại phóng Quang Minh, đường sinh lập tức cảm giác được, tại chư thiên vạn giới ở bên trong, vô số phương hướng, có vô số cổ kêu gọi khí tức của hắn. Mỗi một cổ kêu gọi khí tức của hắn, đều là một thanh luân hồi thần khí đối với hắn Triệu hắn. Những... này luân hồi thần khí la lên, có mạnh có yếu. Mạnh, đại biểu cho cái này luân hồi thần khí là cương đại. Ồ! Không nghĩ tới, ngươi cùng nhiều như vậy luân hồi thần khí đều có duyên phận. Hiện tại, ngươi lựa chọn trong đó đồng dạng, với tư cách người muốn nhận chủ buồn mạng luân hồi thần khí A. Luân hồi điện linh có chút kinh ngạc nhìn xem đường sinh. Phải biết rằng, những thứ khác luân hồi chi tử hậu tuyển người đi tới nơi này, có chút liền đồng dạng luân hồi thần khí cảm ứng đều không có. Có chút có thể xuất hiện 7 tám đạo kêu gọi, cái kia đều là nhiều lựa chọn được rồi. Mà cái này đường sinh, rõ ràng có thể dẫn động sở hữu tất cả luân hồi thần khí đối với hắn kêu gọi. Có thể dẫn động luân hồi thần khí bao nhiêu số lượng kêu gọi, đại biểu cho người này đối với luân hồi thần điện duyên phận mạnh yếu. Bình thường, có thể dẫn động hơn trăm số lượng, nếu như không vấn lạc, tương lai đều có cơ hội trở thành luân hồi chuyên nhân. chương 587, Thiên mệnh thần khí kẻ này có thể làm cho sở hữu tất cả luân hồi thần khí đều kêu gọi, chỉ sợ, hắn tương lai tại luân hồi trong thần điện thành tiểu, tuyệt đối sẽ không thấp. Luân hồi điện linh em thầm nghĩ đến, nàng chỉ là hạ giới luân hồi điện linh, quyền hạn cũng có hạn, nàng cũng không biết, giờ phút này đường sinh loại này có thể làm cho sở hữu tất cả luân hồi thần khí đều dẫn động hành vi, đến cùng ý vị như thế nào. Nàng chỉ là dựa theo trước quyền đến làm việc, đường sinh cũng không biết hắn tại luân hồi tinh trên bàn, Có thể dẫn động sở hữu tất cả luân hồi thần khí cảm ứng, đến cùng ý vị như thế nào? Hắn còn tưởng rằng, sở hữu tất cả luân hồi chi tử hậu tuyển người lại tới đây, đều không sai biệt lắm cùng hắn. Kính xin luân hồi Điện Linh chỉ điểm một chút. Đường sinh nói ra, lựa chọn nhiều hơn, ngược lại lại để cho hắn không hiểu như thế nào tuyển. Ta không thể cho ngươi lựa chọn, chỉ có thể chính ngươi đi chọn. Dựa theo ngươi tâm chỉ dẫn đi chọn. Luân hồi Điện Linh nói ra, tâm chỉ dẫn đi chọn. Đường sinh mần người, cái hiểu cái không. Sở hưu tất cả luân hồi thần khí đều hắn co kêu gọi, đều có thể dẫn động lòng của hắn A. Luân hồi Điện Linh tiếp tục nói, bất quá, có một điểm ta phải nhắc nhở ngươi. Tại đây luân hồi thần khí, ngươi nếu là quyết định chọn lựa bên nào với tư cách bổn mạng của ngươi luân hồi thần khí, vậy không thể cải biến. Những này luân hồi thần khí đối với ngươi kêu gọi, cũng không có nghĩa là lấy, ngươi nhất định là có thể khiến chúng nó nhận ngươi làm chủ nhân. Có lẽ Chúng chỉ là cảm ứng được trên người của ngươi luân hồi khí tức đậm ốc, mới đúng ngươi phát ra kêu gọi mà thôi. Không hơn, nếu là cuối cùng nhất không thể nhận chủ thành công. Đường sinh mặt người, hỏi. Nếu không phải có thể nhận chủ thành công, vậy chứng minh, ngươi cùng luân hồi chi tử không có duyên phận. Không thành được luân hồi chi tử. Chỉ có thể đủ trở thành bình thường luân hồi người. Luân hồi điện linh trả lời được rất trực tiếp. Ách, xem ra, ta đến phải chăm chỉ đi chọn lựa. Ta còn có thể lại cảm ứng một lần sau. Đường sinh hỏi. Đương nhiên khả dĩ. Luân hồi điện linh nói ra. Đường sinh lại lần nữa đem để tay tại luân hồi tinh trên bàn. Buồn nguyên rót đi vào, lập tức, hắn phẳng phất thân ở tại một mảnh hốn độn trong bóng tối, xung quanh thì là hàng tỷ khỏa sáng trói tinh thần. Những. này tinh thần có minh có sáng, lué ra hào quang. Mỗi một khỏa tinh thần, đều đại biểu cho một kiện luân hồi thần khí đối với hắn trên người luân hồi buồn nguyên khí tức dẫn dắt cùng kêu gọi. Luân hồi thần khí, chia làm thiên, địa huyền Hoàng, bốn cấp bậc, từng cấp bậc chia làm cửu phẩm. Lựa chọn càng cường đại luân hồi thần khí, tuy uy lực càng lớn, nhưng là, nhận chủ xác suất thành công cũng sẽ biết càng thấp. Luân hồi điện linh nhắc nhở Lấy Đường Sinh, chớ để một mặt truy cầu cường đại nhất luân hồi thần khí, muốn truy cầu cái loại này nhất phù hợp chính mình. Nếu không, một khi lựa chọn cường đại nhất cái kia một hiện, cuối cùng lại không thể nhận chủ thành công, cái kia chính là làm trò cười. Ta minh bạch. Đường Sinh gật gật đầu. Bất quá, hắn thực lực bây giờ Liên bình thường thần pháp cảnh cường giả đều có thể một trận chiến, lại để cho hắn lựa chọn yếu nhất luân hồi thần khí đến luyện hóa, hắn cam tâm. Cho nên, Đường Sinh ý định lựa chọn cường đại nhất, chói mắt nhất cái kia một kiện đến luyện hóa. Đường Sinh thần niệm điều tra bốn phía, phát hiện có 100 kiện tẢ hữu luân hồi thần khí, hào quang sáng như mặt trời, trung quanh tinh thần đều không thể cùng chúng tranh nhau phát sáng. Chúng có lẽ tiểu là thiên giai cấp bậc luân hồi thần khí. Thiếu ngươi rồi. Đường Sinh lựa chọn tâm linh kêu gọi cường liệt nhất đồng dạng đã nghĩ ngợi lấy làm quyết định. Nhưng mà, tại hắn muốn làm quyết định lập tức, dĩ biến lại lần nữa phát sinh. Chỉ thấy luân hồi tinh trên bản sở cảm ứng đến hàng tỷ tinh thần giống như kêu gọi, ngay ngắn hướng biến mất. Chuyện gì xảy ra? Đường Sinh mẩn người. Hắn đột nhiên đã mất đi đối với sở hữu tất cả luân hồi thần khí cảm ứng. Ồ, luân hồi điện linh mẩn người. Nàng đóng ở tại đây không biết bao nhiêu và năm, tiếp đãi qua không biết bao nhiêu luân hồi chi tử hậu tuyển người. Giờ phút này Đường Sinh gặp được tình huống Nàng cũng là lần thứ nhất gặp được. Cái này luân hồi tinh bàn, có phải hay không xảy ra vấn đề hả? Đường sinh tranh thủ thời gian rời khỏi luân hồi tinh bàn đến. Ta kiểm tra một lần. Luân hồi điện linh tranh thủ thời gian kiểm tra. Sau đó, lắp đầu, nói ra, nó không có xảy ra vấn đề. Nó có thể cảm ứng tán lạc tại bên ngoài sở hữu tất cả luân hồi thần khí. Ngươi thử lại lần nữa xem. Tốt. Đường sinh đành phải thử lại lần nữa. Lại đem để tay tại luân hồi tinh trên bàn. Giót vào buồn nguyên đi vào. Lập tức, luân hồi tinh bàn lại lần nữa phát ra sáng chói hào quang, đem đường sinh cho bao trùm. Bất quá, cái này sáng chói hào quang, nhanh chóng ảm đạm xuống. Đường sinh thần nghiệm xuất hiện tại một mảnh hốn độn trong hư không, cái này phiến hốn độn trong hư không, hắc ám một mảnh, nhưng cái kia hàng tỷ tinh thần, một cái cũng không có. Chỉ có chỗ xa xa, một khỏa ảm đạm không ánh sáng, nếu không là đường sinh chăm chú tra tìm, cơ hộ cùng hắc ám hòa hợp nhất thể tinh thần vẫn còn khi có khi không loại ra. Vậy đối với đường sinh tâm hồn kêu gọi, cơ hồ không có. Xem cái này sáng bóng, cái này luân hồi thần khí ánh sáng trình độ, chỉ sợ là cái loại này đẳng cấp thấp nhất hoàng giai nhất phẩm A. Xem cái này kêu gọi, căn bản cũng không có cái gì có thể khiến cho đường sinh tâm linh cộng minh, hiển nhiên cũng là không thế nào đối với đường sinh cảm thấy hứng thú, chỉ là cảm ứng được đường sinh trên người luân hồi buồn nguyên mà thôi. Lại để cho đường sinh nhận chủ như vậy luân hồi thần khí làm buồn khí Đường sinh ở đầu cam tâm? Những cái kia hàng tỷ tinh thần giống như luân hồi thần khí đối với ta cảm ứng, hay là không thấy? Đường sinh thần nghiệm lại lui đi ra, hỏi hướng luân hồi điện linh. Cái này, không phải có một kiện luân hồi thần khí đối với ngươi phát ra cảm ứng sao? Luân hồi điện linh nói ra. Ách, ngươi để cho ta nhận thức nó làm buồn mạng luân hồi thần khí. Đường sinh trong nội tâm một vạn cái không ớn. Nếu là lúc trước hắn không có chứng kiến cái kia hàng tỷ tinh thần cảm ứng, Vừa tiến đến cũng chỉ có như vậy một khoảng ảm đạm không ánh sáng tinh thần cho hắn lựa chọn, hắn có lẽ còn có thể tiếp nhận. Cái này chênh lệch, quả thực là theo thiên đường đến địa ngục, chênh lệch cũng quá lớn hơn. Ta dám cam đoan với ngươi, luân hồi tinh bản tuyệt đối không có xảy ra vấn đề. Có lẽ, ngươi vừa mới cảm ứng được hàng tỷ tinh thần kêu gọi, mới được là xảy ra vấn đề. Bởi vì, ta đóng tại tại đây lâu như vậy, tối đa nhìn thấy một vị, cũng chỉ là có thể dẫn phát ba vạn tinh thần kêu gọi mà thôi, tuyệt đối không có ngươi khoa trương như vậy. Luân hồi Điện Linh càng phát ra tin tưởng loại này suy đoán. Đúng vậy. Đó là luân hồi tinh bàn ngay từ đầu phạm sai lầm rồi, hiện tại, mới được là bình thường nhất trạng thái. Cái này đường sinh, cũng chỉ có thể đủ khiến cho một kiện luân hồi thần khí kêu gọi. Lúc này mới hợp tình hợp lý. Nói như vậy, ta không có lựa chọn khác chọn hả. Đường sinh cố gắng bình phục nội tâm cảm xúc cùng loại này không công bằng chênh lệnh cảm giác. Nếu không, ngươi thử lại mấy lần. Luân hồi Điện Linh nói ra. Được rồi. Đường sinh không? Nhất thiếu đúng là thời gian. Hắn ở chỗ này ngây ngốc vài năm, mỗi cách vài ngày tiểu cảm ứng một lần luân hồi tinh bản Liên tục hơn 1.000 lần, cũng chỉ là cảm ứng được cái kia một khỏa ảm đạm không ánh sáng tinh thần kêu gọi. Hắn cũng nhận mệt Được rồi, ta tiểu tuyển cái kia một khỏa tinh thần chỗ đại biểu luân hồi thần khí A. Đường sinh nói ra. Cùng lắm thì, tiểu không làm cái này luân hồi chi tử rồi. Dù sao, hắn còn có tạo hóa chi tử, chấn long chi tử hai loại thân phận khả dĩ lựa chọn. Giống như, đến cuối cùng, những nay thân phận đều chỉ có thể lựa chọn đồng dạng. chương 588, Thi Ma Sơn Mạch Luân hồi Điện Linh đã rút ra cái này luân hồi tinh trên bàn, cái kia khỏa tinh thần chỗ đại biểu cho luân hồi thần khí vị trí, sau đó, hóa thành một cái luân hồi tọa độ, truyền vào đường sinh luân hồi chiến ấn ở bên trong. Luân hồi Điện Linh nói ra, người căn cứ cái này luân hồi tọa độ chỉ dẫn, có thể tìm được cái này luân hồi thần khí vị trí. Nếu như cái này luân hồi thần khí đối với với người hữu duyên, nó sẽ để cho ngươi nhận thức nó làm chủ. Nếu như cái này luân hồi thần khí đối với người vô duyên, như vậy, nó có thể sẽ né ra. Ta minh bạch. Đường sinh gật gật đầu. Tốt rồi, đi thôi. Luân hồi điện linh tướng đường sinh truyền tống ly khai không gian của nàng. Đường sinh tái xuất hiện thời điểm, đã tại luân hồi thanh long trong điện. Cao cấp luân hồi điện lại hướng lên, tựu là riêng phần mình gia nhập trận doanh luân hồi điện. Luân hồi thanh long điện. Cũng không tại bất kỳ một cái nào đại thế giới vị diện ở bên trong, cũng không thuộc về hạ thần giới, mà là thành lập tại vị diện cùng vị diện ở giữa hôn độn hư không. nó chức năng cùng những thứ khác luân hồi điện không sai biệt lắm, pháp tướng cảnh, sinh tử cảnh, đạp thiên cảnh thanh long trận doanh luân hồi người, đều tụ tập ở chỗ này. Đường sinh nhìn về phía bốn phía, phát hiện trung quanh cũng không có thiếu luân hồi người. hắn tiểu đứng tại nguyên chỗ, điều tra một phen cái kia luân hồi điện linh truyền tống tiến hắn luân hồi chiến ấn ở bên trong tin tức. Ồ oh. Rõ ràng ở chỗ đó Đường sinh ngần người Luân hồi chiến ấn ở bên trong tin tức biểu hiện Hắn phải tìm nhận chủ cái kia kiện luân hồi thần khí Ngay tại huyền phong tiểu thiên thế giới Thi ma sơn mạch ở bên trong Đường sinh trầm âm Tại thi ma sơn mạch ở chỗ sâu trong Thế nhưng mà đang ngủ say một cái cổ xưa thi ma Còn vẫn muốn muốn bắt cầm hắn Lao đại, sợ cái gì Lần này cái kia thi ma nếu dám đến Ta tiểu hỏa trực tiếp đốt đi nơi ở của nó Tiểu hỏa lớn tiếng hô Hôm nay tên tiểu tử này lợi hại, nói cái gì đều là như vậy nổi giận đùng đùng bá đạo bộ dáng. Cũng đúng. Ta thực lực hôm nay, thì sợ gì? Đường sinh cũng cười. Hắn hôm nay, sớm đã không phải năm đó cái kia vừa đem chấn long truyền thừa tầng thứ nhất tu luyện thành công tiểu tử. Hắn liền thần pháp cảnh cường giả đều có thể một trận chiến, còn có thể sợ hạ giới một cái tiểu tiểu nhân thi ma. Đi thôi, chúng ta hồi trở lại huyền phong tiểu thiên thế giới. Đường sinh cười nói. Hắn theo luân hồi thanh long điện trực tiếp truyền tống đến Huyền Phong Tiểu Thiên Thế giới Huyền Mục Kiếm Tông nội sơ cấp luân hồi điện ở bên trong. Gần 400 năm, lúc trước bị hủy diệt sơ cấp luân hồi điện, hôm nay cũng đã chưa chỉ tốt rồi. Đường Sinh cừu ra nhiều, hắn đã ẩn tàng khí tức, biến hóa dung mạo, còn đem có khả năng truy xét đến hắn tung tích sở hữu tất cả thân phận lệnh bài cũng đều phong ấn. Đi ra sơ cấp luân hồi điện, Huyền Mục Kiếm Tông hay là cái kia Huyền Mục Kiếm Tông, hắn lại phát hiện rất nhiều người cũng đã không hề. Huyền Mục Kiếm Tông tông chủ Đã không còn là Vũ Thanh Hạc, mà ngay cả Đông Bá Tuyết cũng không tại tại đây, ngồi trên tại đây tông chủ vị trí, chính là một cái đường sinh không biết hậu bối. Đường Thế Gia đã trở thành huyền mục kiếm tông đệ nhất đại gia tộc. Đường Anh Trấn, đường Lăng Thương, đường Vũ kiếm ba vị lão tổ, cũng đều không ở nhà tộc Tọa Trấn rồi, mà là Vân Du Tứ Hải. Hôm nay Tọa Trấn gia tộc, chính là mới quật khởi gia tộc thiên tài. Đường sinh không làm kinh động bất luận kẻ nào, hắn đã đi ra huyền mục kiếm tông, về tới đường Gia Thành ở bên trong. Đường ra thành, hôm nay tại huyền một kiếm tông cảnh nội địa vị, cũng nghiệm nhiên bất đồng. Hắn đã trở thành thiên nguyên đại lục lên, đều biết đại thành trì, thành trì nội, thì có đường thế gia hai vị huyền hồn cảnh cường giả tọa chấn. Đường sinh muốn về nhà nhìn xem. Ồ! Oh. Hắn đột nhiên phát hiện, nhà hắn ngay tiếp theo chung quanh mảng lớn thổ địa, cũng đã cải tạo đã trở thành đường thế gia tổ tử. Mà hắn tượng thần, xưng xứng tại trung ương nhất trên tế đàn. Gần 400 năm rồi. Không nghĩ tới. Ta cũng đã trở thành đường thế gia lão tổ tông. Đường sinh có chút cảm khái. 400 năm. Mặc dù không có thương hải tăng điển, nhưng là, đã sớm người và vật không còn. Giật mình quay đầu. Hắn rõ ràng cùng tiểu khê đã phân biệt nhanh 400 năm rồi. Cũng không biết cái tiểu nha đầu kia, hôm nay đến cùng như thế nào. Đường sinh trong nội tâm, đột nhiên bắt đầu khởi động ra vô cùng tưởng nghiệm. Lần kia phân biệt, không nghĩ tới, quả nhiên là lâu như vậy. Phạm nhân, trăm năm tiểu là cả đời. 400 năm, cựu là bốn thế rồi. Ai? Đường sinh đành phải thở dài. Đường thế gia tổ tử, thì có một vị huyền hồn cảnh đóng ở. Đường sinh không làm kinh động hắn. Hắn cái gian phòng kia phòng ở, lưu lại qua hắn bố trí trận pháp, hôm nay, hay là nguyên dạng. Ở bên cạnh, là được hắn tượng thần. 400 năm, trải qua vô số đường thế gia đệ tử tê bái, cái này tượng thần lên, rõ ràng tụ tập một cổ tinh thuần lực lượng. Cái này cổ tinh thuần lực lượng, cảm nhận được đường sinh tự động hướng phía đường sinh tụ tập mà đi. Tiến vào đường sinh trong cơ thể, dung nhập tiến đường sinh cánh mạng bổn nguyên ở bên trong. Ồ, tại nơi này lập tức, đường sinh rõ ràng cảm nhận được cái kia vô cùng chắc chắn cánh mạng gông cùng xiển xích, tại nơi này lập tức, đã có như vậy một kia tan dã. Cái này, đường sinh tranh thủ thời gian tìm tòi ngục hỏa ma vương chi nhớ, cha tìm loại này có thể tan dã cánh mạng gông cùng xiển xích năng lượng, rốt cuộc là cái gì. Cuối cùng, thật đúng là lại để cho hắn đã tìm được. Tế tự hương khói tri lực. Đường sinh lập tức đã minh mạch. Tế tự hương khói tri lực, thông qua tế tự sinh ra. Không nghĩ tới, tế tự hương khói tri lực, rõ ràng có tan giã cánh mạng gông cùng siềng xích công hiệu. Trách không được, thần giới cái kia sao nhiều tà thần đều đến hạ giới thành lập tế đàn, tranh đoạt hương khói. Tu hành, luôn luôn đạt tới tiềm lực cuối cùng, kịp thời duyên, số mệnh, mệnh số đều đã dùng hết, rốt cuộc không cách nào hướng thượng đột phá. Nên làm cái gì bây giờ? Chỉ có dùng tế tự hương khói chi lực, tan giã tánh mạng gông cùng siếng xích, mới có thể lại hướng lên đột phá. Đây cũng là thần giới rất nhiều thần linh đột phá sử dụng phương pháp. Bất quá, dùng tế tự hương khói chi lực đến đột phá, trỗi hỏng rất lớn, nhưng lại hội sinh ra ủy lại. Một khi dùng, tánh mạng buồn nguyên nhiễm lên tế tự hương khói chi lực, như vậy, không chỉ có tìm hiểu phát tác, tìm hiểu thần thông độ khó gia tăng thật lớn, hơn nữa, về sau muốn lại dựa vào chính mình lực lượng đến đột phá, vậy càng thêm khó khăn Ta hiện tại còn ở vào bay lên kỳ, không dùng đến cái này tế tự hương khói chi lực. Đường sinh vội vàng đem cái kia một tia dung tiến trong cơ thể tế tự hương khói chi lực cho luyện hóa xuất thể nội, phong ấn tại cái này tế tự tượng thần ở bên trong. Đồng thời, hắn cũng lưu lại chính mình một tia thần nghiệm, tiến vào cái này tế tự tượng thần. Hắn đi vào nhà của hắn, sở hữu tất cả đều thay đổi, tự là cái nhà này không có đổi. Lúc trước hắn ở tại chỗ này trận pháp đường thế ra người cũng mở không ra. Hắn đi vào phụ thân đường tiêu thạch lệnh bài trước, lên ba chủ hương. Cha, ngươi năm đó ngươi là được tiến vào thi ma sơn mạch ở bên trong, vì tìm kiếm đả thông trong cơ thể bế tắc kinh mạch linh dược, liền vừa đi không quay lại. Hải nhi bất hiếu, ngươi thi cốt không hàn, hải nhi đều chưa bao giờ nghĩ tới là ngươi tìm về thi hải. Nghĩ đến chỗ này, đường sinh trong nội tâm, bắt đầu khởi động ra vô cùng ấy nấy. Trước kia không có đi, thứ nhất, hắn còn không có có bổn sự kia. Khả di căn cứ khí tức tìm kiếm chết đi vài năm chi nhân thi hải, thứ hai, thi ma sơn mạch ở chỗ sâu trong cái kia lợi hại thi ma đuổi giết hắn, hắn không dám vào đi. Hiện tại, hắn có buồn sự này. Ma ngục hỏa ma vương trong trí nhớ thì có rất nhiều lợi hại tìm tức bí thuật. Cho dù là Đường Tiêu Thạch thi cốt đã tại 400 năm ở bên trong hóa thành cho, Đường Sinh cũng có bí thuật, đem những cái kia cho tàn một lần nữa tụ tập lại. Chương 589, xương ngủ trùng trùng điệp điệp. Ở kiếp này phụ tử Cái kia chính là ở kiếp này tình cảm, trong đó có nhân quả. Đường sinh đoàn tụ đường tiêu thạch hải cốt, nếu như đường tiêu thạch đầu thai chuyển thế, hắn còn có thể coi đây là dẫn, tìm được đường tiêu thạch tiếp theo thế chuyển thế chi thân, sau đó trả trận này phụ tử tình cảm. Hắn trong nhà tìm được lây dính đường tiêu thạch khí tức di vật, với tư cách thi triển truy tung bí thuật thuật dẫn. Đáng tiếc đầu quét một vòng, hắn phát hiện một kiện cực kỳ kinh hại sự tình. Toàn bộ trong phòng, căn bản không có một kiện về đường tiêu thạch đồ vật Thậm chí liền hắn xuyên qua quần áo cũng đều không có. Như thế nào hội không có. Đường sinh siêu tầm lấy chi nhớ, thật đúng là phát hiện, từ nhỏ đến lớn, đều là tiểu khê giúp hắn giặt quần áo, mà phụ thân hắn đường tiêu thạch, cho tới bây giờ đều không có giặt rửa qua y hề phục cũng chưa từng có đổi qua y hề phục Đã dùng qua chén trà, bát búa, ngủ qua giường, ở qua phòng, tổng nên có khí tức lưu lại a Ngưng. Đường sinh nội tâm, mơ hồ cảm thấy được không đúng. Hắn thi triển thuật pháp. Bắt đầu ngưng tụ cả gian phòng ốc ở bên trong lưu lại đường tiểu thạch khí tức. Gần 400 năm, thời gian mặc dù quá khứ thật lâu, nhưng là, dưới tình huống bình thường, vẫn là có thể chất lọc. Nhưng mà, đường sinh lại lần nữa trận tròn mắt. Không có. Toàn bộ phòng ở, chỉ có hắn và tiểu khê hai người khí tức, lại hoàn toàn không có một chút đường tiêu thạch khí tức. Cái này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đường sinh như mày. Một người, ở chỗ này sinh hoạt qua nhiều năm như vậy. Như thế nào hội không có một chút khí tức lưu lại hơn nữa đường tiêu thạch chỉ là tầm thường nhân cảnh võ giả cũng sẽ không cái gì thuật pháp thần thông hắn làm sao có thể đem khí tức của mình tất cả đều lao khô sạch lui một vạn bước đến em dù là hắn hội biến mất khí tức thuật pháp thần thông hắn thì tại sao muốn đem khí tức của mình lao khô sạch một cổ bí ẩn thời gian dần trôi qua tại đường sinh trong đáy lòng phát lên hắn siưu tầm người trong đầu trí nhớ về lúc nhỏ trí nhớ phản phất theo hắn ghi việc bắt đầu Tiểu là cùng đường tiêu thạch cùng một chỗ sinh hoạt, khi còn bé dẫn hắn đi chơi buồng nịch, về sau nhặt về đã đến tiểu khê, sau đó đường tiêu thạch liền mang theo hắn và tiểu khê cùng một chỗ sinh hoạt. Giống như, hắn cũng không có cùng ta nhắc tới qua, về ta ở kiếp này mẫu thân sự tình. Đường sinh đột nhiên phát hiện, tại hắn cùng đường tiêu thạch sinh hoạt trong quá trình, có rất nhiều kỳ quạc sự tình. Hắn hội khả dĩ xem nhẹ rất nhiều thứ. Chẳng lẽ, ta cái này phụ thân đường tiêu thạch, cũng không có ta suy nghĩ giống như cái kia sao đơn giản. Đường sinh đã có như vậy một loại hoài nghi. Cho dù là dùng ngục hỏa ma vương như vậy cảnh giới cùng độ cao nhận thức, phân tích chuyện này, cũng đều cảm thấy đường tiêu thạch khá nghi. Bất quá, dù thế nào hoài nghi, đường sinh đều cảm thấy đường tiêu thạch là yêu hắn đau hắn người cha tốt. Đường tiêu thạch sở dĩ làm như vậy, tất nhiên có hắn làm như vậy lý do. Bất quá, đường sinh như là đã đạt đến cái này cấp độ, cũng phát hiện cái này bí ẩn, như vậy, hắn thì có tới khai mở cái này bí ẩn quyền lợi. Huyết mạch của ta ở bên trong, tóm lại có khí tức của ngươi A. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Hắn lại lần nữa thi triển thuật pháp, dùng hắn huyết mạch chuyển thừa khí tức cùng nhân quả làm dẫn, muốn từ đó chắt lọc đường tiêu thạch khí tức. Nhưng mà, hắn lại lần nữa trận tròn mắt. Không có. Huyết mạch của hắn ở bên trong, chẳng những không có đường tiêu thạch khí tức, hơn nữa, ai khí tức cũng đều không có. Cái này, không có đường tiêu thạch khí tức, cái này có một cái khả năng, cái kia chính là nói. Hắn khả năng không phải đường tiêu thạch thân sinh. Nhưng mà, hắn đã sống ở trên cái thế giới này, tóm lại có một người sinh hắn xuất hiện đi. Thế nhưng mà, huyết mạch của hắn ở bên trong, cũng không có người nào khác khí tức. Như vậy, chỉ có một khả năng. Cái kia chính là có người cố ý dùng đại thần thông, biến mất ta trong huyết mạch khí tức. Đường sinh con người loại ra. Hoác hoác. Lão đại, đến cùng ai muốn làm như vậy? Tiểu hỏa lớn tiếng hỏi. Xem tên tiểu tử này nổi giận đùng đùng bộ dạng. Tất nhiên là biết đạo ai dám làm như vậy, muốn đi giao hơn thứ nhất rừng. Ta không biết ai làm như vậy. Nhưng, ta cuối cùng cảm thấy chuyện này, lộ ra không tầm thường. Đường sinh nói ra. Ý niệm trong đầu khẽ động, trong chữ vật giới chỉ, cái kia long huyết ngọc vòng tay hiện hiện mà ra. Dưới gầm trời này, sẽ có trùng hợp như vậy sự tình sao. Hán kiếp trước đã nhận được không cách nào tu luyện Trấn long truyền thừa. Ở kiếp này, bên người thì có một cái long huyết ngọc vòng tay. Còn có... Cái kia cổ quái 12 trong kinh mạch, rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì liền hắn như vậy cảnh giới cùng thực lực, cũng mở không ra. Vì cái gì liền nam mộ tuyết kiếp trước thần vương cấp bậc cảnh giới cùng thực lực, nhìn trộm vào bên trong lúc, cũng một bộ sợ hai kinh hai phản phất như là nhìn thấy quỷ đồng dạng bộ dạng. Phụ thân hắn đường tiêu thạch, thật sự chỉ là bình thường nhân cảnh võ giả sao. Bây giờ trở về nhớ tới, dùng đường sinh hôm nay độ cao cùng nhận thức đến xem, giống như phụ thân hắn đường tiêu thạch tìm đến cái kia chút ít giúp hắn chữa bệnh dược sư Tựa hồ cũng có chút cổ quái, tựa hồ cũng không phải đường ra thành dược sư. Mà cho hắn tìm cái kia chút ít cái gọi là đả thông kinh mạch thiên tài địa bảo, tựa hồ. Cũng đều có vấn đề. Không đi nghĩ lại còn có thể. Như vậy nghĩ lại mà bắt đầu, đường sinh càng phát ra cảm thấy phụ thân hắn đường tiêu thạch, xương mụ trùng trùng điệp điệp bắt đầu. Mà hắn cổ quái 12 kinh mạch, tựa hồ cũng cùng phụ thân hắn đường tiêu thạch có quan hệ. Phụ thân, ngươi là ta thức tỉnh trí nhớ 3 năm trước đây tại thi ma sơn mạch ở bên trong mất tích. Tuy nhiên không biết trên người của ngươi đến cùng có bí mật gì, nhưng là, ta hôm nay thực lực đã đủ rồi. Ngươi đã không nói cho ta, như vậy, chỉ có ta tự mình tới cởi bỏ trên người mình bí ẩn rồi. Đường sinh nhìn xem trước mặt thân thủ của hắn chế tắt đường tiêu thạch linh bài, một lần nữa đi thượng một nén nhang. Chúng ta dù sao cũng là ở kiếp này phụ tử. Ngươi nếu là có khó khăn, có cựu ván ra, chúng ta khả di cùng nhau đối mặt. Đường sinh cũng không e ngại. Ở kiếp trước quý ở kiếp trước. Ở kiếp này, còn ở kiếp này. Chết sông có số, phú quý tại thiên. Lại không xong, cũng không quá đáng là vừa chết mà thôi. Đường sinh liền chết còn không sợ, cho nên, còn sợ hãi cái gì. Lão đại, chúng ta đây bây giờ nên làm gì? Tiểu hòa hỏi. Đi thôi, thiến thi ma sơn mạch. Đường sinh nói ra. Thi ma sơn mạch, bao phủ tại thất thải khói độc trướng khí ở bên trong. Từ xa nhìn lại, áng mây sương mù, sơn mạch ở bên trong. Tầng tầng lớp lớp, như ẩn như hiện, tựa như tiên cảnh bình thường. Lần này lại đến, đường sinh dùng ngục hỏa ma vương độ cao cùng nhận thức đến xem, lại phát hiện thi ma sơn mạch bao phủ lại trận, ở đâu là cái gì tự nhiên trận thế. Bên trong lộ ra liền ngục hỏa ma vương cũng khó khăn dùng nhìn thấu trận thế áo nghĩa. Có thể bố trí được ra loại này đại trận, ít nhất đều là lĩnh nội trận hồn chi cảnh trận tu, thậm chí còn rất cao. Vấn đề này không có gì không đơn giản. Đường sinh trong nội tâm nghiêm nghị. Hắn vốn tưởng rằng Hắn thực lực hôm nay, khả di tại hạ giới tung hoành lấy đi nha. Đáng tiếc mới phát hiện, ít nhất trước mắt cái này thi ma sơn mạch, hắn đi vào, tuyệt đối sẽ nguy hiểm. Bất quá, tên đã trên dây, không phát không được. Bất kể là vì cởi bỏ đường sinh trên người mình bí ẩn, tra tìm về phụ thân đường tiêu thạch manh mối, vẫn là vì luân hồi chi tử khảo hạch nhiệm vụ, tìm kiếm hắn buồn mạng thần khí, hắn đều muốn bước vào cái này thi ma sơn mạch ở bên trong. chương 590, Sơn Quan Chi Phong Đường sinh đứng tại thi mà sơn mạch bên ngoài, lạng lặng quan sát 3 tháng. Trong 3 tháng này, hắn không dám tự tiện hắn tiến thêm một bước. Đường sinh do dự mà, muốn hay không đi tìm lâm như hỏa hỗ trợ. Nàng ở chỗ này đã nhận được cái nào đó tà thần truyền thừa. Bất quá, liên tục ngắm lại, đường sinh vẫn cảm thấy được rồi. Hắn tới nơi này, dù sao cũng là vì hoàn thành luân hồi chi tử khảo hạch nhiệm vụ, tìm được luân hồi bổn mạng thần khí. Cái kia lâm như hỏa dù nói thế nào, cũng là tà thần chuyên nhân. Hắn là không có cái gì, chỉ sợ Lâm Như Hỏa cùng hắn lại liên lụy, sau lưng nàng tà thần bên kia sẽ cho nàng tạo thành phiền toái không cần thiết. Chúng ta đi thôi. Đường sinh đối với trong thức hải hai cái đã sớm kìm nén không được tiểu gia Hỏa nói ra. Tại nơi này ánh nắng tươi sáng sáng sớm, đường sinh thi triển thần thông, triệt để che giấu trên người mình trấn long khí tức cùng luân hồi khí tức, vô thanh vô tức bước vào tiến thi ma sơn mạch ở bên trong. Thi ma sơn mạch nội, có kỳ dị trận thế năng lượng cách trở. Cho dù là Đường Sinh hôm nay tu vi cảnh giới, cũng không cách nào dò thấu trong đó buồn nguyên. Cũng may, Đường Sinh có luân hồi chiến ấn nội tọa độ chỉ dẫn, trong tâm linh cũng có được cái kia kiện luân hồi bổn mạng thần khí một tia tiêu gọi. Đường Sinh ý định trước tìm được cái kia kiện luân hồi bổn mạng thần khí, sau đó lại tinh tế dò xét một phen cái này thi ma sơn mạch bí mật. Càng đi thi ma sơn mạch ở chỗ sâu trong đi, bên trong khói độc trướng khí càng dày đặc. Cái này khói độc trướng khí ở bên trong ẩn chứa nồng đậm thi khí. Đường Sinh đang tính linh giác, rất dễ dàng tiểu phân biệt ra được cái này khói độc trướng khí ở bên trong thành phần. Cái này thi khí, tựa hồ còn mang theo một tia long huyết bổn nguyên. Đường Sinh có chút kinh ngạc. Trong lòng bí ẩn càng thêm đậm đặc. Cái này luân hồi chiến ấn tọa độ chỉ dẫn, chính là tại Thi Ma Sơn mạch trung ương nhất. Tại đây trung ương nhất, chính là một tòa cực lớn ngọn núi. Ngọn núi đỉnh núi tại 3600 trượng chỗ, chỗ, tựa hồ bị người dùng đại thần thông tiêu diệt. Nếu là từ trên cao vận chuyển thần thông quan sát, Toàn bộ tiêu diệt ngọn núi nằm ngang tại cả vùng đất, ngược lại là như một cố bình phương tại đâu đó, mới hạ táng đến một nửa quan tài. Đường sinh vô thanh vô tức đi tới nơi này quan tải giống như ngọn núi trước mặt. Chính là chỗ này. Luân hồi chiến ấn tọa độ chỉ thị, ngay ở chỗ này, mà luân hồi bổn mạng thần khí kêu gọi, cũng càng ngày càng mãnh liệt. Bất quá. Toàn bộ sơn quan chi phòng hồn nhiên thiên thành, trận thế mang theo cường đại thần uy. Đường sinh có thể vô thanh vô tức đi đến tại đây, dĩ nhiên là cực hạn rồi Lại đi vào, vậy muốn xông vào. Ai biết lấy sơn quan chi phong nội, cất giấu cái gì? Lão đại, sợ cái gì? Nếu không, trước hết để cho ta phong nắm lửa nấu một nấu. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Trước không nội. Đường sinh ổn định cái này xúc động tiểu ra hỏa. Xông vào, đó là hạ sách nhất ý định. Hắn ý định quan sát một phen, nhìn xem toàn bộ đại trận vận chuyển có hay không cửa vào chỗ. Dạo qua một vòng. Ban ngày nhìn không ra cái gì đến. Bất quá. Thi Ma Sơn mạch đại trận, mỗi thời mỗi khắc đều tại biến hóa. Ban ngày không có hiển lộ, không có nghĩa là lấy buổi tối không có hiển lộ. Hôm nay không có hiển lộ, không có nghĩa là lấy ngày mai không có hiển lộ. Ban đêm, Thi Ma Sơn mạch khói độc trướng khí thời gian dần qua tiểu tán, huyết sắc ánh trăng rơi xuống. So với việc ban ngày, buổi tối Thi Ma Sơn mạch ánh mắt rất tốt. Xoẹt roét. Cành khô bẻ gây thanh âm, bùn đất bước lên ầm thanh. Ở trung quanh trong đất bùn, nguyên một đám người dần độn Thi Ma Thời gian dần qua bỏ lên đi ra, du đáng tại sơn quan chi phong chúng quanh. Trung quanh hư không, tràn ngập ra một loại quỷ dị văn mèo tự động hình thành một cái bí cảnh thế giới. Người lần độn thi ma trong hốc mắt hỏa diễm, lóe ra linh quang, như là thế tục thành trì đường đi, bắt đầu phi thường náo nhiệt bắt đầu. Có thi ma tại trao đổi, có thi ma tại đánh nhau chơi đùa, có thi ma tại phun ra nuốt vào ánh trăng tu luyện. Chết cực chuyển sinh, sinh tử chuyển đổi. Đường sinh trong con người lóe ra, mơ hồ có một loại lý giải vất quá, loại này chết cực chuyển sinh sinh tử chuyển đổi chính là tánh mạng chi đạo cùng tử vong chi đạo giúp nhau dung hợp cực kỳ cao thâm cảnh giới. Hắn liền tánh mạng chi đạo đều không có nhập môn, ở đâu tìm hiểu được cái gì sinh tử chi đạo. Chút ít người đần độn thi ma đều là cấp thấp nhất, phát hiện không được đường sinh tồn tại. Đường Sinh Lặng Yên không một tiếng động lại tại trung quanh điều tra, đột nhiên phát hiện, cái kia sơn quan chi phong ở bên trong cũng đã xảy ra biến hóa. Tại sơn quan chi phong đỉnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái bí cảnh cửa vào. Quân quận tử vong long nguyên, từ nơi này bí cảnh cửa vào ở bên trong tuôn ra. Từng dãy người đần độn thi ma vây quanh cái này bí cảnh cửa vào khoanh chân tu luyện. Có thể ở chỗ này khoanh chân tu luyện người đần độn thi ma, tu vi thấp nhất đều là hợp nhất cảnh, chỉ có thể đủ xếp hạng tít mãi bên ngoài. Mà ở tới gần nhất bên trong cái kia hai cố người đần độn thi ma, nghiễm nhiên cùng bình thường tu sĩ không có gì khác nhau, thuộc về đạm thiên cảnh cấp bậc được rồi. Xem ra, chỉ có xương bảo. Đường Sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến Lão đại, có người đến. Nhưng lại tại cái lúc này, tiểu hỏa đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Cảnh giới của nó cao hơn đường sinh, linh giác mạnh mẽ hơn đường sinh. a đường sinh dùng mình, án binh bất động bắt đầu. Mấy hơi thở về sau, hắn cũng cảm ứng được rồi. Hai cái đạp thiên cảnh cấp bậc tu sĩ, xâm nhập tiến tại đây. Thiên tuyển tri tử. Tại đây hai cái tu sĩ trên người, đường sinh cảm nhận được đầm đặc thần giới trinh thống giống như khí tức, phản phất sự kiện sở hữu tất cả bất chính thống, tại trước mặt của nó Đều biến thành tạ ác Trung quanh cái kia chút ít người đần độn thi ma Tự nhiên cũng cảm nhận được Gầm thét, hướng phía cái này Hai cái thiên tuyển chi tử công kích mà đến Hai người này cũng không phải cái gì Bình thường thiên tuyển chi tử Thực lực phi thường cường đại Khả dĩ cùng tầm thường thần vị cảnh đại viên mãn đánh đồng Hai người một đường giết đến sơn quan chi trên đỉnh Cái kia hai cái đạp thiên cảnh Người đần độn thi ma Đem người chặt đường Trong đó một vị thanh âm có chút chấm thấp Quát hỏi, thiên tuyển chi tử Chúng ta thi ma chi giới với các người thần giam điện, ngày bình thường xưa nay không thủ, chúng ta cũng không nhúng tay vào cái gì tả thần sự tình. Không biết hai vị tới đây, có gì muốn làm? Chúng ta cũng không muốn đại khai sát giới. Nghe nói thi ma chi giới nội, có thi sát ma hỏa, đặc biệt nghĩ đến thu thập một ít thi sát ma hỏa bổn nguyên, đến ngưng luyện thần thông. Trong đó một vị thiên tuyển chi tử nói ra, thi sát ma hỏa bổn nguyên chính là chủ nhân nhà ta ngủ say lúc, bổn nguyên biến thành. Hãm lại cho các ngươi tùy ý tới bắt. Người đần độn thi ma mang theo vài phần phẫn nộ nói. Như vậy xem ra, các ngươi là rượu mời không uống uống rượu phạt hả. Người khác có thể tới lấy, chúng ta không thể đủ tới lấy. Muốn chết. Một cái khác thiên tuyển chi tử chẳng muốn nói nhảm. Trực tiếp động thủ. Bọn hắn đương nhiên biết đạo thi ma sơn mạch nội, phong ấn lấy một vị cực kỳ cổ xưa lợi hại thi ma. Bất quá, cái kia cực kỳ cổ xưa lợi hại thi ma, phần lớn thời gian đều tại trong lúc ngủ say, bọn hắn đi vào trộm điểm thi sát ma hỏa Nguyên cũng không tính cái gì. Hơn nữa, rất nhiều lợi hại tu sĩ, đều vào bên trong cầm qua, cũng đều không có gặp được nguy hiểm gì. Hai người trực tiếp động tay, chung quanh một mảnh đại loạn. Cái này hai cái đạp thiên cảnh người đần độn thi ma, ở chỗ này đạt được thi ma chi giới gia trì, thực lực không thể khinh thường, rõ ràng cùng cái kia hai cái thiên tuyển chi tử, đánh cho khó hỏa giải bắt đầu. Đây là chúng ta tốt thời cơ, tiến vào đi. Đường sinh không do dự, thi triển một cái ẩn thân bí thuật tránh thoát trung quanh thi ma cảm thấy, thừa dịp loạn tiến vào đến thi ma chi giới ở bên trong. Chương 591, thi ma chi giới. Thi ma chi giới. Hiện hiện tại đường sinh trước mắt, đó là một mảnh hừng hực thiêu đốt hỏa diễm thế giới. Đại địa đã sớm tại màu đen hỏa diễm đốt cháy ở bên trong, hòa tan trở thành màu đen nham thạch nóng chảy. Màu đen nham thạch nóng chảy, như là sôi trào nước cấm, không ngừng ra bên ngoài bốc lên lấy bặc khí, tản mát ra nồng đậm tử vong khí tước. Những này thiêu đốt hỏa diễm là được bên ngoài hai cái thiên tuyển chi tử theo như lời thi sát ma hỏa. Hán Hỏa Chi Bản Nguyên đã thuộc về thần giai hỏa diễm bổn nguyên phạm trụ. Có lẽ là đường sinh tu luyện trấn long truyền thừa nguyên nhân, hắn cảm nhận được tại đây thi sát ma hỏa ở bên trong có cực kỳ nồng đậm long huyết bổn nguyên. Hắn trong chữ vật giới chỉ long huyết ngọc vòng tay có chút run rẩy, tựa hồ là đối với nơi này long huyết bổn nguyên bị đánh thức, biểu đạt ra mãnh liệt muốn thôn phệ tại đây long chi bản nguyên ý nguyện. Khắc chế là lẫn nhau. Đường Sinh trấn Long truyền thừa có thể áp chế Long tộc Bổn Nguyên, nếu như Long tộc Bổn Nguyên cường đại đến trình độ nhất định, cũng sẽ biết trái lại áp chế chấn Long truyền thừa. Ở chỗ này, Đường Sinh Tử cảm nhận được thật sâu áp chế. Hắn trấn Long truyền thừa mười thành uy lực, ở chỗ này tối đa chỉ có thể đủ phát huy được ra ba thành. Bất quá, cũng may có tiểu hỏa tại. Tại đây Hỏa Chi Bản Nguyên, tiểu hỏa có thể khống chế. Của ta luân hồi bổn mạng thánh khí tại hỏa diễm dưới dung nhăn mặt, chúng ta xuống dưới. Đường Sinh nói ra, Hoác hoác. Tiểu hỏa gật gật đầu, bao vây lấy đường sinh, hướng phía phía dưới bay xuống. Tầng ngoài dung nham hỏa diễm, khả dĩ đốt cháy thần vị cảnh sơ kỳ. Càng hướng xuống, cái này đốt cháy lực lượng và cường. Đốt cháy hỏa diễm, phản phất cũng tự thành một lần. Tại xuống phi hành thuật ở bên trong, đường sinh cũng không biết trầm xuống bao nhiêu và trượng. Dù sao chung quanh hỏa diễm đốt cháy, cho dù là bình thường thần pháp cảnh cường giả xuống, cũng kiên trì không được bao lâu. Ngoá. Đây là luân hồi chi tử khảo hạch nhiệm vụ sao. Cũng nhiều thiệt thòi ta có tiểu hỏa hỗ trợ, nếu không, ai có thể xuống tại đây. Đường sinh trong nội tâm, vô tận nhà danh lấy. Ngươi còn có thể kiên trì sao? Đường sinh hỏi. Đương nhiên khả dĩ. Tại đây hỏa chi bản nguyên, đã sắp đạt tới ngũ dai, ta vừa vặn khả dĩ thôn vệ chứa đựng bắt đầu. Tiểu hỏa hưng phân nói. Nó trời sinh có thể khống chế hỏa chi đạo, hỏa diễm làm sao có thể đủ bị thương nó. Thần cấp ngũ hỏa Diễm nguyên tương đương với thần linh cảnh cường giả buồn nguyên như vậy. Đường sinh nghe thầm kinh hãi. Đồng thời, cũng có chút mong ngợi, có thể giấu ở loại địa phương này luân hồi thần khí, hội đơn giản sao. Hướng bên kia, giống như nhanh đến rồi. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến, trong nội tâm cái chủng loại kia luân hồi kêu gọi, càng ngày càng mãnh liệt. Xuống chút nữa phi hành mười mấy cái hô hấp. Đột nhiên, rốt cuộc. Tại hạ phương, có một cái cái lồng năng lượng, ngăn cách một mảnh trận thế hư không Trận thế trong hư không, là một cái cổ xưa tế đàn. Đường sinh đơn giản xuyên qua cái này trận thế hư không, hàng lâm đến cái này trên tế đàn. Trên tế đàn, không có hỏa diễm, cũng không có chung quanh áp bách. Trái lại, đường sinh trong cơ thể chấn long truyền thừa bổn nguyên, dục dịch lấy, tựa hồ có thể cùng cả cái tế đàn lực lượng nào đó lẫn nhau cảm ứng. Ồ! Đường sinh rất nghiêm túc xem cái này tế đàn. Phát hiện, cái này tế đàn chất liệu, đều là dùng long cốt, thịt rồng, da rồng. Long huyết, dùng đại thần thông luyện hóa mà thành. Đúng vậy. Đây là chân long. Nhìn xem khí tức, đây ít nhất là một đầu thần linh cảnh cấp bậc chân long. Có người chém giết cái này đầu thần linh cảnh cấp chân long, dùng hắn huyết nhục cốt ra, chế tạo cái này tế đàn. Đường sinh triệt để rung động. Thần linh cảnh cấp chân long khác, tại thập đại trong long tộc, ít nhất đều là đại trưởng lao cấp bậc được rồi. Ở tại thần giới, đều là vô địch một phương tuyệt đối cường giả. Nhưng chỉ có có người. Chu diệt như vậy long tộc cứng, giả, nhìn tới là lợn cầu dê bò, dùng hắn huyết nhục cốt ra, chế tạo như vậy một cái tế đàn. chơi ạ, như vậy tế đàn, đến cùng dùng để tế tự cái gì? Đường sinh cực lực ngăn chặn trong nội tâm sóng to do lớn. Tế đàn rất chống chảy. Ngoại trừ tại tế đàn trung ứng nhất, bày đặt một cái huyết sắc quan tài, trừ lần đó ra, không có vật khác. Đây là một cái tạo hình phong cách cổ xưa huyết sắc quan tài, toàn thân thông thấu như máu ngọc, trong đó, tản mát ra nồng đậm luân hồi bổn nguyên tức Không hề nghi ngờ, cái này huyết sắc quan tài là một kiện luân hồi thần khí. Hơn nữa, đúng là đường sinh luân hồi chiến ấn tọa độ cùng trong lòng của hắn Triệu Hoán, chỗ chỉ dẫn đến tìm kiếm luân hồi bổn mạng thần khí. "Cứ là nó." Đường Sinh có chút há hốc mồm. "Cái này luân hồi quan tài là được hắn luân hồi bổn mạng thần khí sao?" Có thể bày đặt tại dùng một vị thần linh cảnh long tộc cường giả huyết nục cốt ra chế tạo tế đàn trung ương, Đường Sinh theo đầu ngón chân đến muốn, cũng biết cái này luân hồi quan tài nhất định không phải vật. Chỉ là Luân hồi bổn mạng thần khí là một cỗ quan tài, cái này không khỏi quá không cắt lợi. Ta có thể không thể luyện hóa hắn, cái kia còn lưỡng nói sao. Đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Cảnh giác nhìn chung quanh, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, tiểu hỏa cùng tiểu kiếm hai tên ra hỏa, cũng đều không có cảm thấy được chung quanh có cái gì không đúng. Đường sinh cả gan, chậm rãi tới gần tế đàn trung ương luân hồi quan. Luân hồi quan, cao 1m6, trường 2m. Nó toàn thân huy Cũng không biết lấy huyết ngọc rốt cuộc là cái gì chất liệu, cho dù là dùng ngục hỏa ma vương nhận thức, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Cái này luân hồi quan bầy đặt ở chỗ này, tất nhiên là cùng cái này tới đàn, có nào đó liên quan. Đường sinh đi đến cái này luân hồi quan trước mặt, vòng quanh cái này luân hồi quan chuyển bài vòng. Cảm giác được cái gì sao? Đường sinh hỏi hướng trong thức hải hai cái tiểu gia hỏa. Không có cảm thụ đặt được. Hai cái tiểu gia hỏa lớn tiếng nói. Luân hồi quan lên, tựa hồ có một tầng vô hình phong ấn tựa hồ lại cũng không có. Dù sao, dùng đường sinh nhận thức, đó là không cách nào nhìn tấu được rồi. Thi ma chi giới ở bên trong, đang ngủ say một vị cổ xưa lợi hại thi ma, chút ít người đàn độn thi ma đem hắn xưng là chủ nhân. Hẳn là, tiêu nằm ở cái này luân hồi quan tài ở bên trong. Ta nếu là muốn luyện hóa cái này luân hồi quan, có phải hay không sẽ bừng tỉnh hoặc là thả ra cái kia cổ xưa thi ma. Nghĩ đến tại đây, đường sinh lại do dự bắt đầu. Trong lòng của hắn thầm mắng, Những thứ khác luân hồi chi tử người được đề cử, tìm kiếm bọn hắn luân hồi buồn mạng thần khí, tuyệt đối không có hắn khó như vậy ai như thế nào đã đến hắn tại đây, muốn làm loại này nguy hiểm lựa chọn. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa đều nói nói, ta muốn hay không nếm thử luyện hóa cái này luân hồi quan. Đường sinh hỏi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn đã không có chủ ý. Hắn sợ thả ra lợi hại thi ma, sau đó ném đi mạng nhỏ. Đương nhiên, cũng có khả năng, hắn thành công đã luyện hóa được luân hồi quan. Sau đó luân hồi quan khả dị trấn áp cái kia thi ma. Lão đại lợi hại như vậy, đương nhiên đã luyện hóa được. Tiểu hỏa lớn tiếng nói, thanh âm không thể nghi ngờ. Cái kia cái gì cho má thi ma, nơi nào sẽ là đường sinh lão đại đối thủ. Tiểu kiếm non âm thanh non khí, cũng hô to lấy. Tựa hồ tại trong mắt của nó, đường sinh lão đại so tiểu hỏa lão đại còn muốn lợi hại hơn. Cái kia chính là không gì làm không được. Đường sinh đã ở lựa chọn, đường sinh đã ở do dự. Cầu phú quý trong nguy hiểm trở thành luân hồi chi tử, cần phải đại cơ duyên, đại khí vận, đại mệnh số. Ta nếu là có trở thành luân hồi chi tử mệnh, như vậy, trước mắt cái này luân hồi quan nhận chủ, chính là ta đại cơ duyên, đại khí vận. Nếu là ta không có cái loại nơi mệnh, tại đây luân hồi quan ở bên trong không chết được, tương lai cũng sẽ biết chết ở những thứ khác địa phương. Nghĩ đến chỗ này, đường sinh đã có lựa chọn. chương 592, luân hồi chi hòm quan tài. Đường sinh đem nhẹ tay nhẹ đích dán tại luân hồi quan lên. Trong cơ thể buồn nguyên bắt đầu khởi động, thân nghiệm chuẩn bị thăm dò vào cái này luân hồi quan, cảm thụ một chút cái này luân hồi quan nhận chủ không ra náo nghĩa. Nhưng mà, có lẽ là cảm nhận được đường sinh trong cơ thể chấn long buồn nguyên, toàn bộ luân hồi quan đột nhiên đại phóng quang minh bắt đầu. Một cổ cực độ dự cảm bất hảo, theo đường sinh trong đáy lòng phát lên, bay thẳng thức hải. Không tốt. Đường sinh bản năng muốn thu hồi tay, chỉ là đã tới đã không kịp. Chỉ thấy cái kia đại phóng quang minh luân hồi quan nắp quan tài lên Đột nhiên lóe ra chín cái chấn long ấn, dựa theo cửu cùng phân biệt khắc ở luân hồi quan chinh cái phương vị. Chúng khởi điểm là ảm đạm. Thế nhưng mà, đem làm đường sinh tay dán tại cái này luân hồi quan thưởng lúc, cái này chín cái chấn long ấn nổi lên phản ứng. Tại thời khắc này, đường sinh chỉ cảm thấy trong cơ thể hắn chấn long buồn nguyên, tất cả đều sôi trào lên, phản phất trở về buồn nguyên. Chúng không bị đường sinh khống chế, hướng phía luân hồi quan chinh cái chấn long ấn dũng manh lao tới. Chín cái chấn long ấn, sống. mà bắt đầu Thời gian dần qua theo luân hồi quan thượng lơ lửng mà lên, sau đó, hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến đường sinh trong thức hải chui vào. Hoác hoác! Trong thức hải tiểu hỏa, lớn tiếng hô hảo. Tiểu muốn ra tay chặn đường rơi xuống chín cái chấn long ấn, thế nhưng mà, nó lập tức đem tiểu hỏa lực lượng cho bắn ra, lạng lặng lơ lửng tại đường sinh trong thức hải. Bất động không rời. Chấn áp ở đường sinh thức hải bắt phương. Đây là có chuyện gì? Đường sinh nuốt nước miếng. Chỉ cảm thấy cái này chín cái chấn long ấn khủng bố phi phạm, đang muốn tinh tế quan sát một phen. Có lẽ là hắn nào đó kỳ ngộ cũng nói không chính xác. Nhưng mà cái lúc này, một cái khắc khả ít tí ít ít, ít, ít ít tiếng cười, đột nhiên theo trong quan tài chuyển ra. Bất thình lình quan tài tiếng cười, quả thực lại để cho tâm thần bất an đường sinh, lại lần nữa sợ hãi kêu lên một cái. Tiểu tử, lúc trước phái người đàn độn thi mà không có bắt lấy người trở về đoạt xá, không nghĩ tới, người lại chủ động trở về tại đây, thay bản hoàng giải khai cái này phong ấn Người là được. Người đần độn thi mà sau lưng chủ nhân. Đường sinh hoảng sợ. Đơn từ nơi này cái khắc khả ít ít ít ít ít quan tài tiếng cười. Đường sinh chợt nghe được ra. Người này tuyệt đối là một vị thần linh cảnh đại viên mãn cường giả. Theo khi thế xem, hắn là cùng chủng kiếm y tông chủ không sai biệt lắm một cái cấp bậc, thậm chí cường đại hơn. Trốn. Đường sinh muốn lui. Có thể ở đâu lui được. Tay của hắn dán tại luân hồi qua lên, như thế nào rút đều rút không trở lại. mà thân thể của hắn Phản phất là bị cái gì cho giam cầm ở đồng dạng. Người đần độn thi ma sau lưng chủ nhân. Ha ha. Nhớ kỹ, tiểu tử, bản hoàng chính là hỏa viêm long tộc 108 đại hộ pháp bên trong đích hỏa viêm cửu anh. mà ngươi, có thể được buồn vương đoạt xá trở thành phân thân, chính là ngươi cuộc đời này vinh hạnh lớn nhất. Lời nói liều lĩnh. Hạ xuống xong một cổ vô cùng khủng bố long niệm ý chí, theo luân hồi quan ở bên trong mãnh liệt mà ra. Tự như là lúc trước ngục hỏa ma vương đoạt xá đường sinh đồng dạng Chỉ có điều, lúc trước ngục hỏa ma vương, chỉ là một đám tàn nghiệm, mà hôm nay hỏa viêm cửu anh, thì là nguyên vẹn thần nghiệm. Dù là đường sinh cường đại trở lại gấp trăm lần. Giờ phút này hắn, đều không thể ngăn cản cái này hỏa viêm cửu anh đoạt xá. Xong đời, đường sinh sắc mặt thảm biến. Lập tức, nhục thể của hắn đã không bị hắn không chế. Hắn chỉ có thể đủ vận chuyển thập phương luyện hồn quyết, mời thần hồn hợp nhất, thủ vững hắn thức Hải Các ngươi trốn đi! Đường sinh đối với tiểu hỏa cùng tiểu kiếm nói ra, đã có trước đó lần thứ nhất bị ngục hỏa ma vương đoạt xá qua kinh nghiệm, lúc này đây, đường sinh bình tĩnh rất nhiều. Cổ quái 12 kinh mạch, trước đó lần thứ nhất có thể cứu hắn. Lúc này đây, hội cứu sao? Nhất định sẽ. Còn đối với phương muốn luyện hóa nhục thể của hắn, cuối cùng cũng muốn luyện hóa cổ quái 12 kinh mạch. Đối phương quần quận thần nghiệm đoạt xá mà xuống, muốn đoạt xá đường sinh. Bất quá, vượt quá đường sinh tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy lơ lửng tại hắn trong thức hải chín cái chấn long ấn, đột nhiên đại phóng quang minh mà bắt đầu, chấn áp hướng hỏa viêm cửu anh thần nghiệm. Ồ, nguyên lai like chúng, là tới bảo hộ ta đấy. Thấy như vậy một màn, đường sinh con người loại ra. Bất quá, nguy hiểm cũng không có giải trừ. Cái này chín cái chấn long ấn, đại phóng quang minh, một cái chấn áp đường sinh thức hải, một cái chấn áp đường sinh thân thể, khác 7 cái, bắt đầu chấn áp đối phương đoạt xá thần nghiệm. Tại đường sinh trong thức hải, một cổ vô cùng huyền diệu lực lượng Hình thành một cái trấn long phong ấn bị diện, cho đến đem cái này hỏa viêm cửu anh cho phong trấn Hơn nữa, muốn phong ấn tại đường sinh trong thức hải. Con niệm nó. Đừng nói dẫn A. Đường sinh ý thức được điểm này về sau, sắc mặt lập tức tự thay đổi. Phong ấn tại ở đâu không tốt. Lại để cho phong ấn tại trong thân thể của hắn. Nguy hiểm như vậy đích nhân vật, một cái không tốt, hắn vô cùng có khả năng ném đi mạng nhỏ. Bất quá, đường sinh dù thế nào không tình nguyện. Cái này hai cổ đối kháng lực lượng cũng không phải hắn đủ khả năng tà hữu Chỉ có thể đủ nhìn xem Trấn Long Ấn cùng hỏa viêm cửu anh tại giao chiến. Khắc khả ít ít ít ít ít Trấn Long Ấn, các ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng là nhiều như vậy ước năm đến, lực lượng của các ngươi đã sớm tiêu hao đã đủ rồi. Lúc này đây, các ngươi muốn mượn nhờ tiểu tử này trong cơ thể Trấn Long buồn nguyên làm cơ sở, còn muốn tiếp tục phong ấn ta sao? Không khỏi quá ngây thơ rồi. Hôm nay, lão Tử muốn nguyên một đám đ Nhàm báo thủ cái này vô số ức năm đến phong ấn chi thủ. Hòa viêm cửu anh khinh thường lớn tiếng nói. Nhìn về phía trên hắn bị trấn long ấn đệ chế, kỳ thực, hắn vô cùng chàn đầy tự tin. Dầm dầm rầm Đường sinh chỉ cảm thấy cái này hai cổ lực lượng tại giao phong, hắn đang nghĩ ngợi nên làm thế nào cho phải thời điểm. Đúng lúc này, dị biến lại lần nữa phát sinh. Chỉ thấy tại hắn trong chữ vật giới chỉ long huyết ngọc vòng tay, đột nhiên theo trong chữ vật giới chỉ bắn ra, sau đó, lơ lửng tại tế đàn thiên không. Cái này, cái này long huyết ngọc vòng tay, cũng làm yêu Đường sinh trận tròn mắt. Trực giác long huyết ngọc vòng tay, đột nhiên đại phóng quan minh, như là một vòng huyết nhật giống như, tiêu hạ trói mắt tiêu máu, bao phủ toàn bộ tế đàn quảng trường. Dâm dâm dầm. Toàn bộ tế đàn quảng trường, run rầy lên. Trên tế đàn luẽ ra một tầng tầng cực kỳ cổ xưa vừa thần bí phù văn đơn ký, tựa hồ là ra cố tại trên tế đàn. Giờ phút này, những nay cổ xưa tế đ tại ngăn cản long huyết ngọc vòng tay tiêu máu. Nhưng mà, cái này long huyết ngọc vòng tay tiêu máu, cũng không biết là cái gì phát quang, rõ ràng bắt đầu hòa tan dưới tế đàn huyết nhục cốt ra, bắt đầu thôn phệ bên trong long chi bản nguyên. Đây là, cái này long huyết ngọc vòng tay lúc này làm yêu, sẽ không phải là chứng kiến tế đàn nội long chi bản nguyên chảy nước miếng A. Đường sinh có chút trận tròn mắt. Nhưng mà, cái kế hỏa viêm cựu anh, thấy như vậy một màn, nhưng lại triệt để nổi giận. A. Đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Rõ ràng dám thôn phệ bản hoàng thân thể bổn nguyên. Tiểu tử, nhanh khiến nó dừng tay. Hỏa Viêm Cửu Anh đối với Đường Sinh tức giận gào thét. Hắn cũng triệt để khẩn trương lên. Cái này, ta cũng không chế không được cái kêu Long Huyết Ngọc vòng tay. Hơn nữa, ngươi muốn đoạt bỏ luyện hóa ta, ta còn dùng được lấy đối với ngươi lưu tình sao? Đường Sinh nói ra. Hắn cũng không sợ lấy Hỏa Viêm Cửu Anh uy hiếp. Phản phất thắng lợi thiên bình, cân tiểu ly, trong lúc vô hình, Lại nhớ tới đường sinh bên này. chương 593, đều có quỷ thai. Không nghĩ tới, cái này tế đàn chỉ dùng để hỏa viêm cửu anh huyết nục cốt ra đến chế tạo. Chứng kiến long huyết ngọc vòng tay tự động bay ra đến thôn vệ tế đàn long huyết buồn nguyên, không thể nghi ngờ là tại thôn vệ hỏa viêm cửu anh thân thể. Cũng khó trách cái này hỏa viêm cửu anh như thế được chứ gấp. Hắn đoạt xá đường sinh thân thể, bất quá là muốn ngưng tụ một cỗ phân thần, sau đó nghĩ biện pháp lại đem hắn long thân thể cho bỏ niềm phong đi ra cũng không phải là muốn buông tha cho hắn long thân thể A Tiểu súc xanh, ngươi cho rằng cái kia vòng tay cắn nuốt nhục thể của ta, có thể giết chết ta đến sao. Buồn cười. Ngươi có biết hay không, cái này tế đàn cổ xưa phù văn, phong ấn nhục thể của ta, là được dùng ta thân thể long huyết buồn nguyên làm cơ sở. Cái kia vòng tay thôn vệ của ta long huyết buồn nguyên, cái kia chính là đang cùng cái kia phong ấn phù văn đối kháng. Nó thôn vệ được càng nhiều, nhục thể của ta bỏ niêm phong lại càng nhanh. Mà của ta thân niệm khôi phục lực lượng thì càng nhiều. Hòa Viêm Cửu Anh giọng căm hận nói, "Cái này." Đường Sinh dụng tâm cảm thụ một chút, còn phát hiện thật sự là như thế. Tại hắn trong thức hải quyết đấu, chỉ thấy Hỏa Viêm Cửu Anh đoạt xa thần nghiệm lực lượng càng lúc càng lớn. Cái kia chín cái chấn long lớn mơ hồ có không cách nào ngăn cản dấu hiệu. Hừ, cho dù là tổn thất nhiều hơn nữa trên thịt long huyết buồn nguyên, đại bản hoàng hồi trở lại Hỏa Viêm Long tộc long huyết thánh chỉ, đồng dạng có thể khôi phục tới. Ngược lại là ngươi tiểu tử này, Bạn Hoàng cũng sẽ không biết đơn giản giết ngươi, hội câu thần hồn của ngươi ý niệm, cho ngươi đếm thử cái gì là sống không bằng chết tư vị. Hỏa viêm cửu anh triệt để nảy sinh ác độc. Theo lực lượng của hắn càng ngày càng lớn mạnh, hắn đang cùng chấn long ấn trong quyết đấu, đã chiếm cứ thượng phong Này tiêu so sánh. Cũng không biết qua bao lâu, hỏa viêm cửu anh đoạt xá thần nghiệm, ấm ầm một tiếng, tiểu đường sinh trong thức hải chín cái chấn long ấn cho đánh nát. Phanh! 9 cái chấn long ấn, triệt để sụp rốt cục vẫn phải đem bọn ngươi cho đánh nát rồi. Tiểu tử, hiện tại tới phiên ngươi. Tại đánh nát cái này chấn long ấn thời điểm, Hỏa Viêm Cửu Anh buộc phát ra một cổ thống khoái cười to. Cùng lúc đó, bên ngoài tế đàn cũng triệt để sụp đổ ra. Cổ xưa phù văn bắt đầu sụp đổ, trên tế đàn huyết nhục cốt ra, tựa hồ là đã bị lực lượng nào đó dẫn dắt, bắt đầu một lần nữa tổ hợp, muốn đoàn tụ Hỏa Viêm Cửu Anh thân thể. Thế nhưng mà, cái kia Long Huyết Ngọc vòng tay cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Huyết nhục cốt ra đoàn tụ long thân thể, cũng không có thần nghiệm khống chế, bởi vì Hỏa Viêm Cửu Anh đoạt xá thần niệm, hôm nay đang tại đường sinh thân thể ở bên trong. Mà không có cổ sư phụ văn ngăn cản, Long huyết ngọc vòng tay thôn vệ hắn huyết nục cốt ra long chi bản nguyên đến, càng thêm cùng bố, tốc độ càng thêm nhanh. A, đáng giận. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì phát bảo? Hỏa Viêm Cửu Anh nhìn hầm hằm gào thét. Hắn thần nghiệm muốn phân ra một tia đến, một lần nữa khống chế hắn long thân thể. Thế nhưng mà, Cái kia Long huyết ngọc vòng tay phát ra huyết quang, mang theo nào đó huyền ảo chấn long uy mang, tựa hồ so với kia chín cái chấn long ấn càng thêm khủng bố, lập tức liền đem hỏa viêm cửu anh thần niệm cho bắn ra. Đường Sinh cũng có chút há hốc mồm. Hắn chỉ cho là cái này Long huyết ngọc vòng tay chỉ là đơn thuần khả dĩ chất lọc long huyết, không nghĩ tới, dĩ nhiên là như thế một kiện khủng bố pháp bảo a. Vậy trước tiên luyện hóa ngươi tiểu tử này thân thể, dùng ngươi tiểu tử này thân thể, tóm lại khả dĩ khống chế cái này vòng tay a. Hỏa Viêm Cửu Anh âm thầm nghĩ đến. Vì vậy, hắn bắt đầu đoạt xá thần hồn của Đường Sinh. "Ồ, ngươi tiểu tử này, tu luyện công pháp gì? Rõ ràng có 10 cái thần hồn." Hỏa Viêm Cửu Anh đoạt xá thời điểm, có chút kinh ngạc. Đến nơi này một bước, Đường Sinh chỉ có thể đủ nghe theo mệnh trời. Giống như là trước đó lần thứ nhất ngục Hỏa Ma Vương đoạt xá hắn, hắn dốc sức liều mạng vận chuyển thập phương luyện hồn quyết, bảo trì hắn cuối cùng một tia ý niệm trong đầu ý chí, không bị Hỏa Viêm Cửu Anh khống chế. Cái này đoạt xá chính là một cái lẫn nhau quá trình, Hỏa Viêm Cửu Anh bàng bạc trí nhớ cũng bắt đầu mãnh liệt tiến vào đường sinh ý niệm trong đầu ở bên trong, muốn đem đường sinh đích ý chí vỡ tung. Bất quá, đường sinh một mực cố thủ bản tâm, ngăn cản Hỏa Viêm Cửu Anh bên cạnh trí nhớ cọ rửa. Còn không suy sụt, Hỏa Viêm Cửu Anh cũng có chút ngoài ý muốn. Phải biết rằng, trong mắt hắn, cái này đường sinh bất quá là một cái đạp thiên cảnh tiểu con sâu cái kiến mà thôi. Hắn đoạt xá thần niệm đến cùng rất cương đại. Hắn là trong nội tâm tin tưởng. Mặc kệ, trước luyện hóa cái này thân thể, ngăn lại cái này cổ quái vòng tay thôn vệ nói sau. Hòa Viêm cửu anh cũng không đi nghĩ lại. Tiểu tử này ý niệm trong đầu ứ ngạnh, cũng đúng lúc hợp ý của hắn. Đến tương lai tra tấn mà bắt đầu, càng thêm thống khoái. Hắn tranh thủ thời gian đi luyện hóa Đường Sinh thân thể. Chỉ cần luyện hóa Đường Sinh thân thể, đem Đường Sinh cái kia một tia không cách nào luyện hóa đích ý chí phong ấn tại thần hồn ở chỗ sâu trong, hắn có thể khống chế thần hồn của Đường Sinh cùng thân thể. Nhưng mà, hắn cũng cùng lúc trước ngục hỏa ma vương đồng dạng, đem làm đem đường sinh thân thể toàn bộ luyện hóa về sau, hắn phát hiện đường sinh 12 kinh mạch cổ quái. Ồ, tiểu tử này trong kinh mạch, đến cùng có cái gì cổ quái? Rõ ràng ngay cả ta đoạt xa ý chí đều có thể thôn vệ Mang theo tốt như vậy kỳ hỏa viêm cửu anh khác thần nghiệm, tăng lớn độ mạnh yếu thăm dò vào tiến 12 trong kinh mạch. Cái này, đây là. Sau đó, tiến vào đường sinh 12 kinh mạch hỏa viêm cửu anh. Đột nhiên hét thảm một tiếng, phẳng phất tại đường sinh 12 trong kinh mạch, nhìn thấy cái gì khủng bố kinh hãi đồ vật đồng dạng. Tiểu tử, ngươi, kinh mạch của ngươi ở bên trong, làm sao có thể sẽ có. Hòa viêm cửu anh thanh em phát run, hắn ở lại đường sinh thân thể cái kia bộ phận thần nghiệm, muốn quyết đoán chặt đức cùng tiến vào đường sinh 12 trong kinh mạch cái kia bộ phận thần nghiệm liên hệ. Nhưng mà, đã muộn. Chỉ thấy đường sinh cổ quái 12 kinh mạch, đột nhiên tản mát ra một cổ tà ác khí tức. Dùng một loại lại để cho đường sinh không có gì phản ứng tốc độ, nhanh chóng tràn ngập đường sinh toàn thân, sau đó, đem Hỏa Viêm Cửu Anh Đoạt Xá Thần Nghiệm cho toàn bộ thôn phệ. Đúng vậy, tiểu là toàn bộ thôn phệ. Liên cái kia 9 cái chấn long ấn đánh sinh đánh chết đều không thể trấn áp ở Hỏa Viêm Cửu Anh Đoạt Xá Thần Nghiệm, cứ như vậy bị cái này cổ tà ác khí tức cho cănướp. Cổ quái 12 kinh mạch, khôi phục bình tĩnh, như là trước kia đồng dạng. Đường sinh ý niệm trong đầu ý chí bị Hỏa Viêm Cửu Anh áp chế tại thần hồn ở chỗ sâu trong. Cho nên, vừa mới 12 kinh mạch tà ác khí thức, hắn cũng không có cảm giác được. Chết! Chết rồi sao? Đường sinh phục hồi tinh thần lại, lòng còn sợ hãi. Hắn lại từ quỷ môn quan đi vào trong một lần. Lại là cổ quái 12 kinh mạch cứu được hắn. Ý nghĩ của hắn, một lần nữa không chế hắn 10 thần hồn, sau đó, khống chế nhục thể của hắn. Trải qua chấn long ấn cùng hỏa viêm cửu anh đoạt xa ý niệm trong đầu một trận chiến này, đường sinh thân thể cũng bị thụ trọng thương. Bất quá! Đường sinh ý niệm trong đầu, bản năng muốn hướng cổ quái 12 trong kinh mạch dò xét, muốn xem xem cổ quái 12 trong kinh mạch bí mật. Đáng tiếc, cổ quái 12 kinh mạch bất kỳ vật gì đều ai đến cũng không có cự tuyệt, duy chỉ có kháng cự đường sinh ý niệm trong đầu, không để cho đường sinh ý niệm trong đầu thăm dò vào đi vào. Mà thôi, mà thôi, người không để cho ta thăm dò vào đi vào, ta đây tiểu không thăm dò vào. Đường sinh nghĩ đến chỗ này, đây cũng là bỏ cuộc. Dù sao. Cái này cổ quái 12 kinh mạch lại nhiều lần tại nguy nan thời điểm cứu được hắn, hắn cũng sẽ không biết lại hoài nghi cái này cổ quái 12 kinh mạch hội hại hắn. chương 594, trong quan kinh hãi, hòa viêm cửu anh, với tư cách hỏa viêm long tộc 108 đại hộ pháp một trong, bản thân lại là đạt được thần hoàng danh hiệu thần linh cảnh cứng giả, có thể nói là một phát dầm chân, ở tại thần giới đều rung động ba rung động tồn tại. Nhưng hôm nay, lại đã bị chết ở tại tại đây. Đã bị chết ở tại đường sinh cổ của M12 trong kinh mạch. Hòa viêm cửu anh vừa chết, toàn bộ đang tại đoàn tụ thịt rồng thân hình, càng thêm không cách nào ngăn cản long huyết ngọc vòng tay căn ướt. Tế đàn sụp đổ, trận thế cũng sụp đổ. Trung quanh hỏa diễm buồn nguyên, manh liệt mà xuống, cho đến đem cái này phiến hư không, triệt để hóa thành biển lửa. Tiểu hỏa. Đường sinh hô. Hoác hoác. Tiểu ra hỏa lớn tiếng hô, ý niệm trong đầu khẽ động, khống chế trung quanh hỏa chi bản nguyên Lại lần nữa đem chúng quanh ngăn cách ra một mảnh hư không đến. Đường sinh ánh mắt, nhìn về phía trong hư không long huyết ngọc vòng tay. Đây rốt cuộc là cái gì bảo vật? Đường sinh con ngươi lói ra, suy tư vẻ Hắn thần niệm phúc tham qua đi, phát hiện giờ phút này long huyết ngọc vòng tay vậy mà không hề bị đến hắn chấn long truyền thừa thần niệm không chế. Nó phản phất, cũng chầm chậm thức tỉnh ý thức của mình rồi. Cũng đang thời gian dần qua tại biến hóa. Đợi nó thôn vệ hết rồi nói sau. Đường sinh cũng không ngăn cản cái này long huyết ngọc vòng tay thôn vệ hỏa viêm cửu anh long thân thể. Ánh mắt của hắn, cuối cùng hướng về lơ lửng ở giữa không trung chính là cái kia huyết sắc luân hồi quan thượng. Việc này, hắn luân hồi chi tử khảo hạch nhiệm vụ, là được vì nhận chủ thằng này. Khá tốt hắn cuối cùng có cổ quái 12 kinh mạch đi ra cứu hắn. Nếu không, mạng nhỏ đã sớm nhắn nhủ ở chỗ này. Có lẽ không có nguy hiểm A Đường sinh đi qua, ý niệm trong đầu lại phúc tham tiến luân hồi quan ở bên trong. lần này Ý nghĩ của hắn, thuận lợi tiến vào đến cái này luân hồi quan nhận chủ trong không gian. Rất nhanh, hắn liền từ luân hồi quan nhận chủ không gian áo nghĩa ở bên trong, tìm hiểu ra nhận chủ pháp quyết. Đây chỉ là sơ bộ nhận chủ pháp quyết, đạt được lấy luân hồi quan sơ bộ khống chế quyền. Nếu là muốn phát huy ra cái này luân hồi quan huyền diệu cùng mỹ lực, còn muốn tiến thêm một bước đem cái này luân hồi quan áo nghĩa cho tìm hiểu đấu Đường sinh ngưng tụ nhận chủ đơn ký, cũng không có hoa thời gian gì. Nhận chủ đơn ký thành công. Đường sinh đem một giọt bổn mạng tinh huyết dung nhập đi vào, sau đó lại để cho cái này nhận chủ thân ký tiến vào đến luân hồi quan ở bên trong. Sơ bộ nhận chủ, thành công. Đã có được một kiện luân hồi thần khí, điều này đại biểu lấy, đường sinh từ giờ trở đi, đã đã trở thành chính thức luân hồi chi tử. Luân hồi quan sắp nhập vào đường sinh nhận chủ thân ký, run dậy, phản phất hoan hô, phản phất tung tăng như chim sẻ. Một cổ huyết mạch tương liên liên hệ, cùng thần hồn của đường sinh ý niệm trong đầu tương liên tiếp. Bình thường tu sĩ chỉ có thể đủ ngưng luyện một kiện bổn mạng pháp bảo đó là bởi vì hồn lực không đủ bất quá đường sinh có được 10 thần hồn một cái thần hồn khả dĩ khống chế một kiện bổn mạng pháp bảo hắn cũng không cần dùng bí pháp đi tu luyện những cái kia phân luyện nhiều kiện bổn mạng pháp bảo bí thuật luân hồi quan cái này pháp bảo công năng diệu dụng, cũng tuân ra đã tiến vào đường sinh ý niệm trong đầu ở bên trong luân hồi quan là một kiện tổng hợp tính pháp bảo có thể phong ấn có thể công kích có thể phòng ngự có thể phi hành phẩm giai lên, nó thuộc về cao cấp nhất thiên giai thập phẩm. Thiên giai thập phẩm sao? Khá tốt không phải hoàng giai nhất phẩm. Như vậy xem ra, bước lên lớn như vậy phong hiểm cũng là đáng được. Đường Sinh trong nội tâm cân đối chút ít. Luân hồi chi tử chỗ nhận chủ luân hồi bổn mạng thần khí phẩm giai càng cao, đại biểu cho trở thành luân hồi chuyển nhân tỷ lệ càng lớn, thành tựu tương lai cũng càng cao. Bất quá, Đường Sinh hôm nay mới vừa vận luyện hóa nhận chủ, về phần cái này luân hồi quan tầng sâu lần đích rượu dụng áo nghĩa Còn chưa có bắt đầu tìm hiểu, trước mắt có thể phát huy vi lực, cũng kém không nhiều lắm là thần vị giai ba bốn phẩm buồn mạng thần khí vi lực. Nhưng là, đường sinh đối với cái này luân hồi quan pháp bảo có lòng tin. Hồi trở lại, đường sinh ý niệm trong đầu khẽ động, khống chế toàn bộ luân hồi quan. Luân hồi quan hóa thành một đạo pháp mang, lơ lửng tại đường sinh trước mặt. Quan tài tuy nhiên không cắt lợi, nhưng là, dùng tốt là được. Ồ, trong quan tài còn có cái gì? Đường sinh đang nghĩ ngợi đem cái này luân hồi quan chức thu hồi trong thức hải ân cần săn sóc lắm, dù sao cũng là hắn buồn mạng pháp bảo. Thế nhưng mà, đem làm hắn thần niệm nguyên vẹn khống chế lấy luân hồi quan thời điểm, lại phát hiện, cái này trong quan tài, rõ ràng còn nằm một người. Không, nói đúng ra, đó là một cô thi thể. Cái này có chút kinh hái rồi, thậm chí nói, có chút xui. Rốt cuộc là ai thi thể? Hòa viêm cửu anh sao? Không. Tại sao có thể là hắn? Hắn đã chết. Hắn long thân thể vẫn còn bị long huyết ngọc vòng tay thôn vệ bổn nguyên. Đường sinh rất nhanh tiểu phủ định ý nghĩ này. Thế nhưng mà, cái này luân hồi quan ở bên trong thi thể, nếu không là hỏa viêm cửu anh, cái kia rốt cuộc là ai? Mở ra quan tài nhìn xem sẽ biết. Đường sinh nghĩ đến, ý niệm trong đầu khẽ động, tiểu muốn mở ra luân hồi quan. Ách! Có thể hắn xấu hổ phát hiện, hắn nhận chủ pháp quyết, rõ ràng không có mở ra luân hồi quan chức năng này. Nói đúng ra, hắn chỉ là sơ bộ nhận chủ chỉ có thể đủ đạt được chút ít đơn giản thao tác. Mà mở ra luân hồi quan, tại luân hồi quan trong thần khí, tựa hồ thuộc về rất cao cấp công năng diệu dụng, cần hoàn toàn tìm hiểu cả kiện luân hồi quan thần khí mới được. Lão đại, để cho ta làm cho khai mở nó. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Cái này cái gì chó má luân hồi quan dám không nghe đường sinh lão đại mà nói. Cái này lại để cho tên tiểu tử này rất không hài lòng. Không thể xúc động. Đường sinh ngăn lại cái này xúc động tiểu gia hỏa. Luân hồi quan chỉ có hoàn toàn nhận chủ sau mới có thể đánh nhau khai mở, mà bên trong lại nằm lấy một cô thi thể, ngược lại là rất cách đứng người. Đường sinh trong nội tâm cũng rất không thoải mái. Hơn nữa, có thể nằm ở thiên giai thập phẩm luân hồi thần khí nội thi thể, sẽ là đơn giản sao? Mà ngay cả hỏa viêm cửu anh như vậy long tộc thần hoàng, cũng không có tư cách nằm ở luân hồi quan ở bên trong, thậm chí, cũng chỉ có thể đủ làm cái này gửi cái này thi thể tế đàn. Đúng vậy, toàn bộ thi ma sơn mạch, Toàn bộ sơn quan chi phòng toàn bộ biển lửa tế đàn, chính là một cái huyệt, gửi cái này luân hồi quan huyệt. Mà cái này huyệt, hạ tăng người, tự là luân hồi quan nội cái vị kia chủ. Nói như vậy, ta chẳng phải là đem người khác quan tài, đã coi như là chính mình luân hồi buồn mạng thần khí. Nghĩ tới đây, đường sinh cả người cũng không tốt mà bắt đầu, đều cảm thấy sau lưng lạnh lẽo Hơn nữa, ai biết, nằm ở luân hồi quan ở bên trong cái vị kia chủ, đến cùng có chết hay không thấu hả? Đến cùng có thể hay không ngày nào đó tiểu sát chết vùng dậy hả? Nghĩ tới đây, đường sinh ở đâu còn có cái gì lá gan, dám đem cái này luân hồi quan thu vào chính mình trong thức hải. Lão đại, chúng ta đây làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, tiểu tùy ý cái này thi thể nằm ở luân hồi quan ở bên trong sao? Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Dương phía trên, há lại cho người khác ngủ say. Hán tuy nhiên không cách nào mở ra luân hồi quan, nhưng nhưng có thể nhìn trộm tiếng luân hồi quan trong quan. Cho ta nhìn xem. Bên trong đến cùng nằm là người nào, đến cùng có chết hay không thấu. Đường sinh nói ra, nếu là đúng phương không có chết thấu, cho dù là không làm cái này luân hồi chi tử rồi, đường sinh cũng tuyệt đối không đem cái này luân hồi quan mang theo trên người. Ai hội mang một cái không biết khi nào bạo tạc nổ tung bom hẹn giờ tại bên người. Các ngươi cho ta hộ pháp. Đường sinh đối với hai cái tiểu gia hỏa nói ra, không sợ nhất bạn, chỉ sợ vặn nhất. Giờ phút này, đường sinh tâm tình, cũng là khẩn trương. Chương 595: kiếp trước kiếm lệnh. Hoắc hoắc. Tiểu Hỏa gật gật đầu, nó mời đến theo đuôi tiểu kiếm, cùng nó cùng một chỗ là Đường Sinh lão đại hộ pháp. Tiểu ra Hỏa này, Hỏa Linh linh mắt to, hung dữ chầm chằm vào cái kia luân hồi quan, thấy thế nào như thế nào không vừa mắt. Tiểu kiếm cũng học Tiểu Hỏa lão đại bộ dạng, cái kia kiếm ý mắt to cũng chừng được sâu sắc. Đường Sinh thở một hơi thật dài. Thần nghiệm khế động. Trong cơ thể hắn trấn long buồn nguyên giáp đi vào. Toàn bộ luân hồi quan lơ lửng tại Đường Sinh đỉnh đầu. Theo nhận chủ pháp quyết vận chuyển, toàn bộ luân hồi quan lại lần nữa đại phóng quang minh bắt đầu. Đường sinh thần nghiệm, thông qua một tầng tầng trong quan áo nghĩa cách trở, thời gian dần qua, thăm dò vào tiến luân hồi quan trong quan ở bên trong. Hán, nhìn rõ ràng nằm ở trong quan người. Đây không phải cái gì tuyệt thế vô địch cường giả, đây chỉ là một linh đan cảnh đại viên mãn thiếu niên. Thiếu niên này, người mặc một kiện tàn phá bạch đi hề, bạch đi hề là một kiện pháp y đi hề. thế nhưng mà, đã không có bao nhiêu linh tính. Hắn nằm ở trong quan tài, tựu như là ngủ say đồng dạng, hô hấp đều đều lấy. Thế nhưng mà, đường sinh chứng kiến thiếu niên này khuôn mặt lúc, cả người hắn, giống như là gặp được quỷ đồng dạng. Đúng vậy, tự là đã gặp quỷ. Bởi vì, nam ở luân hồi quan nội thiếu niên, không phải người khác, đúng là hắn. Kiếp trước của hắn. Kiếp trước của hắn chi thân. Chơi ạ. Cái này. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a Kiếp trước của hắn chi thân, không phải cùng sư tỉ mục thanh sương cùng một chỗ nhảy vào niết bàn sơn ở bên trong, sớm đã bị bên trong nham thạch nóng chảy buồn nguyên, hòa tan được tan thành mây khói sao. Vì thế, sư tỷ trả lại cho hắn dựng lên một cái mộ chôn quần áo và di vật, sử dụng một nhúm tóc xanh đến cùng hắn trôn cùng. Thế nhưng mà, trước mắt của thi thể này, lại là, lại là chuyện gì xảy ra? Càng làm cho đường sinh cảm thấy sởn hết cả gai úp, cảm thấy trong nội tâm bất an, hay là cái này trong quan tài, cũng không phải là thi thể, mà là một cái hô hấp đều đều người. Hán. Còn sống. Nếu như, kiếp trước hắn còn sống, như vậy, kiếp nơi hán, lại. Lại là chuyện gì xảy ra a Cái kia. Cái kia hắn hôm nay cùng trong quan tài hắn, đến cùng. Đến cùng cái nào mới là thật hắn A Lão đại, bên trong rốt cuộc là ai? Tiểu hỏa chứng kiến đường sinh như thế một bộ sợ tới mức cơ hồ hồn phi phách tán bộ dạo, tranh thủ thời gian quan tâm hỏi thăm. Bên trong. Bên trong là kiếp trước của ta chi thân. Đường sinh cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Thời gian dần qua, hắn khôi phục tỉnh táo. Lao đại kiếp trước chi thân. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a Tiểu hỏa khó hiểu mà hỏi. Ta, ta cũng không rõ ràng lắm. Đường sinh câu mày lấy, thời gian dần qua đem nội tâm vẻ sợ hai áp chế dưới đáy lòng. Hắn thần nghiệm một lần nữa tham dò vào luân hồi quan ở bên trong. Lúc này, hắn càng lớn mật. Trực tiếp tham tiến hắn kiếp trước chi thân nội. Sống hay chết, là người hay quỷ. Hắn đều muốn một hơi biết rõ ràng. Nhưng mà, đem làm đường sinh ý niệm trong đầu phúc tham tiến kiếp trước của hắn chi thân ở bên trong lúc, đường sinh lại lần nữa sửng sốt. Này là kiếp trước chi thân, nói đúng ra, hắn là chết rồi. Hắn chỉ còn lại có một cái thể xác, hắn trong thứ Hải không có thần hồn, không có ý thức. Thế nhưng mà, hắn nhưng có thể chủ động hô hấp. Phản phất có một cổ kỳ diệu sinh chi bản nguyên, tại hắn trong cơ thể chạy xuôi theo. Hắn đã chết. Kết quả này lại để cho đường sinh nhẹ nhàng thở ra. Kiếp trước cùng kiếp này, đến cùng ai là ai mâu thuẫn cùng bí ẩn, giờ phút này cũng rốt cục giải khai. Đúng vậy a Không có kiếp trước chết, ở đâu có kiếp nơi sinh. Cái này vốn tiệu không mâu thuẫn. Đường sinh chỉ là chính mình dọa chính mình mà thôi. Đây đúng là ta kiếp trước chi thân. Đem làm đường sinh ý niệm trong đầu tiến vào đến kiếp trước chi thân trong cơ thể lúc, đường sinh lập tức là có thể không chế lấy kiếp trước chi thân. Ý nghi của hắn có một loại trở về bản thể huyết mạch tương liên cảm giác. Tự cùng kiếp này thân thể đồng dạng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a Rốt cuộc là ai? Đưa hắn kiếp trước chi thân, theo Niết bản sơn xăm tới nơi này, sau đó đưa hắn đặt ở cái này luân hồi quan nội A Cho đùa dai sao? Đường sinh trực giác bác bỏ loại này phòng đoán. Hắn nhìn xem trước mặt luân hồi quan, lại nhìn xem bên kia đang tại nuốt phệ Long vốn gốc nguyên Long huyết ngọc vòng tay. Luân hồi quan cùng cả cái tế đàn ở bên trong đều có được Trấn Long truyền thừa phong ấn. Hắn và Sư Tỷ Mục Thanh Sương kiếp trước tiểu hiểu được Trấn Long truyền thừa về sau nhảy vào Niết Bàn Sơn tự sát. Hắn cho rằng hắn và Sư Tỷ vốn hẳn nên đều cái chết. Nhưng mà ai biết, Sư Tỷ không có chết ngược lại tại Niết Bàn Sơn nội đã nhận được tuyệt phượng truyền thừa. Mai nhục thể của hắn cũng không có mất đi ngược lại đi tới cái này thì ma chi giới luân hồi quan ở bên trong. Rất hiển nhiên, tại đây cùng Trấn Long truyền thừa thoát không khỏi liên quan. Còn nữa Long huyết ngọc vòng tay có thể hóa giải tế đàn cổ xưa trấn Long Phong ấn, cũng có thể khắc chế hỏa viêm cửu anh thân thể. Long huyết ngọc vòng tay là tiểu khê đồ vật, mà tiểu khê lại là phụ thân hắn Đường Tiêu Thạch năm đó cùng hắn cùng một chỗ nhặt về đến. Còn có, cứu được Đường Sinh cái mạng, là cổ quái 12 kinh mạch, mà 12 kinh mạch hình thành, theo Đường Sinh chi nhớ đến xem, tựa hồ cùng phụ thân hắn Đường Tiêu Thạch có quan hệ. Phụ thân hắn Đường Tiêu Thạch là ở Đường Sinh thức tỉnh kiếp trước chi nhớ 3 năm trước, tại thi ma sơn mạch ở bên trong mất tích. Có thể hắn người này, lại một chút khí tức đều không có lưu lại, phẳng phất ở giữa thiên địa, không có người này tồn tại đồng dạng. Cuối cùng, thì là luân hồi thần điện. Đường sinh tại luân hồi khí điện chỗ đó, ngay từ đầu luân hồi tinh bản hắn hiển nhiên là có thể cảm thụ chư thiên vạn giới, cái kia hàng tỷ tinh thần giống như luân hồi thần khí tồn tại, hắn hiển nhiên khả dĩ tùy tiện chọn lựa bất luận cái gì đồng dạng đến tiến hành luân hồi chi tử khảo hạch. Thế nhưng mà, cuối cùng luân hồi tinh bàn lại đã xảy ra biến hóa Cái biểu hiện luân hồi quan cái này, một kiện luân hồi thần khí. Mà luân hồi quan nội, vừa vặn cung tiểu chứa hắn kiếp trước thân thể. Đây hết thảy, thật sự chỉ là trùng hợp sao? Thấy thế nào, đều giống như sau lưng có một cái vô hình tay, khống chế lấy đây hết thảy. Ta cái kia phụ thân đường tiêu thạch, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản người cảnh võ giả. Nghĩ đến chỗ này, đường sinh trong nội tâm, càng phát ra khẳng định bắt đầu. Trấn Long truyền thừa, phụ thân đường tiêu thạch, luân hồi thần điện. Tam giả trước khi Tất nhiên có nào đó liên quan, hơn nữa, chẳng biết lúc nào, chúng quan hệ trong đó, đã sớm đan vào thành lên mạng, bố trí thành cục. Mà đường sinh, dĩ nhiên trở thành bản cục thượng một con cờ. Nếu như phụ thân ta là đại thần thông người, như vậy, hắn trô bố trí đây hết thể mục đích, rốt cuộc là cái gì? Đường sinh giả thiết lấy. Nếu như phụ thân hắn thật là đại thần thông người, là đây hết thể bố cục người. Long huyết ngọc vòng tay, như vậy xem ra, là phụ thân hắn cố ý lưu cho hắn. Cổ quái 12 kinh mạch, hiện tại xem ra, cũng là phụ thân hắn kể tác. Mà kiếp trước của hắn chi thân xuất hiện tại luân hồi quan nội, cũng cùng phụ thân hắn thoát không được quan hệ. Đương nhiên, đây hết thể cũng chỉ là đường sinh giả thiết. Đường sinh hôm nay, còn không có có chứng cơ chứng minh phụ thân hắn là đại thần thông người. Lão đại, ta có biện pháp biết là ai đem kiếp trước của người chi thân phóng tới cái này luân hồi quan ở bên trong. tựa hồ là cảm nhận được đường sinh trong nội tâm nghi hoặc. Tiểu hòa đột nhiên lớn tiếng hô. a Ngươi có biện pháp nào? Đường sinh ngay xong, đôi mắt sáng ngời, có chút kinh ngạc nhìn về phía tên tiểu tử này. chương 596, thần bí thiếu niên. Đường sinh biết đạo tiểu hỏa tên tiểu tử này, cũng sẽ không nói dối. Nó nói có biện pháp, cái kia chính là có biện pháp. Hoác hoác lão đại, ngươi trước sờ sờ của ta cái đầu nhỏ. Tiểu gia hỏa hì hì cười nói, hỏa diễm mắt to hoàn thành nguyệt nha nhi. hào hào hảo, vậy sờ sờ ngươi cái đầu nhỏ. Đường sinh cũng cười mà bắt đầu. Ý nghĩ của hắn tại trong thức hải huyện hóa ra thân thể, sau đó đem tiểu gia hỏa này đặt ở lòng bàn tay, nhẹ nhàng vốt tên tiểu tử này hỏa diễm cái đầu nhỏ. Tiểu gia hỏa này rất là hưởng thụ, rồi mới lên tiếng, lão đại, ngươi không phải có được hỏa viêm cửu anh tên hôn Đẳng kia đoạt xá như sao. Ngươi này một mực đều phong ấn tại tại đây, tất nhiên đối với nơi này tình huống rành mạch. Ngươi sẽ tầm một chút trí nhớ của hắn, chẳng phải sẽ biết là ai đem ngươi chuyển thế chi thân bỏ vào bên trong sao. Đúng vậy a Ta siêu tầm vui vẻ hỏa viêm cửu anh trí nhớ, đây hết thể bí ẩn, chẳng phải giải khai sao. Nghĩ vậy, đường sinh đôi mắt phát sáng lên. Đoạt xá là lẫn nhau. Đem làm hỏa viêm cửu anh muốn đoạt xá thần hồn của đường sinh ý niệm lúc, trí nhớ của hắn cũng hay tiến vào đến thần hồn của đường sinh ý niệm ở bên trong. Tự như là lúc trước ngục hỏa ma vương đoạt xá đường sinh như vậy. Bất quá, đường sinh đều muốn hỏa viêm cửu anh trí nhớ, phong ấn tại thần hồn một bên, cũng không có đi chủ động dung hợp dù d Hỏa viêm cửu anh trí nhớ là từ bên ngoài đến trí nhớ. Hắn không có khả năng sở hữu tất cả đều dung hợp, chỉ biết chọn lựa những cái kia hữu dụng, tiến hành dung hợp luyện hóa. Có hai cái tiểu gia hỏa ở chỗ này hộ pháp. Đường sinh cũng không có cái gì tốt cô kỵ được rồi, tại chỗ tiểu tìm tòi khởi hỏa viêm cửu anh trí nhớ đến. Hỏa viêm cửu anh, hỏa viêm long tộc 108 đại hộ pháp một trong. Nay long tổng cộng tu hành 1762 vạn năm hơn. Bất quá, hắn chỉ tu đi 5.000 năm. Thì đến được thần linh cảnh, lại hoa một và năm, lấy được thần hoàng sưng hô. Có thể nói là thiên phú tuyệt luân, được vinh dự hỏa viêm long tộc ước năm khó ra tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài. Không đủ, hỏa viêm cửu anh lúc tuổi còn trẻ là tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, mà khi tu vi của hắn đạt đến thần linh cảnh đại viên mãn về sau, hắn tiểu kẹt tại này ở bên trong, rốt cuộc khó có thể đánh vỡ tánh mạng gông cùng siếng xích, hướng thượng lại đột phá. Điểm này, không thể không khiến hỏa viêm long tộc cao tầng bóc cổ tay thở dài th Như hỏa viêm cửu anh loại tình huống này, cũng là rất nhiều thiên tuyển tri tử, luân hồi chi tử, tạo hóa tri tử, tà linh thánh tử, cổ xưa chuyên nhân, gia tộc yêu nghiệt đợi tuyệt thế những thiên tài tương lai khắc họa. Lúc tuổi còn trẻ, ỷ vào tiềm năng, nộ tính, thiên tư, số mệnh, cơ duyên, mệnh số, khả di rất nhanh nhất phi trùng thiên. Nhưng này loại rất nhanh quật khởi, thường thường hội tạo thành căn cơ chưa vững chắc. Cho nên, đã đến nhất định được cảnh giới, ngang thượng tiềm năng, nộ tính, thiên tư, số mệnh cơ duyên, mệnh số đều tiêu hao được không sai biệt lắm, sẽ kẹt tại cảnh giới kia lên, cả đời đều đột phá không được. Cũng may Hỏa Viêm Cửu Anh nội tinh tốt, hắn bỏ ra một vạn hơn 5000 năm, liền trở thành thần linh cảnh đại viên mãn cường giả, còn đã lấy được thần hoàng xưng hô, lấy được rất nhiều người cả đời đều không thể đạt tới thành tựu. Đơn giản tiểu đứng ở thần giới đỉnh phong. Tại biết đạo chính mình không cách nào đột phá về sau, tại sau này hơn 1000 vạn năm ở bên trong, Hỏa Viêm Cửu Anh đem thời gian đều dùng tại đạo, khí đạo Thuật nói, trận đạo, vũ đạo, kiếm đạo, chiến nói, bí pháp, thần thông nghiên cứu thượng. Đặc biệt là những cái kia khả dị đánh vỡ cánh mạng gông cùng xiển xích bí thuật công pháp thần thông tuyệt học, chính là Hỏa Viêm Cửu Anh trọng điểm nghiên cứu đối tượng. Bất quá, Hỏa Viêm Cửu Anh thần linh cảnh đại viên mãn cánh mạng gông cùng xiển xích, đã không phải là tầm thường đánh vỡ tánh mạng gông cùm xiển xích bí thuật công pháp thần thông tuyệt học khả di đánh vỡ được rồi. 36 vạn năm trước, Hỏa Viêm Cửu Anh ở tại thần giới gặp được một cái thiếu niên thần bí Tại hỏa viêm cửu anh trong trí nhớ, cái này thiếu niên thần bí, tướng bạo so nữ nhân còn tuyệt mỹ, màu xanh nhạt tóc, toàn thân tản mát ra tạo hóa khí tức, khí chất rất xuất trần, hẳn là tạo hóa chi tử. Thiếu niên này nhìn về phía trên chỉ có thần vị cảnh tu vi, xem ra, tựa hồ cũng vừa từ dưới giới phi thăng đi lên. Tại nơi này thiếu niên trên người, có được lấy một cuốn tại thần giới cổ xưa trong truyền thuyết, khả dĩ tìm hiểu sinh tử đại đạo sinh tử chi thư. Hắn liền muốn lấy giết người đọc bảo. không nghĩ tới Thiếu niên này nhìn như chỉ có thần vị cảnh, thế nhưng mà, phất tay háo tầm đó liền đem hỏa viêm cửu anh cho chân áp. Sau đó, kết quả đường sinh cũng biết. Cái kia chính là hỏa viêm cửu anh bị cái kia thần bí thiếu niên dẫn tới huyền phong tiểu thiên thế giới thi ma sân mạch, thân thể bị luyện chế đã trở thành tế đàn, thần nghiệm bị giam cầm ở tế đàn nội. Mà cái kia luân hồi quan, thì là cái này thần bí thiếu niên theo trong hư không đưa tới, trấn áp tại trên tế đàn. Cái này thần bí thiếu niên, tuyệt đối là vô địch Cường giả Chỉ nhớ xem đến nơi đây, đường sinh nội tâm rung động lấy. Phất tay háo tầm đó, tiểu đã trấn áp thần hoàng cấp hỏa viêm kiểu anh khác, thực lực này nên có nhiều nghịch thiên A. Ở tại thần giới, cho dù là cường như thập đại long tộc, cũng không cách nào khống chế toàn bộ thần giới. Quả thật là cường giả như mây. Người vĩnh viên không cách nào biết nói, lúc nào toát ra một người, có lẽ tiểu là tung hoành qua cái nào đó thời đại đại nhân vật. Đường sinh nhịn xuống nội tâm rung động. Tiếp tục xem xuống dưới. Hỏa viêm cửu anh bị phong trấn ở chỗ này về sau, cả ngày lẫn đêm thậm chí nghĩ lấy thoát khốn, nghĩ đến phá giải phong ấn. Cho nên, hắn đối với luân hồi quan rất hiểu rõ. Ngay từ đầu, vị kia thần bí thiếu niên đưa tới luân hồi quan thời điểm, luân hồi quan nội là không có đường sinh kiếp trước chi thân. Đối với cái này một điểm, Đường Sinh cũng hiểu được không có gì kỳ quái. Bởi vì, 36 vạn năm trước, kiếp trước của hắn đều còn không có có sinh ra. Chỉ nhớ đã đến 1 vạn năm trước, tính toán thời gian Thì ra là đường sinh kiếp trước cái chết thời điểm. Cái kia thần bí thiếu niên lại lần nữa hàng lâm, hắn hay là thần vị cảnh sơ kỳ tu vi. Bất quá, lần này, trong tay của hắn ôm một người, đường sinh kiếp trước chi thân. Hắn đem đường sinh kiếp trước chi thân, bỏ vào luân hồi quan ở bên trong. Là hắn. Đường sinh con người dùng mình. thấy như vậy một màn, chân tướng rốt cục rõ ràng rồi. Thế nhưng mà, đường sinh nội tâm, lại sinh ra rất nhiều nghi ngờ. Cái này thần bí thiếu niên rốt cuộc là ai? Hắn tại sao phải đưa hắn kiếp trước chi thân, phóng tới luân hồi quan ở bên trong. Đường sinh tiếp tục xem. Từ khi đem đường sinh thân thể bỏ vào luân hồi quan về sau, cái kia thần bí thiếu niên, thỉnh thoảng hàng lâm tiến đến. Hắn tự hồ rất quan tâm đường sinh kiếp trước chi thân tình huống. Thẳng đến 400 năm trước. Ngày hôm nay, trên tế đàn đã đến một người khác. Người này, nhìn về phía trên chỉ có nhân cảnh sơ kỷ, an mặc như một cái thế gian võ giả. Chứng kiến người này lúc, đường sinh cả người đều kích động lên. Người này, không phải người khác, đúng là hắn ở kiếp này phụ thân đường tiêu thạch A Ta cái kia phụ thân đường tiêu thạch, quả nhiên cũng là đại thần thông người. Hơn nữa còn là cùng cái kia thần bí thiếu niên, một cái cấp bậc. Chơi ạ. Giờ phút này đường sinh đã không có bất kỳ ngôn ngữ, để hình dung nội tâm của hắn rung động. Phụ thân hắn tới nơi này thời điểm, thần bí thiếu niên cũng tới, hai người tựa hổ là quen biết đã lâu. Phụ thân hắn dùng thần niệm chuyên âm, không biết cùng thần bí thiếu niên nói mấy thứ gì đó, ngay sau đó Thần bí thiếu niên sắc mặt ngưng trọng. Sau đó song song ly khai. Từ nay về sau 400 năm, hai người không còn có xuất hiện qua. chương 597, chân tướng rõ ràng. Bọn hắn song song ly khai, tính một cái thời gian, cũng chính là cha ta đường tiêu thạch, tiến vào thi ma sơn mạch, vừa đi không quay lại thời điểm. Đường sinh trong nội tâm, âm thầm nghĩ đến. Thời gian tuyến, chống lại. Phụ thân hắn đường tiêu thạch quả nhiên không có chết, hay là lợi hại như vậy một vị đại thần thông người. Như vậy xem ra, ta 12 trong kinh mạch của quái, cũng đều là cha ta đường tiêu thạch kết tác. Đường sinh đã phần trăm trăm hoàn toàn chính xác định rồi. Kiếp trước kiếp này nhân quả bí ẩn, rốt cục giải khai. Nhưng là, theo biết đạo thần bí thiếu niên cùng phụ thân hắn đường tiêu thạch thân phận chân chính về sau, đường sinh trong nội tâm, sinh ra thêm nữa, cũng lớn hơn nghi hoặc. Hắn rốt cuộc là ai? Đường tiêu thạch lợi hại như vậy đại thần thông người, hắn thật là đường tiêu thạch thân sinh sao? Vì cái gì vị kia thần bí thiếu niên cùng phụ thân hắn đường tiêu thạch, tại sao phải vây quanh hắn, bố trí lớn như vậy một hồi cục. Bọn hắn đến cùng tại mưu đồ mấy thứ gì đó. Cổ quái 12 trong kinh mạch, đến cùng cất dấu bí mật gì. Đáng giận A. Đường sinh càng muốn đầu càng lớn, bí ẩn cũng càng nhiều. Hắn thật sự muốn tìm đến phụ thân hắn đường tiêu thạch, cái kia đáng giận ra hỏa, chính miệng hỏi một chút hắn, đây hết thể rốt cuộc là chuyện gì xảy ra A. Bất quá, có một điểm là có thể khẳng định. Cái kia chính là vô luận cái kia thần bí thiếu niên hay là hắn phụ thân đường tiêu thạch, tựa hồ cũng không có chỗ hiểm ý của hắn. Hoác hoác lão đại, chúng ta đây bây giờ nên làm gì? Tiểu hỏa lớn tiếng hỏi. Đương nhiên là tìm đến đường tiêu thạch người kia rồi. Đường sinh trong nội tâm cầm tức nghĩ đến. Chúng ta muốn đi đâu tìm đường tiêu thạch người kia? Tiểu hòa hỏi. Đi đâu ở bên trong tìm? Lời này ngược lại là hỏi khó đường sinh. Đúng vậy a Đi đâu ở bên trong tìm? Như thần bí thiếu niên cùng phụ thân hắn đường tiêu thạch cái loại này cấp bậc đại thần thông người liền hỏa viêm cửu anh như vậy thần hoàng, phất tay háo tầm đó có thể chém giết, bọn hắn nếu không phải muốn gặp hắn, như vậy, hắn còn có thể đi đâu ở bên trong tìm. Hơn nữa, bọn hắn hiển nhiên cũng không phải không muốn gặp hắn, mà là trước khi đi, gặp cái gì nghiêm trọng sự tình. Nếu như đối với bọn họ cái loại này tồn tại mà nói, đều là nghiêm trọng sự tình, như vậy, đường sinh chút thực lực ấy, càng là không cách nào nhúng tay tiến vào. Đi một bước, tính toán một bước ra. Chính yếu nhất, hay là muốn tăng lên thực lực của mình. Đường sinh siết chặt lấy nằm đấm, trong con người, tất cả đều là nghiêm nghị kiên nghị. Ngay từ đầu, hắn cho là hắn thức tỉnh kiếp trước trí nhớ, chỉ là ngẫu nhiên. Cho nên, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, cái tiêu chính là trấn long truyền thừa, sau đó tìm viêm kiếm tông bên kia hôn đạn báo thủ. Về sau, hắn phát hiện sư tỷ không có chết, cho nên, báo thủ tâm tư cũng sẽ không có mãnh liệt như vậy rồi ngược lại là tìm kiếm sư tỷ trở thành hắn muốn nhất đi làm. Hiện tại, đã minh bạch vô luận kiếp trước của hắn hay là hắn kiếp này, đều là ở đằng kia vị thần bí thiếu niên cùng phụ thân đường tiêu thạch tỉ mỉ an bài ở dưới, đây hết thảy giống như là tổng thể, mà hắn giống như là kỳ bản thượng một con cờ. Đường sinh dù nói thế nào, hôm nay cũng là tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài rồi, hắn cũng có lòng của hắn cao khí ngạo, hắn tôn nghiêm, hắn ở đâu cam tâm tùy ý bài bố, hắn muốn biết rõ ràng. Sở hữu tất cả đây hết thẻ cho tướng. Hán, rốt cuộc là ai? Đây hết thảy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Xem hết hỏa viêm cửu anh cái này 1 hơn 700 vạn năm bảng bạc mênh mông chi nhớ, đường sinh lấy lại tinh thần lúc, phát hiện đã qua đã hơn 1 năm. Lúc này, cái kia long huyết ngọc vòng tay đã đem hỏa viêm cửu anh long thân thể long huyết buồn nguyên thôn vệ sạch sẽ. Veo một chút, long huyết ngọc vòng tay bay trở về đã đến đường sinh trước mặt, lạng lặng lơ lưỡng. Còn biết trở về tìm ta Đường sinh nhìn xem cái này long huyết ngọc vòng tay. Giờ phút này, nó toàn thân huyết hồng, bên trong tất cả đều là thuần tránh nhất long huyết buồn nguyên. Đường sinh đem hắn nắm ở trong tay, ý niệm trong đầu phút tham tiến vào, cảm thụ được bên trong mênh ngông long huyết buồn nguyên. Xem ra sau này rốt cuộc không cần là long huyết phát sầu. Đường sinh em thầm nghĩ đến. Long huyết ngọc vòng tay không gian, long huyết kích động, đã tạo thành một mảnh huyết hải. Tại đây huyết hải mãnh liệt ở bên trong. Đột nhiên thai ngén đản sinh ra một ít bạch sắc cùng màu đen cổ xưa phù văn. Bạch sắc cổ xưa phù văn, mang theo nồng đậm sinh khí tức. Màu đen cổ xưa phù văn, mang theo nồng đậm tử khí tức. Ồ, đây là... Chứng kiến những... Này màu đen cùng màu đen cổ xưa phù văn, đường sinh kết hợp với hỏa viêm cửu anh cùng ngục hỏa ma vương chi nhớ, cả người kích động được thân thể đều run dày lên. Chẳng lẽ lại... Đây là... Đường sinh nội tâm, có một loại phản phất nằm mơ giống như khó có thể tin Ý nghĩa của Hán Phúc tham tiến bạch sắc cổ xưa phù văn ở bên trong, phát hiện cái này bạch sắc cổ xưa phù văn ở bên trong, từng cái đều ẩn chứa bất đồng sinh chi đạo tinh thuần áo nghĩa. Từng cái màu đen cổ xưa phù văn ở bên trong, đều ẩn chứa bất đồng tử chi đạo tinh thuần áo nghĩa. Đây là sinh chi đạo cùng tử chi đạo áo nghĩa diễn biến. Đường Sinh ngây ngốc ở. Cái cánh mạng gông cùng xiển xích, đó là thuộc về tánh mạng chi đạo phạm chủ. Mà cánh mạng chi đạo là được sinh chi đạo một bộ phận. Đường Sinh gia nhập kiếm trùng thần tông mục đích Không phải là vì muốn tìm kiếm khả dĩ có trợ giúp đánh vỡ tánh mạng gông cùng siềng xích công pháp bí thuật thần thông tuyệt học, sau đó tốt từ nơi này chút ít công pháp bí thuật thần thông tuyệt học ở bên trong, trong thăm ngộ ẩn chứa tánh mạng chi đạo sao? Không nghĩ tới. Chúng ở bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, bỗng nhiên quay đầu, muốn tìm đồ vật, tại hắn chữ vật giới chỉ long huyết ngọc trong vòng tay thì có. Hơn nữa, công pháp bí thuật thần thông tuyệt học ở bên trong ẩn chứa tánh mạng chi đạo, đó là pha tạp, hôn tạp không chịu nổi Là người khác thông qua tìm hiểu ở giữa thiên điệu tánh mạng chi đạo, lĩnh ngộ đi ra nồng cạn lý giải. Ở đâu có long huyết ngọc trong vòng tay, trực tiếp thai ngén đi ra sinh chi đạo áo nghĩa đến tinh thuần, đến bản chất, đến thâm ảo. Thậm chí, đường sinh khả di không cần nghĩ ngợi, liền trực tiếp khả di trong tham ngộ sinh chi đạo áo nghĩa rồi. Xem ra, đường tiêu thạch người kia để lại cho ta thứ đồ vật, mỗi đồng dạng đều là cực kỳ khủng khiếp bảo vật ta. Nghĩ vậy, đường sinh trong nội tâm cuối cùng đỡ một ít. Hừ hừ. Đối với cái này cái không chịu trách nhiệm phụ thân, không chào mà đi phụ thân, vậy hắn đem làm quân cờ phụ thân, xem tại Long Huyết Ngọc vòng tay quý giá cùng cổ quái 12 kinh mạch lại nhiều lần đã cứu tánh mạng hắn phân thượng, Đường Sinh coi như là khả dĩ tha thứ hắn vài phần. Đã có cái này sinh chi đạo áo nghĩa, ta khả dĩ càng thêm trực tiếp bản chất tìm hiểu tánh mạng tri đạo, cảm nộ bản thân tánh mạng gông cùng xiển xích. Xem ra, ta cách đột phá đến thần vị cảnh cũng không xa. Đường Sinh trong lòng nghĩ lấy, hắn đem Long Huyết Ngọc vòng tay thu hồi trong chữ vật giới chỉ, đợi tìm khả dĩ thời gian ra tốc địa phương, hắn lại đi tinh tế tìm hiểu. Ngay sau đó, tựu là luân hồi quan cùng ở bên trong kiếp trước chi thân. Nói đúng ra, cái này luân hồi quan cùng kiếp trước chi thân, cũng là thần bí thiếu niên cùng phụ thân hắn đường tiêu thạch lưu cho đồ đạc của hắn A. Luân hồi quan, thiên giai thập phẩm luân hồi thần khí, nhất định là một kiện lợi hại bảo vật. Về phần kiếp trước kia chi thân, tuy nhiên đường sinh còn không biết cái kia đến cùng có làm được cái gì, bất quá Xem thần bí thiếu niên cùng đường tiêu thạch lớn như vậy phí chắc trở bố trí đây hết thảy tất nhiên cũng là có tác dụng. Mà thôi, mà thôi. Đường sinh nghĩ nghĩ, sẽ đem luân hồi quan thu vào trong thức hải. Cái này dù sao cũng là hắn luân hồi bổn mạng thần khí, cũng cần dụng tâm thần đến ân cần săn sóc. Hoác hoác tiểu hỏa mang theo tiểu kiếm, vòng quanh cái này luân hồi quan lúc cần lúc hiện, thấy thế nào cái này luân hồi quan đều không vừa mắt. chương 598, sinh tử chi đạo. Hòa viêm cửu anh chết rồi, tế đàn hóng m Luân hồi quan cũng thu. Đường sinh việc này nhiệm vụ cũng hoàn thành, nhưng lại có kinh hãi, rung động, không tưởng được thu hoạch. Chúng ta đi, tìm một chỗ đến hảo hảo bế quan một phen, cái này hỏa viêm cửu anh với tư cách hỏa viêm long tộc thần hoàng cứng giả, hắn vô cùng nhiều tu luyện trí nhớ, đều đáng giá ta đi luyện hóa. Nghĩ vậy, đường sinh mang theo hai cái tiểu ra hỏa, đã đi ra cái này hỏa diễm đốt cháy thi ma trí giới. Nhưng mà, tại đường sinh lúc rời đi, tại đây thi ma chi giới lửa khói chỗ càng sâu. Một đôi huyết hồng sắc gác ma nhãn con người, chậm rãi mở ra, lạnh lùng chằm chậm vào đường sinh chỗ phương hướng Ly Khai xem. Rầm rầm rầm. Cũng ngay tại đường sinh lập tức về sau, toàn bộ thi ma chi giới chính thức sụp đổ, ngay tiếp theo toàn bộ thi ma sơn mạch cũng bắt đầu sụp đổ ra. Trung quanh khói độc chứng khí, bắt đầu thời gian dần qua tiêu tán. Đường sinh bay đến giữa không trung, quay đầu lại mắt nhìn sau lưng đang tại sụp đổ thi ma sơn mạch một mắt, nhíu mày. Tại cái đó lập tức, hắn cảm giác, cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Phản phất có cái gì âm lánh tà ác đồ vật, đang tại âm u nơi hẻo lánh nhìn xem lấy hắn. Lão đại, làm sao vậy? Tiểu hòa hỏi. Không có gì. Chúng ta đi thôi. Đường sinh nói ra. Hắn lại không có âm thanh không phát ra hơi thở trở lại đường ra thành ở bên trong. Bởi vì thi ma sơn mạch sụp đổ sự tình, toàn bộ đường ra thành cao tầng đều kinh động đến, còn tưởng rằng là tà ác linh tu có cái gì đại động tác. Đường sinh về tới trước kia trong phòng. Nhìn xem Linh Đài Bảy đổ cúng dân tặng lấy đường tiêu thạch lệnh bài. lửa ta nhiều như vậy nén hương. Đã ngươi không có chết, như vậy, lệnh bài kia cũng không có dùng. Tiểu hỏa. Đường sinh hoán một tiếng. Hoác hoác. Tên tiểu tử này cùng đường sinh tâm hữu linh tê, bay ra, mở ra hỏa diễm miệng rộng, một ngụm đem cái này linh bài cho nuốt vào, còn nhai ai nhai ai vài cái. Đường sinh về tới luân hồi thanh long trong điện. Vốn định muốn người tu luyện thất đến tu luyện, thế nhưng mà... Trên người hắn thanh long chiến hơn điểm đã không đủ. Điểm ấy ngược lại là rất tốt giải quyết. Đường sinh tại chỗ tiểu đi đón cái khó khăn cấp bậc luân hồi nhiệm vụ. Nhiệm vụ là tiêu diệt toàn bộ một phương hàng ngàn tiểu thế giới ba cái tế đàn cùng chém giết 10 vị sinh tử cảnh cấp bậc ngũ dai tà tu. Cái này đối với đường sinh mà nói, không đáng kể chút nào. Hắn trực tiếp một hơi đem cái này phương hàng ngàn tiểu thế giới sở hữu tất cả tế đàn đều thanh lý mất, còn thuận tiện thanh lý mấy vị đạp thiên cảnh cấp bậc lục dai tà ác linh tu Cái này một hơi tiểu buồn bán lời 10 vạn thanh long chiến hơn điểm. Có thực lực, liền có thể muốn làm gì thì làm. Đường sinh đã muốn 40 lần phòng tu luyện, bắt đầu bế quan tu luyện. Đường sinh tại hạ giới hoạt động, tuy nhiên đều là che giấu hình dạng hòa khí tức, nhưng là, ở đằng kia có chút lớn thế lực có chút thu thập cùng cường đại hệ thống tình báo phân tích xuống, hay là không chỗ nào che giấu, tẩn trốn. Hắn trở thành luân hồi chi tử tin tức, cũng tiến vào đã đến rực mã diêm giao, lân thử dần long bọn người chỗ đó. Bọn hắn đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ có tìm không thấy giết chết đường sinh cơ hội. Đào mắt, hơn 100 năm qua đi. Ngoại giới hơn 100 năm, đối với tại 40 gấp đôi nhanh chóng trong phòng tu luyện, đường sinh tu luyện hơn 4.000 năm. Đường sinh thời gian, ngoại trừ tìm hiểu long huyết ngọc vòng tay nội sinh chi đạo cùng tử tri đạo, tựu là tại đã luyện hóa được hỏa viêm cửu anh tu luyện trí nhớ. Trải qua cái này hơn 4.000 năm tìm hiểu. Đường sinh tại thuật tu, khí tu, trận tu lên, đều không có bao nhiêu tạo nghệ Kiếm tu, hay là dừng lại tại như Cũ Thượng. Ngược lại là tại chiến tu lên, có chỗ thiên phú, đạt đến chiến tâm chi cảnh. Chiến tu, tu chính là đối chiến chi đạo. Tại đây một điểm lên, chiến tu cùng kiếm tu, vẫn có bản chất khác nhau. Kiếm tu, coi trọng chính là đem một loại kiếm khí lực lượng, ngưng tụ đến mức tận cùng, một kiếm phá vạn pháp. Chiến tu, coi trọng chính là đối với thân thể tất cả lực lượng, thuật pháp, thần thông, hợp lý khống chế cùng tình chuẩn vận dụng, dùng phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất Đây là một loại tinh khí thần ngưng luyện. Đường Sinh ngưng tụ chiến tâm, thời điểm chiến đấu, đối với chiến đấu tình thế đem khống, mơ hồ có một loại kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán cảm giác. Chỉ có điều, loại này đem khống, không có kiếm hỏa tôi tâm quyển sách dự phán tới tinh chuẩn, hơn nữa, thực lực đối phương vượt cường, loại này đem khống cũng vượt dễ dàng không khống chế được. Hoa Viêm Cửu Anh không phải lợi hại kiếm tu, tại kiếm tu lên, cũng chỉ là lĩnh ngộ kiếm tâm chi cảnh, có thể hắn lại có thể đạt được thần hoàng danh xưng, đó là bởi vì Hắn là một cái chiến tu, ngưng tụ chiến hồn chi cảnh khủng bố chiến tu. Hắn nghiên cứu cái kia chút ít đan đạo, thuật đạo khí đạo, trận đạo, kiếm đạo, huyết đạo vũ đạo, thần thông, bí pháp các loại, đều là là chiến nói tới phục vụ. Có thể nói, chiến tu so kiếm tu càng khó, bởi vì, nó không chỉ có cần thiên phú nộ tính, còn cần học rộng tài cao. Hôm nay, đường sinh cũng đã trở thành một cái chiến tu. Dùng chiến tu vi cơ, phụ chi kiếm tu sắc bén, đan tu đan thuật. Đường sinh thực lực. Khả dĩ lại lần nữa một cái đằng trước bậc thang. Đương nhiên, tại đây hơn 4.000 năm ở bên trong, đường sinh tiến bộ nhanh nhất, hay là đàn tu. Đan đạo, nói cho cùng, là được tánh mạng chi đạo cùng tử vong chi đạo diễn biến. Cái này 4.000 năm ở bên trong, đường sinh trực tiếp tìm hiểu sinh chi đạo cùng tử chi đạo, kết hợp với lấy đan đạo đến xác minh, tiến bộ của hắn nhanh chóng. Hôm nay, hắn tại đan tu lên, đã đạt đến đan hồn chi cảnh hậu kỳ, luận đan đạo y hề thuật, khả dĩ thẳng truy năm đó ngục Hỏa Ma Vương Đương nhiên, tại đây hơn 4.000 năm ở bên trong, đường sinh nhất hương phấn, hay là hắn đối với tánh mạng chi đạo lý giải. Nhiều năm như vậy, hắn tại tìm hiểu sinh chi áo nghĩa cùng chết chi áo nghĩa thời điểm, hắn cũng thời gian dần trôi qua lý giải cái gì là tánh mạng gông cùng siềng xích, cũng thời gian dần trôi qua cảm nhận được tánh mạng của mình gông cùng siềng xích hình thái. Tại hắn xâm nhập lý giải, tìm hiểu lĩnh ngộ tánh mạng chi đạo cùng tử vong chi đạo thời điểm, tánh mạng của hắn gông cùng siềng xích cũng chậm chậm bắt đầu tan giã. và hôm giã. Đường sinh đã cảm thụ không đến tánh mạng của hắn gông cùng siềng xích tồn tại. Nói cách khác, hắn theo đạp thiên cảnh đột phá đến thần vị cảnh, đã không có bất kỳ trở ngại. Hắn đã không phải là đánh vỡ tánh mạng gông cùng siềng xích rồi, mà là hoàn toàn lý giải tan dã đã luyện hóa được tánh mạng của hắn gông cùng siềng xích. Chỉ cần đường sinh nguyện ý, giờ phút này lập tức khả dĩ ngưng tụ thần cách, trở thành hạ vị thần. Muốn đột phá sao? Đường sinh do dự một chút. Nếu như đột phá trở thành hạ vị thần, như vậy hắn cũng sẽ bị hạ giới pháp tắc chỗ bài xích, cần phi thăng đến trong thần giới. Đương nhiên, như một ít đại thần thông người, khả dĩ bỏ qua pháp tắc bài xích, còn có thể đến hạ giới đến. Nhưng là, như vậy tồn tại, cho dù là liền hỏa viêm cửu anh loại này cấp bậc cũng làm không được. Cha ta đường tiêu thạch cùng cái kia thần bí tuấn mị thiếu niên nhưng có thể hiểu rõ. Đem làm hoàn toàn đã luyện hóa được hỏa viêm cửu anh trí nhớ về sau, đường sinh tầm mắt cùng nhận thức cũng nâng lên. Hắn càng phát ra cảm thấy Phụ thân hắn đường tiêu thạch cùng cái kia thần bí tuấn mị thiếu niên khủng bố. Lão đại, ngươi đương nhiên muốn đột phá. Ta tiểu hỏa, cũng nghĩ đến trong thần giới đi lưu lạc. Tiểu hỏa lớn tiếng hô. Vậy đột phá a Đường sinh cười nói. Nhoan một cái, lại qua trăm năm. Sư tỉ ở tại thần giới, tiểu khê đã ở thần giới. Hắn cũng hợp thời hầu đi tìm tìm nàng đám bọn họ hai cái. chương 599, ngưng tụ thần vị. Tại đột phá đến thần vị cành lúc. Đường sinh lại trở về một lần huyền phong tiểu thiên thế giới. Thi Ma Sơn mạch khói độc trướng khí đã sớm biến mất không thấy, nguyên bản những người kia một ít dấu tích đến địa phương, sinh trưởng lấy rất nhiều thiên tài địa bảo, cũng có rất nhiều cổ xưa di tích gần sâu trong đó, hôm nay đã thành vì tất cả đại thế gia tranh đoạt trọng điểm. Hắn thần nghiệm càn quét toàn bộ thiên huyền đại lục một vòng, cố nhân một cái đều không có phát hiện. Khoảng cách lúc trước thức tỉnh kiếp trước chi nhớ, cái này nhoáng một cái, đã là hơn 500 năm. Thế sự tăng thương Người và vật không còn. Cũng không có cái gì đáng giá lưu luyến được rồi. Đường sinh cũng sẽ thấy trở lại luân hồi thanh long điện, lại lần nữa quyết định bế quan. Đường sinh, người muốn quyết định đột phá thần vị cảnh đến sao. Luân hồi điện linh hàng lâm, do hỏi. Đúng vậy. Đường sinh gật gật đầu. Đột phá cũng tốt. Hạ giới, bất quá là chỗ long đầy nước vũng bùn, dưỡng không được cái gì nhân trung long Vượng Mà thần giới mới được là rộng lớn mạnh mẽ, ầm ấm, ấm sóng dậy biển cả. Đó mới là các loại nhân trung Long Vượng phong vân tế hội, ngạo cười hoàn vũ sân khấu. Luân hồi điện linh nói ra. Dùng một câu thông tục mà nói mà nói, hạ giới mới được là tân thủ thôn. Mà đường sinh phi thăng thần giới, bất quá là vừa rời tân thủ thôn, vừa mới đạp vào rộng lớn sân khấu mà thôi. Đường sinh đã muốn một cái 40 gấp đôi nhanh chóng phòng tu luyện. Bắt đầu hết sức chăm chú ngưng tụ thần vị. Cái gì gọi là chi thần vị? Thần vị là chỉ tu sĩ tánh mạng tiến hóa cường đại đến nhất định được cấp độ về sau Đã bị thần giới pháp tắc dẫn dắt, sẽ ở tại thần giới pháp tắc ở bên trong, lưu lại một tánh mạng ơn ký. Cái này tánh mạng ơn ký, tự xưng là thần vị, đại biểu cho một cái sinh linh, đã đạt đến lại để cho thần giới pháp tắc tán thành tình trạng. Cũng chính bởi vì đã bị cái này tánh mạng ơn ký quy tắc trói buộc, ở tại thần giới lưu lại ơn ký sinh linh, không thể đủ lại tiến về trước hạ giới. Đường sinh theo đạp thiên cảnh đến thần vị cảnh tánh mạng gông cùng siềng xích đã không có. Hắn chỉ cần dựa theo chấn long truyền thường ngưng tụ thần vị quyển sách công pháp, ngưng tụ thần vị sẽ sẽ đến. Hết thể đều nước chạy thành sông. Đường sinh mười thần hồn, rất dễ dàng tại trong thức hải ngưng tụ thần vị ấn ký. Thần vị ấn ký một thành đường sinh lập tức cảm giác được, tối tăm bên trong, một cổ mênh ngông thần giới pháp tắc hàng lâm đến trên người của hắn. Hắn không có đi chống cử cái này cổ thần vị pháp tắc hàng lâm, trái lại, hắn dẫn đạo cái này cổ thần giới pháp tắc rót vào hắn thần vị ấn ký ở bên trong. tại đây trong quá trình Thần giới pháp tắc cũng bắt đầu ghi chép đường sinh thần vị ấn ký khí tức, là gần tiến thần giới pháp tắc ở bên trong. Điều này đại biểu lấy thần giới pháp tắc, từ nay về sau ghi chép thân phận của Đường Sinh. Thần vị ấn ký một thành, đại biểu cho Đường Sinh đã đột phá đến thần vị cảnh. Kế tiếp, là được muốn thoát thai hóa cốt, đem một thân phàm thai, lột xác trở thành thần thể. Đường Sinh đã sớm chuẩn bị đầy đủ thần tinh cùng long huyết bổn nguyên. Ý niệm trong đầu khẽ động, long huyết ngọc vòng tay nội tinh thuần long huyết bổn nguyên, cuồn cuộn mà ra dung nhập tiến đường sinh thân thể ở bên trong. Đây chính là Hỏa Viêm Cửu Anh Long Huyết Bổn Nguyên, một vị thần linh cảnh đại viên mãn Hỏa Viêm Long tộc Long Huyết Bổn Nguyên. Tại đường sinh thân thể thoát thai hoán cốt, lột xác thần thể thời điểm, Đường Sinh thần vị ấn ký, đột nhiên cảm nhận được tại xa xôi trong thần giới, có một cổ quen thuộc triệu hoán. Cái này cổ triệu hoán, mang theo trấn long truyền thừa khí tức. Đường Sinh đánh vỡ cánh mạng gông cùng xiên xích, đem trấn long truyền thừa nội thiên cùng ngoại thiên đều triệt để tu luyện thành công, đã thông qua được sơ bộ khảo hạch. Vẻ này quen thuộc triệu hoán, hẳn là trấn long tế đản triệu hoán A. Đường sinh trong nội tâm nghiêm nghị. Trấn long truyền thừa, thế muốn tại thần giới thập đại long tộc đối kháng. Sợ sao? Người bình thường, đương nhiên sợ. Bất quá, đường sinh thật đúng là không sợ. Tại đã luyện hóa được hỏa viêm cửu anh trí nhớ về sau, đường sinh đối với thần giới, cũng có xâm nhập rất hiểu rõ. Thập đại long tộc ở tại thần giới ở bên trong, bất quá là đỉnh phong thế lực. Tại đây đỉnh phong thế lực phía trên, còn có trí tôn thế lực như luân hồi thần điện tạo hóa thần điện vạn thần chi điện thần giam thiên điện các loại đều là trí tôn thế lực bất quá những này trí tôn thế lực cũng không phải một cái tộc đàn thế lực mà là thuộc về trận doanh thế lực trận doanh thế lực cũng không tham dự tộc đàn ân đoán ở bên trong cho nên đơn thuần tộc đàn mà nói thập đại Long tộc xác thực là thần giới cường đại nhất tộc đàn một trong ta cái kia đường tiêu thạch phụ thân cùng thần bí kia Tuấn mị thiếu niên bọn hắn liền hỏa viêm long tộc đại hộ pháp hỏa viêm cửu anh cũngr dám giết Nghĩ đến bọn hắn cũng là không e ngại cái gì thập đại long tộc thậm chí cùng cái này thập đại long tộc có ân đoán ta nói như thế nào có lẽ xem như bọn hắn bên này ai cho nên đi theo thập đại Long tộc đối lập cũng là mệnh ở bên trong nhất định đường sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến hắn cũng đã quên phụ thân hắn đường tiêu thạch cùng thần bí kia Tuấn mị thiếu niên cũng không có chém giết hỏa viêm cửu anh người ta chỉ là đem hỏa viêm cửu anh phong ấn mà thôi chém giết cùng phong ấn hoàn toàn là hai chuyện khác nhau còn chân chính giết hỏa viêm cửu anh người, thế nhưng mà hắn A. Tại luân hồi thanh long trong điện ngây người 10 năm, 40 lần tu luyện trong điện tiểu là 400 năm. Đường sinh triệt để đem tu vi củng cố tại thần vị cảnh sơ kỳ, đồng thời lại đem trên người công pháp vũ kỹ thần thông tuyệt học, ngưng luyện một phen, dùng thích hướng thần vị cảnh bồn nguyên. Hắn cũng không phải là không nghĩ tu luyện, mà là không có đến tiếp sau chấn long truyền thừa công pháp. Nên trở về trường ngư nhất tộc, cùng ta sư tôn trường ngư thanh phá cáo biệt một phen. Đường sinh đi ra luân hồi thanh long điện. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được lên đỉnh đầu tối tăm hư không, thần giới Pháp tắc phóng tại hắn trên người, mang theo một cổ rất mạnh dẫn dắt chi lực, muốn đem hắn dẫn dắt đến trong thần giới. Cùng lúc đó, hạ giới Pháp tắc cho hắn một cổ bài xích chi lực, phản phất đã cho không giới sự hiện hữu của hắn. Hoặc hoặc chúng ta muốn tới trong thần giới đại khai sát giới. Tiểu hòa hưng phấn la lớn. Những năm gần đây này, tên tiểu tử này cảnh giới, vẫn là dừng lại tại thần huyền cảnh đại viên mãn một chút đều không có đột phá. Đường sinh cũng ý đồ khiến nó tìm hiểu long huyết ngọc vòng tay nội sinh chi đạo, khiến nó đánh vỡ cánh mạng gông cùng siềng xích. Bất quá, tên tiểu tử này với tư cách năng lượng tánh mạng, tựa hồ đối với long huyết ngọc vòng tay nội sinh chi đạo, không có gì phản ứng. Dân ra, đường sinh cũng không miễn cương tên tiểu tử này. Xem ra, duy nhất có thể làm cho tên tiểu tử này đột phá phương pháp tự là tìm được cao cấp hơn thần hỏa, khiến nó cắn c Tiểu kiếm chứng kiến tiểu hỏa lão đại hưng phấn như vậy, nó cũng đi theo mỏ mẫm ổn ảo kêu to lên. Đường sinh không để ý đến cái này hai cái tiểu ra hỏa. Hắn đi ra luân hồi thanh long điện, ý niệm trong đầu khẽ động, dẫn động không la bàn, truyền tống về trưởng ngư nội thành. Lại bước vào hạ thần giới lập tức, đường sinh lập tức cảm nhận được, thần giới vẻ này ra chỉ tại hắn trên người dẫn dắt chi lực, biến mất không thấy. Tiêu giống với là một đầu tại trên bờ cá, rốt cục về tới trong nước. Hạ thần giới, cũng là thần giới một bộ phận Ở chỗ này, cũng có thần giới phát tác. Đường sinh ý niệm trong đầu, lại thông qua không la bàn, phúc tham tiến hạ giới. Đột nhiên phát hiện, hạ giới phát tác, đã triệt để bài xích hắn thần niệm. Hạ giới, trở về không được. Từ giờ khắc này, đường sinh rốt cuộc không cách nào trở lại hạ giới đi. chương 600, sơ lâm thần giới. Trường ngư thành, trường ngư thanh phá phủ đệ. Đường sinh trong này thấy trường ngư thanh phá ý niệm trong đầu phân thân. Ngươi, đột phá. Dựa vào là thực lực của mình đánh vỡ tánh mạng gông cùng siềng xích Trường ngư thanh phá chứng kiến đường sinh lúc, rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới đường sinh thật sự chính là thành công. Được chút ít kỳ ngộ, cũng tiểu linh ngộ. Đường sinh nói được đơn giản. Kỳ thật, hắn nói được cũng không có sai. Cái kia thi ma sơn mạch chi đi, sắc thực xem như kỳ ngộ của hắn. Có tính toán gì không? Trường ngư thanh phá nhìn ra đường sinh cáo biệt chi ý. Ta muốn đi thần giới kiến thức lưu lạc một phen. Sau đó đi tìm Trấn Long truyền thừa đến tiếp sau công pháp. Đường sinh đem nghĩ cách nói ra. Nếu như khả dĩ, vi sư hay là hy vọng ngươi buông tha cho cùng Long tộc là địch. Trường ngư thanh phá nói ra. Ta tuổi trẻ khí thịnh, không có vấp phải chắc trở trước khi, có thể sẽ không quay đầu lại. Đường sinh kiên trì ý nghĩ của mình. Cũng thế, kiên trì ngươi bản tâm là được rồi. Đã đến thần giới, có nơi đi đến sao? Trường ngư thanh phá hỏi. Còn không có có. Đường sinh nói ra. thần giới rất lớn Xa so hạ giới vô số đại thế giới cộng lại còn muốn lớn hơn. Dung hỏa viêm cửu anh linh pháp cảnh đại viên mãn tu vi, nếu như không cần chuyển tống trận, theo một chỗ nhận thức chuẩn một cái phương hướng tốc độ cao nhất bay thẳng đến, phi 1.000 tỷ năm, cũng phi không đến cuối cùng. Cũng đang bởi vì thần giới đại, không có cái đó một phe cánh, cái đó một cái tộc đàn, cái đó một cái thế lực, có thể thống trị toàn bộ thần giới. Người không thể không có căn dù là người cường đại trở lại, đi đến thần giới cũng cần một cái rừng chân căn cơ. Chúng ta trường ngư thần quốc, ở tại thần giới vô cùng nhiều quan hệ tốt thần quốc, cũng thiết lập có phân thành. Những này phân thành, là cung cấp chúng ta trường ngư nhất tộc hậu bối đệ tử thượng thần giới lịch lãm rèn luyện lúc, với tư cách căn cơ điểm dừng chân. Ngươi nếu là cảm thấy hương thú, vi sư khả dị an bài cho ngươi, cho ngươi trước làm quen một chút. Trường ngư thanh phá nói ra, hắn biết nói, đường sinh nếu như không chết non, tương lai ở tại thần giới cũng có thể sáng chế một cái cho đến, trường ngư nhất tộc nhỏ như vậy địa phương. Chưa hẳn lưu được đường sinh. Đệ tử kia là hơn tạ sư Tôn An Bài. Đường sinh đã đến thần giới, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không vội ở đi tìm Trấn Long truyền thừa đến tiếp sau công pháp. Ai biết, đi đã đến Trấn Long tế đàn, sẽ có cái gì không thể dự đoán sự tình chờ hắn. Hãy tìm cơ hội, tìm hiểu Tiểu khê tin tức, trước cùng Tiểu khê gặp mặt một lần A. Thần giới, lục quý chi vực. Toàn bộ khu vực, bị 6 cái tương đương với trường ngư thần quốc giống như thần quốc chỗ thông chi, tại lục đại thần quốc phía trên thì là Lục Quý Thần Tông. Lục Quý Thần Tông mới được là Lục Quý chi vực chủ nhân. Cái này quan hệ ưu tương đương với Kiếm Trùng Thần Tông cùng 108 tộc đàn quan hệ đồng dạng. Tại Trường Ngư thần quốc ở bên trong, không có khả năng từng cái Trường Ngư nhất tộc đệ tử đều có thể tiến vào Kiếm Trùng Thần Tông, cũng không phải từng cái Trường Ngư nhất tộc đệ tử đều có kiếm tu thiên phú. Cho nên, rất nhiều có khác ưu tú thiên phú thiên tài đệ tử cũng sẽ biết tiến vào thần giới, tìm kiếm gia nhập thần giới tất cả đại thần tông cơ hội. Lục đại thần quốc nội đều có một tòa Trường Ngư phân thành. Đường Sinh muốn đi thì là Tử Quý thần quốc Trường Ngư phân thành. Tại đâu đó đảm nhiệm thành chủ chính là Trường Ngư Thanh Phá 6 đồ đệ, Trường Ngư Quy Minh. Trường Ngư Quy Minh, thân huyền cảnh hậu kỳ cảnh giới, lĩnh ngộ kiếm hồn chi cảnh, một thân kiếm thuật xuất thần nhũ hóa. Hắn đã nhận được sư tôn Trường Ngư Thanh Phá bí pháp truyền âm, không dám lãnh đạm, sớm đến chờ Đường Sinh hàng lâm. Đường Sinh là từ Trường Ngư thần quốc truyền tống thần trận trực tiếp truyền tống đến Tử Quý thần quốc. Trực tiếp ngay tại Tử Quý Thần Quốc Trường Ngư phân thành truyền tống trong thần trận xuất hiện. Lục Quý Thần Tông, đúng lúc là cùng Long tộc không hiếu hảo thế lực. Trường Ngư thanh phá lại để cho Đường Sinh tới nơi này, cũng là cân nhắc đến Đường Sinh trấn Long truyền thừa nhân tố. Bất quá, coi Trường chạy nhanh được vạn năm thuyền. Đường Sinh hay là thay hình đổi dạng, che giấu khí tức, biểu hiện ra cái ngụy trang trở thành bình thường Trường Ngư nhất tộc bình thường thần vị cảnh đệ tử. Trường Ngư Đường Sinh sư đệ. Chứng kiến Đường Sinh theo trong truyền tống trận đi ra, Đã sớm chờ ở bên cạnh Trưởng Ngư Quy Minh mở miệng hỏi thăm. "Sư đệ bái kiến Quy Minh sư Minh. Đường Sinh nhìn về phía trường Ngư Quy Minh, tranh thủ thời gian hành lễ. Hai người giúp nhau đánh giá đối phương. Theo Đường Sinh, trường Ngư Quy Minh nhìn như Bất Hiện Sơn Bất Lộ Thủy, không đụng ta thì không biết hàng, kỳ thực nội liêm ở bên trong ẩn chứa một cổ lăng lệ ác liệt kiếm ý. Linh ngộ kiếm hồn chi cảnh thần huyền cảnh hậu kỳ cương giả, chỉ sợ tầm thường thần pháp cảnh cường giả đều chưa hẳn là đối thủ. Ồ Đường Sinh nhạy cảm đan hồn chi cảnh linh giác, đột nhiên cảm nhận được tại Trường Ngư Quy Minh trong cơ thể, giống như có một cổ tre giấu độc tố, đang âm thầm ăn mòn lấy Trường Ngư Quy Minh sinh cơ. Cái này độc tố hạ được cực kỳ cao mình, mà cái này Trường Ngư Quy Minh rõ ràng một chút cảm thấy đều không có. Ai cho hắn hạ độc? Đường Sinh trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Bất quá, cái này vừa mới gặp mặt, hắn cũng không nên điểm ra Trường Ngư Quy Minh chuyện bị trúng độc. Hắn nghĩ đến, đợi song phương quen thuộc một ít, tìm cơ hội nói sau xuất hiện đi. Trường ngư quy minh đã ở đánh giá đường sinh, đối với cái này vị được sừng trưởng ngư nhất tộc ước năm khó ra tuyệt thế thiên tài, trường ngư quy minh ở tại thần giới tại đây, cũng là sớm, có nghe thấy. Vô luận là lực gáp cái kê hỏa viêm long tộc chuyển thế thiên tài lân thử dần long, cường thế đoạt được kiếm trùng thần tông nhập môn khảo hạch đệ nhất danh, hay là về sau không để ý kiếm trùng thần tông phó tông chủ dược mã diêm ra mặt, chiếm canh dần kim diễm thần hỏa. Cái này đều bị đường sinh danh khí, tại kiếm trùng thần tông chính là 108 trong tộc Lan truyền lớn bắt đầu. Nghe nói, kẻ này còn tu luyện lợi hại trấn long loại công pháp, hôm nay vẫn còn Long huyết minh truy nã trên bảng nổi danh. Bất quá, hôm nay, trường Ngư Quy Minh dò xét đường sinh lúc, lại phát hiện đường sinh người này, khí tức bình thẳng, buồn nguyên bình thường, khí thế bình thường, cả người tiểu cùng cái kia tầm thường thần vị cảnh tu sĩ không có gì khác nhau. Ngược lại như vậy bình thường, càng làm cho Trưởng Ngư Quy Minh kinh hãi. Nổi danh phía dưới, không kẻ yếu. Đường sinh như vậy bất hiện sơn bất lộ thủy. Không đụng ta thì không biết hàng, bình thường, ngược lại là lại để cho trưởng ngư quy minh có một loại nhìn không thấu cảm giác. Ha ha, ta và ngươi sư huynh đệ, không cần đa lễ. Trường ngư quy minh đem đường sinh dẫn vào phủ đệ của hắn, nhiệt tình quản đãi, gấp rút đầu gối mà nói. Hai người nâng cốc luôn hoan. Đường sinh có hỏa viêm cửu anh cùng ngục hỏa ma vương đoạt xá chi nhớ, ăn nói tự nhiên bất phàm Một phen nói chuyện với nhau, lại để cho trưởng ngư quy minh càng là kinh hãi. Sư đệ. Ngươi lần này tới tại đây, sư tôn có từng có khác phân phó. Trường ngư quý minh hỏi. Chỉ là để cho ta ở tại thần giới quen thuộc một phen, thích đứng thần giới trật tự pháp tắc đạo lý đối nhân xử thế. Đẳng cấp không nhiều lắm thích đứng, ta có thể sẽ khắp nơi du lịch một phen. Đường sinh chi tiết nói ra. ha hà, vừa vặn ta cũng có dội dánh, địa phương khác đừng nói. Tại lục quý chi vực ở bên trong, cho dù là lục quý thần tông, sư minh cũng có quan hệ mang người đi dạo chơi. Trường ngư quý minh nói ra. Sư Minh, đừng! Nếu là ngươi theo giúp ta khắp nơi đi dạo, cái này chẳng phải là nói cho người khác biết, ta là sư đệ của ngươi đến sao. Phải biết rằng, cựu gia của ta, cũng là rất nhiều. Đường sinh tranh thủ thời gian cự tuyệt. anh Cái kia sư đệ, ngươi muốn như thế nào? Một mình ngươi đi dạo, sư Minh cũng có chút lo lắng a Nếu là ngươi có một sơ suất, sư Tôn không nên lột ra ta không thể. Trường ngư quy minh nói ra. Sư Tôn trưởng ngư thanh phá bên kia. Thế nhưng mà liên tục dặn dò, muốn hắn chiếu cố tốt người sư lệ này.